Trước thời gian quy tắc trương thời gian quy tắc kiếm thần rất tứ, thần thành lưu vực. 1453, 1453, gian gian kiếm lại kiếm Nơi nơi kiếm biến ráng Quan Quan này này ẩn quy quy Kỳ Kỳ Lý Lý ý vụ vẻ. có bị đảo ở lý thừa trạch bọn họ tiến vào cái này kiếm vực trước huyền thiên tôn giả bọn họ cấp lý thừa trạch một phần trí nhớ đây là ngần ấy năm tới nay trong đại la thiên người thăm dò kiếm vực cho ra kinh nghiệm tổng kết nhưng là lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn bọn họ phát hiện trong đại la thiên người tựa hồ hoàn toàn không có để ý ẩn vụ đảo thác nước ở cựu thải thần lộc cùng chung vô kỳ trong miệng biết được kiếm thần rất thích tại thác nước nơi này tu hành theo lý mà nói nơi này cũng sẽ không cái gì cũng không có căn cứ chính mình trực giác tạ linh ẩn đến nơi này bất kể thác nước có hay không kiếm thần dấu vết lưu lại hoặc là t r u y ề n thừa tạ linh ẩn cũng có thể tiếp nhận tu hành đến nàng trình độ như vậy thật không nhất định là lấy được cái gì t r u y ề n thừa nhất định phải học tập nàng là mang theo học tập tâm tình tiến vào kiếm b ự c có thể từ kiếm thần nơi này lấy được một ít gì cuối cùng biến thành đồ vật của mình tạ linh ẩn dĩ nhiên rất cao hứng nhưng dù là tay không mà quay bể nàng cũng sẽ không thất vọng may mắn chính là nàng cũng không tay không mà quay bể kỳ thực cũng không phải là không có ai tới thăm dò thác nước thác nước phía sau cũng không có có động t h i ê n khác bởi vì tới thăm dò thác nước người đều không thể lấy được bất kỳ thu hoạch lâu này cũng sẽ không có người tới nơi này thác nước chính là thác nước nhưng ở tạ linh ẩn trong mắt phải không vậy nàng nhìn thấy ở chỗ này tu hành kiếm thần lý quan kỳ tạ linh ẩn cái gì cũng không làm nàng chẳng qua là đi tới nơi này ở nàng bước đến trước thác nước một khắc kia quanh mình cảnh sát phong vân biến hóa kiếm thần lý quan kỳ cũng xuất hiện ở trước mặt nàng bất quá kiếm thần cũng không cùng nàng câu thông chẳng qua là tu hành nàng phi thường may mắn địa thấy được lý quan kỳ tu hành toàn bộ quá trình kiếm thần tu hành phi thường một mạng đơn giản kiếm thần chính là ở chém thác nước đơn thuần chém thác nước nếu là bình thường kiếm khách căn bản liền không nhìn ra kiếm thần ở chém cái gì nhưng tạ linh ẩn cũng không phải là tầm thường kiếm khách không phải kiếm thần cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của nàng kiếm thần lưu lại tàn n i ệ m chính là cảm nhận được tư chất của nàng cảm nhận được kiếm tâm của nàng thông minh cảm nhận được nàng tự thành kiếm vực cho nên kiếm thần mới phải xuất hiện ở trước mặt của nàng kiếm thần hy vọng tạ linh ẩn có thể hiểu ý nghĩa sâu xa k ỳ thực tạ linh uẩn cũng có một viên xích tử c h i tâm bất quá viên này xích tử c h i tâm là đối mặt kiếm tạ linh uẩn bây giờ có thể ở kiếm đạo bên trên đi ra so với người thường nhanh hơn con đường trừ thiên phú của nàng còn có cố gắng của hắn tạ linh uẩn đã quên quanh mình hết hại nàng lòng không vương vấn xem kiếm thần ở chém thác nước ngay từ đầu vẫn chỉ là nhìn sau đó không c h ấ p mắt tạ linh vẫn rút ra bên h ồ n g tố tâm kiếm nàng giống như kiếm thần tái diễn kiếm thần động tác dần dần động tác của nàng cùng kiếm thần bắt đầu trọng hợp tạ linh u n cũng bắt đầu không thỏa mãn với hiện trạng nàng chậm rãi đi về phía dưới thác nước đạo thân t n h kia nàng giống như kiếm thần tại thác nước hạ bắt đầu chém thác nước kiếm thần cũng không sử dụng bất kỳ linh lực chính là đơn thuần chém ngang nàng tự nhiên cũng sẽ không sử dụng linh lực ngay từ đầu tạ linh ẩn còn có một chút theo không kịp kiếm thần bởi vì hắn chưa bao giờ tiến hành qua huấn luyện như thế thác nước sức công phá xa xa siêu tưởng tượng của nàng đây là một loại t i ê n nhiên vĩ lực chém ngang đi qua tạ linh ẩn trường kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay nàng cũng không nhớ bao lâu chưa từng xảy ra tình huống như vậy bá đạo một chút nói chính là thác nước ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta tạ linh ẩn ánh mắt sáng lên bắt đầu đi theo kiếm thần động tác tốc độ cùng hắn giữ vững nhất trí cái biện pháp này quả nhiên có hiệu quả hai người chém ngang tốc độ giữa nhất trí tạ linh h ẩn cùng kiếm thần đã chém gần một ngày từ n h ậ t thăng đến mặt trời lặn nếu là những người khác sợ là đã sớm v u ơ n g tha cho nhưng tạ linh h ẩn trong tự điện không hề từ bỏ hai chữ kiếm thần vẫn không có sử dụng linh lực nhưng là một kiếm chém ra hắn để cho tạ linh h ẩn trở nên ngạc nhiên thác nước xuất hiện kết tối ưu kiếm thần mỗi một lần chém ngang cũng có thể khiến thác nước xuất hiện k ô cạn mới đầu là một giây cũng không tới nhưng từ từ càng ngày càng dài tạ linh ẩn giống như vậy bọn họ từ mặt trời lặn lại lần nữa chém tới n h ậ thăng t sau đó tạ linh uẩn cùng kiếm thần bóng dáng bắt đầu trọng hợp kiếm thần khí thế cũng lần nữa phát sinh hắn không còn là đơn giản huy kiếm mà là thu kiếm vào vỏ c h ầ m rãi nhắm mắt lại kiếm thần bắt đầu xúc thế đưa tay khoác lên trên chuỗi kiếm sau đó chém ra một kiếm một kiếm này hắn y nguyên vô dụng bất kỳ linh lực một kiếm này cũng chỉ chạm tại trên thác nước nhưng lại chém ra để cho tạ linh uẩn chọn đời khó có thể quên một màn thác nước khô cạn rút đao các nước nước không lưu thời gian vào giờ khắc này dừng lại thời gian hoàn toàn dừng lại nơi này lại không có tiếng gió tiếng nước chạy cũng không có la cây ma sát tiếng xào xạc kiếm thần cũng duy trì xuất kiếm động tác giống như là dừng lại vậy theo hắn thu kiếm vào vỏ thời gian mới khôi phục bình thường t h á p nước lần nữa rơi xuống tiếng gió rít gào qua t hai bên phản phất hết thể xưa nay chưa từng xảy ra qua t h á p nước phía sau cũng sẽ xuất hiện bất kỳ vết kiếm mà t ạ linh ẩn n ộ h i ể u khí thế của nàng cũng ở đây từ từ bay vụn tu vi nhanh chóng đi tới điệu tiên cảnh một tầng trời hai tầng trời ba tầng trời nàng tu vi bay vụ tốc độ không thua gì hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ quan vũ bọn họ bởi vì nó lấy được kiếm thần lý quan kỳ chân chính truyền thừa cũng lĩnh ngộ lý quan kỳ quy tắc chi lực thời gian cung cựu bí yêu hồ không gian quy tắc vậy bá đạo thời gian quy tắc chi lực hoặc giả ở đơn đả độc đấu phương diện có thời gian quy tắc thống trị lý quan kỳ t ạ linh ẩn mới là mạnh hơn việc kia t ạ linh ẩn thời gian quy tắc phi thường bá đạo ở lĩnh vực của nàng bên trong thời gian có thể tùy ý dừng lại đây chính là quy tắc của nàng đây cũng là vì sao kiếm thần lý quan kỳ đang giết chết ma thần thời điểm nó không có làm bất kỳ phản kháng ma thần cũng không phải là không nghĩ phản kháng mà là không độc được duy nhất có thể ở kiếm thần lý quan kỳ trong tay sống sót ma thần chỉ có bất tử ma thần lê lý quan kỳ cũng chỉ có thể đem trọng thương đưa nó thời gian vững vàng đánh vào nó bị thương nặng thời điểm cũng đem phong ấn để cho lý quan kỳ s á t thực g i ế t không chết hắn tạ linh ẩn không có từ lý quan kỳ trong tay học được bất kỳ kiếm c h i ê u kiếm quyết nhưng nàng chân chính thu được lý quan kỳ chuyển t h ự a h o ặ c giả so trung vô kỳ còn phải càng thêm chính thống lý quan kỳ thời gian quy tắc chi lực đã dung nhập vào tạ linh vận kiếm vực ở nàng kiếm vực bên trong hết hệ thời gian từ nàng nắm giữ mà tạ linh ẩn cũng có thể nói trong kiếm vực ta vô địch t ạ linh ẩn tu vi vẫn còn ở nhanh chóng tăng lên bên trong cái này tăng lên tốc độ thậm chí ảnh hưởng đến đang xem thủ chất lý thừa trạch còn có xem kiếm vết lý mạnh bởi vì cả tòa ẩn vụ đảo đang điên cuồng chấn động ẩn vụ đảo tựa hồ có sụp đổ nguy hiểm động tĩnh lớn đến trình độ gì nữa nha lớn đến liền bên ngoài hoàng kiếm sơn cũng ở đây chấn động cảm nhận được rung động dữ dội kiếm tôn nghi ngờ nói đã xảy ra chuyện gì linh tôn cùng linh nhưng tôn giả trầm giọng nói kiếm vực có biến Kiếm ự cậu sụp sụp đổ chương 1454. Kiếm bực sụp đổ nghe được chương vực vực có c nghe linh họ tôn bọn họ nói kiếm bực có biến, 1454, kiếm tôn vậy. Hoa tiên tử giống vậy hỏi, kiếm nguyễn tôn, tôn, tôn giả có thể ả n là hiểu rõ nhất toàn bộ đại la thiên lịch sử cùng hết t h ả người nếu như ngay cả cậu n g u y ệ n tôn giả cũng không biết vậy vậy thì không có ai biết bách hoa tiên tử lại hỏi t i a kiếm vực có biến đi vào bọn họ sẽ hay không gặp nguy hiểm cầu n g u y ệ t tôn giả lắc đầu một cái nên là sẽ không nhiều nhất chính là kiếm vực sụp đổ kiếm tôn rất muốn nói đây cũng không phải là cái gì c h u y ệ n đỏ dù sao đây là kiếm thần lý quan kỳ lưu lại bí cảnh h u y ề n thiên tôn giả c h ậ m d ã i nói ta ngược lại cảm thấy có một khả năng khắc tính h u y ề n thiên tôn giả là tám vị tôn giả trong hiểu rõ nhất bí cảnh cùng với không gian tồn tại bản thân hắn chính là lĩnh mộ được không gian quy tắc lực chẳng qua là không gian của hắn cùng cựu vị yêu hồ không giống nhau không gian của hắn quy tắc càng nghiêng về mở ra sáng tạo thế giới c ầ nguyện tôn giả rất hiểu bí cảnh không sai nhưng sợ là cũng không có huyền thiên tôn giả hiểu huyền thiên tôn giả lời này vừa nói ra những người khác lập tức đưa bọn họ tầm mắt chuyển tới trên người của hắn huyền thiên tôn giả ngay sau đó nói kiếm vực cũng không phải là có biến nên là có người chân chính thu được kiếm thần truyền thừa một ít bí cảnh s á t thực sẽ có như vậy cơ chế ở nhất định điều kiện đạt thành sau này chỉ biết sụp đổ huyền thiên tôn giả lời này không thua gì mới vừa rồi c ổ nguyện tôn giả theo như lời nói thậm chí tăng thêm một bậc đơn giản chính là đất bằng nổi sấm dù sao đây chính là kiếm thần lý quan kỳ lưu lại truyền thừa kiếm thần lưu lại truyền thừa thứ nhất thời gian để bọn họ có chút động tâm nhưng rất nhanh bọn họ liền bình phục lại có thể nói là lòng tĩnh như nước cái c h ủ loại kia kiếm thần truyền thừa s ắ c thực phi thường tốt nhưng là bây giờ bọn họ cũng đi ra con đường của mình kiếm thần đường có thích hợp hay không bọn họ cũng không nhất định nhất định phải đi đi kiếm thần đường cũng không nhất định đối bọn họ hôm nay có lợi kiếm thần truyền thừa đối với người bình thường là hấp dẫn cực lớn sẽ để cho vô số người đổ số đến nhưng đối với đại la thiên tám vị tôn giả mà nói là hoa hồng hay là độc dược còn có đợi thương thảo h ú n chi bọn họ cũng không phải ai cũng sử dụng kiếm pháp mặc dù trường kiếm ở đại la thiên có địa vị trí cao vô thượng nhưng cũng không phải người người cũng dùng kiếm kiếm khách ở đại la thiên là phi thường nhật môn một lựa chọn cái này muốn cho là do văng tiên tử cựu thiên thần nữ cùng kiếm thần lý quan kỳ đều là kiếm khách cho nên kiếm khách tại đại la thiên bên trong số lượng là nhiều nhất khoảng cách lý thừa trạch bọn họ tiến vào kiếm vực kỳ thực đã qua thời gian một ngày lý thừa trạch bọn họ bị kiếm thần lý quan kéo ỳ k vào h à o cảnh lúc kỳ thực qua một đoạn thời gian rất dài nhất là tạ linh luẩn trực tiếp đang ở hảo cảnh trong đợi ngàn lẻ một điểm c ầ nguyện tôn giả nhìn về phía huyền thiên tôn giả trầm giọng nói nhắm ngay thời、cơ. nếu là kiếm vực sụp đổ bọn họ vẫn không có đi ra ngươi liền nhất định phải ra tay huyền thiên tôn giả b u ấ t cảm nói yên tâm hắn trả lời cũng không nhiều nhưng kiên định tầm mắt trở lại đang sụp đổ trong kiếm vực lý thừa trạch lý bạch cùng tạ linh ẩn đã tụ lại với nhau nơi này thiên địa linh khi đang nhanh chóng chạy mất thế nhưng là chuyện gì xảy ra tạ linh ẩn thấp giọng nói có lẽ là bởi vì ta được đến kiếm thần truyền thừa tạ linh ẩn còn không có biện pháp toàn tâm tín nhiệm đại la thiên tám vị tôn giả dù sao thực lực của hai bên tranh lệch rất lớn lý thừa t r ạ c cùng lý bạch nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc t r ă n miệm một lời kỳ thực ta cũng có chút tấm đ á c bất quá lý thừa trạch cùng lý bạch không hề cho là mình đoạt được chính là kiếm thần truyền thừa lý thừa trạch làm ra quyết định chuyện này đi ra ngoài lại nói lý bạch đốt cằm nói không có lựa chọn khác đi ra ngoài đi lúc này kiếm vực đang nhanh chóng sụp đổ giống như là ngày tận thế vậy bầu trời xuất hiện cái khe ngay sau đó từng khối từng khối địa rơi đập trên đất lý thừa trạch lý bạch cùng tạ linh ẩ n không chần chờ lập tức chọn rời đi kiếm vực về phần đạt được truyền thừa chuyện đi ra ngoài lại nói cửa ngõ vẫn mở từ bên trong nhìn bên ngoài cũng là một mảnh sương ngủ nhưng bọn họ cũng không có thời gian đi quản cánh cửa này bởi vì cái này cửa đồng cùng toàn bộ kiếm vực vậy ở từ từ sụp đổ bây giờ cửa đã không có bên trên dọc theo lý bạch s u n g ngựa lên trước địa sông ra ngoài lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn theo sát phía sau một vùng tăm tối sau này lý thừa trạch ba người trở lại hoàng kiếm sơn nhưng dị tượng còn không có xong cái này kiếm vực cửa ngõ đã tiêu dài xong một nửa hóa thành phấn vụ tiêu tán trên không trung cuối cùng toàn bộ cửa đồng biến mất không còn tăm hơi trên hoàng kiếm sơn trận pháp trói lọi cũng ở đây từ từ tiêu tán đối với lần này lý thừa t r ạ c t ạ linh ẩ n cùng lý bạch làm một b ư ớ c bởi vì bọn họ cũng không có làm cái gì huyền thiên tôn giả vuốt cảm nói kiếm vực xác thực đã sụp đổ không riêng huyền thiên tôn giả có cảm ứng kỳ thực ngoài ra bảy vị tôn giả giống như vậy bọn họ tám người cùng trận pháp này vốn là có chỗ liên hệ mới có thể liên thủ mở ra trận pháp này để cho người tiến vào kiếm vực bây giờ kiếm vực đóng lại thân là có thể tạm thời mở ra đóng cửa kiếm vực bọn họ tự nhiên biết rõ chuyện này lý bạch vội vàng khoát tay chúng ta cái gì cũng không làm a kiếm tôn cười khẩy một tiếng nghĩ gì thế khẳng định không phải là các ngươi phá hư chúng ta cũng không có cách nào phá hư kiếm vực đây nhất định là chính kiếm vực sụp đổ hoàng kiếm sơn dị động kỳ thực hấp dẫn không ít người sự chú ý cầu nguyện tôn giả bọn họ biết nơi đây không thích hợp ở lâu chỉ riêng nhìn lý thừa trạch bọn họ một cái cầu nguyện tôn giả bọn họ biết ngay chuyển thừa bị ai c h ố lấy tạ linh ẩ n tiến bộ và lớn lớn đến có chút vượt mức quy định lệnh bài bên trong liên hệ bọn họ lưu lại những lời này sau liền rời đi diệp lăng vân vút cầm nói chúng ta cũng rời đi đi ta đưa các ngươi trở về vân m ộ thành ở lý thừa trạch bọn họ còn không có trước khi rời đi c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ liền sắp xếp x o n g x u ô i hết thảy diệp lăng vân ngay sau đó nói mới vừa rồi bên ngoài cũng không có thiếu gì đ â u chúng ta vừa đi vừa nói diệp lăng vân cũng sẽ đơn giản cùng lý thừa trạch bọn họ nói rõ mới vừa rồi c ổ n g u y ệ t tôn giả quyết định của bọn họ biết được kiếm vực sắp sụp đổ cùng tương đối bình tĩnh kiếm tôn c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ không giống nhau diệp lăng vân nội tâm là sụp đổ dù sao đây chính là kiếm thần lưu lại bí cảnh đối với toàn bộ kiếm khách mà nói đều là phi thường thần thánh địa phương bất quá diệp lăng vân điều chỉnh cũng rất nhanh nay điều chỉnh tốc độ thậm chí không thua gì kiếm tôn bọn họ. diệp lăng vân cũng đã trải qua kiếm vực chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta những lời này hắn cũng rất hiểu mặc dù hắn không có được kiếm thần công nhận không có được kiếm thần truyền thừa nhưng diệp lăng vân không hề nản lòng diệp lăng vân đang cấp lý thừa trạch bọn họ nhắm nhủ cổ nguyện tôn giả bọn họ trước theo như lời nói kiếm vực sụp đổ nên là có người đạt tới kiếm thần yêu cầu lấy được truyền thừa của hắn Trước 1455, lý thừa trạch cùng lý bạch thu hoạch t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm năm mươi lăm lý thừa trạch cùng lý bạch thu hoạch kiếm vực sụp đổ là có người lấy được kiếm thần truyền thừa chuyện này ngay từ đầu chẳng qua là cổ nguyện tôn giả suy đoán của bọn họ dù sao cái này bí cảnh là kiếm thần xây kiếm thần rốt cuộc thiết t r í điều kiện gì không ai biết cho nên cổ nguyện tôn giả bọn họ chẳng qua là suy đoán nhưng ở tạ linh ẩn rời đi kiếm vực trở lại hoàng kiếm sơn sau này cổ nguyện tôn giả bọn họ liền đã xác định ở tạ linh ẩn rơi xuống đất hoàng kiếm sơn một khắc kia chung q u n h cắm ở trên núi trường kiếm rối dít phát ra một tiếng kiếm minh v đây là dĩ vạn những người k h á c tiến vào kiếm vực chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng bao gồm kiếm tôn vào thời khắc ấy bọn họ biết ngay tạ linh ẩn thu được kiếm thần lý quan kỳ truyền thừa chuyện này hơi có chút ra dự liệu của bọn họ nhưng lại không tính rất kinh ngạc dù sao tạ linh ẩn kiếm tâm thông minh tự thành kiếm vực hơn nữa xác thực còn có thể làm được vạn kiếm hướng hoàng lý thừa trạch hoặc giả ở đâu một con đường bên trên cũng rất mạnh nhưng kiếm đạo con đường này nhất chuyên chú chính là tạ linh ẩn bởi vì kiếm vực sụp đổ đưa đến hoàng kiếm sơn di động có càng ngày càng nhiều võ giả tiến về hoàng kiếm sơn tới tìm tòi hư thực nhưng là bọn họ đã quá、muộn. tám vị tôn giả đã sớm rời đi lý thừa trạch bọn họ thời là ở diệp lăng vân dẫn hạ nhanh chóng rời đi ở trở về vân mộng thành phương trên đường diệp lăng vân đang nhắn nhủ cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ kiếm vực sụp đổ cùng lý thừa trạch bọn họ không liên quan bất luận đối với bất kỳ người nào cũng nên nói như vậy diệp lăng vân giải thích nói hoàng kiếm sơn cùng kiếm vực ở đại la thiên có địa vị vô cùng quan trọng dù sao chuyện liên quan đến kiếm thần truyền thừa các tôn giả có l ò n g ngực không ngại kiếm thần truyền thừa cho các ngươi trỗ lấy nhưng những người khác sợ là không có loại này lòng dạ lý thừa trọng hỏi vậy còn ngươi diệp lăng vân nghiêm mặt nói ta nghe kiếm tôn bọn họ. lý thừa trạch cười nói người rất thú vị có diệp lăng vân cái này gương mặt quen cậu thêm ngũ đại kiếm phái đứng đầu vị trí tôn g chủ không ai dám tìm diệp lăng vân chuyện bọn họ một đường vô kinh vô hiểm trở lại vân một thành khi nhìn đến lý thừa trạch bọn họ sau khi trở về triệu vân hoàng trung ra cắt lượng đám người tới t r ư ớ c chào đón ở đưa lý thừa trạch bọn họ trở lại chỗ ở sau diệp lăng vân không có tính toán ở lâu hắn ôm cười nói nhiệm vụ của ta đã hoàn thành hy vọng chư vị đ ừ n g phụ lòng tôn giả tín nhiệm đ ư n g phụ lòng kiếm thần tín nhiệm vậy ta trở về tiền tuyến không cần đưa tiễn lý thừa trạch cười nói chúng ta tiền tuyến、thấy. diệp lăng vân sửng sốt một chút giống vậy cười nói thiền kiến thấy c à nguyên bệ hạ đúng có chuyện ta nghĩ trước đó muốn nói với người một tiếng ý muốn rời đi diệp lăng vân tạm thời dừng bước mặc dù hắn sốt ruột chạy tới tiền tuyến nhưng không đến n ơ i nói chuyện công phu cũng không có Bệ hạ mời nói chúng ta ý muốn thăm dò ma thần chiếm c ư tây bộ cùng nam bộ không biết diệp tông chủ nhưng có hứng thú không cần bây giờ trả lời chúng ta đang hành động trước chúng ta sẽ hỏi một lần nữa diệp tông chủ diệp lăng vân lắc đầu một cái kiên định nói không cần suy tính ta đi nào có để cho cả nguyên đế triều người đi vì đại la thiên mạo hiểm đạo lý làm ơn tất mang theo ta lý thừa trạch vớt cảm nói、Tốt. ở diệp lăng vân sau khi rời đi, tạ linh ẩ n bỗng nhiên nói hắn thế nào cũng là kế tiếp kiếm tôn rất có thể trò giỏi hơn thầy đáng nhắc tới chính là diệp lăng vân là kiếm tôn đời sau vất quá bây giờ rất nhiều người không biết một điểm này bởi vì rất nhiều người đã không kêu kiếm tôn tên chỉ tôn xưng hắn là kiếm tôn ở diệp lăng vân sau khi rời đi, lý thừa trạch cùng triệu vân lý b ạ c h bọn họ mở một cái tiểu hội lý thừa trạch đào mắt đ á người nói một chút thu hoạch của mình đi lý mạch tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trừ kiếm đây là một thanh tranh hồng sen nho kiếm phía trên có một vòng mặt trời đỏ đây là một thanh phi thường trói mắt kiếm ta được một thanh thần h y kiếm còn có nhất thức kiếm quyết cũng gọi là thần h y chém t a i trừ ác dùng với lựa rực tiêu với thần h y ngoài ra một kiếm này chém ra thời điểm thời gian gần như với dừng lại ta vẫn còn ở kiếm thần lưu lại trong trí nhớ thấy được tình cảnh như vậy lý bạch vì lý thừa trạch bọn họ giảng thuật kiếm thần một kiếm tiêu diệt ma thần cảnh tượng nghe được lý bạch đã nói một thức này thần h y tạ linh ẩ n là có chút kinh ngạc cái này cùng nàng vi tắc có chút nhất trí lý thừa trạch cũng tương tự hơi kinh ngạc bởi vì lý bạch đã nói một kiếm này giết chết ma thần cảnh tượng lý thừa trạch nghe có chút quen thuộc lý thừa trạch hỏi có phải hay không một cái nửa người dưới có chút cua cánh tay trái làm đ a o cánh tay phải làm kiếm một tôn k ỳ q u á i ma thần không sai bệ hạ cũng gặp được lý thừa trạch ư ớ t cằm nói ta cũng có chỗ thu hoạch ta tự kiếm thần thủ chắc trong có thu hoạch cuối cùng kiếm thần cũng cho ta lưu lại một đoạn như vậy trí nhớ là kiếm thần đã từng sợ hãi qua trí nhớ sợ hãi cũng không phải là mềm yếu cũng không phải là tội ác cái này đại khái chính là ta thu hoạch lớn nhất lý thừa trạch ở trong kiếm vực không thể nói có phi thường lớn thu hoạch dù sao hắn liền kiếm cũng không có đạt được nhưng cũng có thể nói hắn thu hoạch phi thường lớn hắn biết nên như thế nào đối mặt ma thần mặc dù ma thần phi thường công bố liền lý thừa trạch kiếm thần cũng sẽ trở nên cảm thấy sợ hãi nhưng đúng như kiếm thần đã nói sợ hãi cũng không phải là tội ác bọn họ sinh mà là người có thất tình lục dụng tự nhiên cũng sẽ có sợ hãi chúng ta đối mặt ma thần lúc dù là sợ hãi cũng phải mang theo sợ hãi liệu mạng chém ra một kiếm này cái này đại khái chính là ta tại kiếm vực bên trong thu hoạch lý thừa trạch đã đem kiếm thần thư tay cấp mang ra ngoài hắn định dùng những lời này thời khắc cảnh t ỉ n h bản thân lý thừa trạch đã từng đối mặt ma thần dòng máu t à n k h u cảm thấy sợ hãi từ xương sống sông thẳng thiên linh cái cái chủng loại kia lý thừa trạch đến bây giờ cũng trí nhớ khắc sâu đây coi là không lên lý thừa trạch tâm ma nhưng là sẽ ảnh hưởng lý thừa trạch đối mặt ma thần lúc phát huy lý thừa trạch xem ra một mực không sợ hãi trên thực tế hắn sắp thực sợ hãi ma thần kiếm thần giúp hắn tiêu trừ phần này sợ hãi không vẫn sợ hãi nhưng t u y ệ n không lùi bước sợ hãi cũng không mềm yếu cũng không phải là tội ác tạ linh ẩn cùng lý bạch lặp lại những lời này bọn họ đại khái cũng có thể hiểu kiếm thần theo như lời nói lý bạch đã từng có nguy cơ sinh tử hắn cũng có qua sợ hãi đang đối mặt lôi văn băng h ổ thời điểm b ấ t quá lý bạch lo lắng không phải là mình hắn lo lắng chính là hại chết bạch tuyết lý bạch tại kiếm vực bên trong cũng có thu hoạch trên tu hành lượng trọng thiên địa tiên cảnh tám tầng trời hắn ở linh khư cảnh cũng có tiến bộ lý thừa trạch thời là thăng liền ba cái nhỏ cấp còn đột phá địa tiên cảnh đi tới địa tiên cảnh một tầng trời lý thừa trạch cũng thành công địa mò tới cái này trong đại la thiên lưu để trụ hạp gối ở đại la tiên chỉ cần có thể đột phá đến siêu thoát ba cảnh tuyệt đối chính là do ảnh hưởng cực lớn tồn tại lý thừa trạch bây giờ cũng đột phá đến mức này hơn nữa còn là ở hắn vô cùng trẻ tuổi thời điểm sợ là đại la thiên người cũng rất khó tưởng tượng lại có thể có người có thể trẻ tuổi như vậy lúc đột phá đến địa tiên cảnh ngoài ra lý thừa trạch đối với sát na phương hoa hiệu khắc sâu hơn nhân định thắng thiên đến đây lý thừa trạch cùng lý bạch thu h o ạ c h thì xong rồi chương 1456, t r i s u cựu vị yêu hồ chuyển t h ừ a chương 1456. cựu vị yêu hồ truyền thừa lý thừa trạch cùng lý bạch thu hoạch nói xong cũng chỉ còn lại có thu được kiếm thần truyền thừa tạ linh ẩn tạ linh ẩn lần này tuyệt đối là cưỡi tên lửa tăng lên đầu tiên là tu vi đã đột phá đến điệu tiên cảnh một tầng trời lý thừa trạch căn bản không có biện pháp thấy rõ tu vi của nàng bởi vì nàng đã đi tới chân tiên cảnh ba tầng trời cái này tu vi là ở nàng cùng kiếm thần ở nơi nào chém thác nước lúc từ từ lên cao nàng đối với lần này không hề biết chuyện ở nàng hoàn toàn lấy được kiếm thần truyền thừa sau này liền đột phá chân tiên cảnh thế nhưng một hồi nàng vẫn chỉ là chân tiên cảnh một tầng trời sau đó ở kiếm vực từ từ sụp đổ thời điểm thiên địa linh khí nhanh chóng tiêu tán trong đó có một bộ phận tiến vào tạ linh ẩ n trong cơ thể nàng cũng nhờ vào đó đột phá đến chân tiên cảnh ba tầm trời tạ linh ẩ n mới vừa đột phá khí cơ vốn là không yên vừa ra đến hoàng kiếm sơn c ổ nguyện tôn giả bọn họ liền đã nhìn ra tuyệt đối là tạ linh ẩ n lấy được kiếm thần truyền thừa một là đột nhiên tăng mạnh tu vi thứ hai là trên người nàng kia cổ thời gian quy tắc chi lực đây hết thể hết thể đều nói rõ chính là tạ linh ẩ n thu được kiếm thần truyền thừa tạ linh ẩ n không có từ kiếm thần nơi đó đạt được bất kỳ kiếm chiêu kiếm quyết cũng không có đạt được bất kỳ b ộ kiếm nhưng là tạ linh ẩn đã thu được kiếm thần thời gian quy tắc chi lực kiếm vực bên trong ta vô địch tạ linh ẩn hoàn toàn có thể nói như vậy tạ linh ẩn nếm thử bông ra một cái bản thân kiếm vực hết hệ thời gian toàn bộ dừng lại l i ê n lý thừa trạch triệu vân lý bạch bọn người không cách nào tranh thoát có thể nói là khủng bố như vậy bất quá cái này cũng rất bình thường kiếm thần lĩnh vực liền ma thần cũng không có cách nào tranh thoát càng khỏi nói bây giờ lý thừa trạch bọn họ thời gian ngừng lại cảm giác rất kỳ diệu lý thừa trạch thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc đ í c nhưng là ý thức của hắn còn có thể động bây giờ tạ linh ẩ n thu được thời gian quy tắc trí lực cũng có thể nói đến đến s ử thi cấp tăng cường kế cựu vĩ yêu hồ cái không gian này lực bụt sau này lý thừa trạch bên này lại thêm tạ linh ẩ n thời gian này lực bụt lý thừa trạch nhìn về phía tạ linh ẩ n ngươi đi trước tu hành đi ta cũng phải đi đi lệnh bài bên trong cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ nói rõ một chút tạ linh ẩ n khẽ gật đầu t ố t linh cư cảnh đợi ở chỗ này cựu vĩ yêu hồ vương tố tố đám người tu vi cũng có cực lớn đột phá dù sao bọn họ là dùng tịnh hóa uy khí cái này thiên đạo tưởng t ư ở n g ở tu hành nhưng muốn nói thu hoạch lớn nhất hay là cựu vĩ yêu hồ cựu vị yêu hồ từ lý thừa trạch nơi đó lấy được hai viên n g ộ đạo đàn ở tu hành lúc nộ g tính có thể nói là kéo căng dù sao đây chính là anh hồn tháp xuất phẩm anh hồn tháp xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cựu vị yêu hồ bằng vào n g ộ đạo đàn đang nhanh chóng l ĩ n h nộ g không gian quy tắc lực nhưng nàng l ĩ n h nộ g được còn không chỉ là không gian quy tắc lực linh h ư cảnh trung bộ đã từng sinh hoạt một cái tập quần cựu vị yêu hồ nơi này có thể nói là cựu vị yêu hồ lao ra chẳng qua là nàng chưa từng tới linh cư cảnh nhưng nàng lại có linh cư cảnh trí nhớ từ cựu vị yêu hồ huyết mạch bên trong ở cựu v i yêu hồ huyết mạch bên trong có một cái truyền thuyết cựu v i yêu hồ nghĩ nghiệm chứng truyền thuyết này đây cũng là nàng lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân cựu v i yêu hồ không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện không gian chi lực cùng hồn thiên thủy kính thần t h ô n g nhất là yêu t ộ c loại này tồn tại tại cựu v i yêu hồ bên trong có một cái như vậy truyền thuyết có một tôn có thể tùy ý xuyên qua người tiên linh tam giới cựu v i yêu hồ tổ tiên chẳng qua là truyền thuyết này không người ơn chứng hoặc giả cái này cựu v i yêu hồ tổ tiên có thể xuyên qua địa phương nhiều hơn nhưng không người nào có thể nghiệm chứng bởi vì sau đó không có bất kỳ một con cựu vị yêu hồ triển hiện qua năng lực như thế cũng liền không ai đưa cái này truyền thuyết t ư ở n g thật nhất là bây giờ linh khư cảnh toàn bộ cựu vị yêu hồ đều đã diệt vong chỉ còn lại cựu vị yêu hồ cái này đầu độc yêu bất quá cựu vị yêu hồ cảm thấy tuyệt đối không phải đồn vô căn cứ bởi vì nàng chính là thức tỉnh năng lực như thế nàng bây giờ không phải có thể ở người tiên linh tam giới xuyên qua hoặc giả thật đúng là có như vậy một con cựu vị yêu hồ tổ tiên cựu vị yêu hồ tin tưởng như vậy một tôn tổ tiên tồn tại nàng cũng muốn thử cùng tổ tiên tiến hành câu thông cho ồ đ nên g d ngộ cửu vị yêu hồ nơi g này phát sinh dị tượng tất cả mọi người lập tức chú ý tới một con mộ bạch kim cửu vị yêu hồ hữu ảnh xuất hiện ở giữa không trung hướng về phía trên bầu trời hét dài một tiếng ngay sau đó như rẽ mây nhìn thấy mặt trời bình thường trên bầu trời tụ tập thúy khí nhanh chóng t ả n ra nhưng trên bầu trời cũng không phải là thái dương mà là trăng sáng hơn nữa còn là hai cái mặt trăng vừa hòng đ ỏ lên đôi n g u y ệ n cùng ngày ngay sau đó thiên địa linh khí như dòng c u ố n bình thường chuyển vào cựu vị yêu hồ trong cơ thể quanh mình thiên địa linh khí bị c u ố n qua hết sạch hoàng phủ hoàng chân vương t ố tố, tố i ể u thải thân lộc tuyết ánh đáng người đều dừng lại tu hành kinh ngạc xem một màn này tô này cực lớn một bạch kim cựu vị yêu hồ hữ ảnh cuối cùng trốn vào cựu vị yêu hồ trong cơ thể các nàng cũng rất rõ ràng Tôn này hư ảnh tuyệt không phải các nàng chỗ nhận biết không này tôn kiểu vị yêu hồ hư ảnh nàng nhận người yêu hư phải chỗ hồ, hai kiểu giữa các vị lúc này cựu vị yêu hồ đồ sơn n mượn nhã đang hóa thành bản thể nằm ổ trên đất giống như là đang ngủ bình thường hô hấp phi thường vững vàng vương tố tố hiếu kỳ nói đã xảy ra chuyện gì tuyết ánh c h ậ m g ã i nói ta muốn nàng nên giống như ta thu được cái gì trí nhớ hay hoặc là cái gì truyền thừa chứng cứ chính là cựu vị yêu hồ nhanh chóng tăng trưởng tu vi cựu v i yêu hồ lúc này tu vi cùng cưỡi tên lửa vậy v ọ n lên vương tố tố các nàng tự nhiên cũng chú ý tới cựu v i yêu hồ s á c thực thu được một đoạn trí nhớ nàng lúc này đang tâm hại bên trong quan sát tổ tiên cho nàng trí nhớ cựu v i yêu hồ tổ tiên không riêng đi qua người tiên linh tâm giới nàng còn đi qua cái khác thế giới cựu v i yêu hồ ở nơi này cái quan sát tổ tiên xuyên qua thế giới quá trình bên trong tu vi nhanh chóng tăng lên cũng ở đây từ từ lĩnh lộ những t h ứ này không gian chi lực theo thế giới xuyên qua cựu v i yêu hồ tổ tiên càng ngày càng mạnh cuối cùng nàng rời đi người tiên linh tâm giới h ì n h ả n h tới đây mừng lại cựu vị yêu hồ tổ tiên không có giao phó nàng cuối cùng đi đâu mà lúc này bên ngoài cựu vị yêu hồ cả người đang bút kim quang hồng quang hai người nhanh chóng ra thế mà trên bầu trời hồng nguyện cùng hoàng nguyện chiếu xuống ánh trăng mỗi người xếp thành một cái cột ánh sáng tiến vào cựu vị yêu hồ trong cơ thể lúc này cựu vị yêu hồ tu vi đã đột phá chân t i ê n cảnh hơn nữa vẫn còn ở kéo dài không ngừng tăng lên cái này tăng lên tốc độ khiến vương tố tố các nàng trận mắt nghẹn họng để cho vương tố, tố các nàng cũng mau không nhìn nổi chúng ta vội vàng tu hành đi n h ữ n g ngày có bất chấp phong vân chương một nghìn bốn trăm năm mươi bảy kiểu v i yêu hồ tổ tiên chương một nghìn bốn trăm năm mươi bảy kiểu v i yêu hồ tổ tiên kiểu v i yêu hồ tu vi cuối cùng định cách ở chân tiên cảnh bảy tầng trời lần nữa trở thành lý thừa trạch trận doanh người mạnh nhất kiểu v i yêu hồ vừa mở mắt linh hư cảnh phong vân đột biến đôi nguyện cùng ngày mà kiểu v i yêu hồ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa kiểu v i yêu hồ trạng thái dưới nàng một con ánh mắt vì màu đỏ một con ánh mắt vì màu vàng nhưng kiểu v i yêu hồ các nàng còn chưa kịp ăn mừng thời điểm bầu trời lần nữa trở nên mờ tối như mây đen ép thành lữ bố k i u vị yêu hồ vương tố tố bọn họ ở linh khư cảnh tu hành đã có một đoạn thời gian ma thần một mực chưa từng trở lại linh khư cảnh các nàng vốn cho là ma thần đem toàn bộ sự chú ý rời đi ở đại la thiên nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là cựu v i yêu hồ con ngươi đột nhiên co rụt lại đi cựu v i yêu hồ không có thời gian giải thích nhiều lắm bởi vì ma thần trở lại rồi cũng may là các nàng mở ra lối đi khoảng cách linh khư cảnh cùng đại la thiên khoảng cách rất xa đợi đến ma thần minh đi tới cựu v i yêu hồ chỗ lúc các nàng đã bỏ trốn mất dạng một thân áo giáp màu đen đầu đội hắt mặt nạ minh cặp mắt mạo hiểm lâm lửa xem ra cùng n h â n tộc không khắc m ì n h đang ngửi trong không khí mùi minh dùng ma thần dòng máu ngôn ngữ trầm d i i nói cựu vị yêu hồ n h â n tộc còn có quen thuộc mùi minh nét mặt không có thay đổi nhưng nó kỳ thực mười phần phẫn nộ linh cư cảnh bầu trời trở nên càng thêm m ở tối minh không biết cựu vị yêu hồ các nàng là thế nào rời đi cũng không thèm để ý các nàng là như thế nào đi vào linh cư cảnh nhưng minh chú ý tới linh cư cảnh t ù y khí biến thiếu hơn nữa thiếu được rất nhiều minh chính là chú ý tới linh cư cảnh t ù y khí kịch liệt biến hóa mới từ đại la thiên trở lại linh cư cảnh minh không nghĩ tới nó thế mà lại còn bị người đánh cắp nhà một ngày thật là sống được lâu cái gì cũng gặp được minh cũng không có thượng cổ hung thần n g u y ê n cái loại đó từ tùy khí trong đạt được tình báo năng lực phải nói loại năng lực kia là thượng cổ hung thần n g u y ê n riêng có minh sẽ không để cho loại chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai vừa đúng nó bây giờ đã đem trong đại la thiên bộ ma thần trận doanh c h ỉ n h lý tốt minh từ đại la thiên bên kia điều chỉnh lại một con tiên tiên cảnh hung thú thiên thương thanh long đầu này thiên thương thanh long ở trong t ộ c kế dưới t ộ c trưởng từ nó phụ trách trông chừng linh h ư ớ c ả n h trông chừng tốt cựu vị yêu hồ các nàng đã từng đợi địa phương minh còn ngoài ra điều phái một chi hung thú quân đoàn Tính toán sẽ tại tàn tộc lây tây linh cảnh nhiễm. Minh khư hơi chỉ kéo sẽ dài lây yêu bộ đây á m kia lại nơi tụ tập, chi còn tộc này hung xót tụ tập, thú yêu u q n đoàn liền n g a ngắn trật tự hướng tây bộ hành quân. trật tự tây Đây bộ là minh cùng cái khác ma thần ma thần dòng máu bất đồng nó am hiểu với t ử trong nhân tộc học tập mặc dù nó vẫn không thích cùng cái khác ma thần hợp tác cái này đại khái chính là ma thần khuyết điểm lớn nhất bọn nó sẽ không hợp tác bởi vì toàn bộ ma thần đều là cao ngạo không ai phụ h a i bọn nó chỉ biết lẫn nhau cắt nước tàn sát ở ma thần xem ra chỉ có người yếu mới cần hợp tác mà ma thần trong từ điện không cho phép người yếu tồn tại mà cựu vĩ yêu hồ các nàng đã thuận lợi trở lại đại la tiên h coi như là hữu kinh vô hiểm mặc dù có tuy khí đi theo các nàng trở lại đại la tiên h nhưng đã bị lữ bố xử lý xong xuôi đoạn thời gian này các nàng tại linh khư cảnh bên trong thu hoạch dồi dào mỗi người tu vi đều có tiến bộ nhảy gọn ngay cả lữ bố cũng từ chân t i ê n cảnh ba tầng trời đến bốn tầng trời những người khác tiến bộ có thể tưởng tượng được dù sao lữ bố đã là chân t i ê n cảnh mong muốn đột phá lúc thiên địa linh khí cùng với các nàng hoàn toàn không thể so sánh nổi vương tố, tố cũng đã đi tới địa tiên cảnh bảy tầng trời hoàng phủ hoàng chân tuyết ánh i ự u thải t h ầ n lộc so với nàng còn phải nhanh hơn m ộ t ít, đều là chín tầng trời hoàng long đã sớm đột phá địa t i ê n cảnh đi tới chân tiên cảnh hai tầng trời thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đều là một tầng trời các nàng tổng thể tu vi so sánh đi tới đại la thiên lúc đều có tiến bộ nhảy b ọ n bất quá các nàng cũng rõ ràng sau đó sẽ rất khó ma thần đã phát hiện các nàng có thể tiến về linh khứ cảnh ma thần cũng chắc chắn sẽ không không làm gì các nàng sau đó tiến về linh khứ cảnh nhất định là gặp nguy hiểm tạm thời nên không tốt làm đi nhưng các nàng đã biết đủ loại này tu hành tốc độ là trước nằm mơ cũng không r à n có các nàng kế tiếp còn làm muốn lấy củng cố tù vi làm chủ thích ứng tăng gọn lực lượng vệ trước một chuyến tuyết hoa thành cựu vị yêu hồ trước mang theo các nàng đi về một chuyến tuyết hoa thành nàng mới vừa rồi vốn định liên hệ lý thừa trạch sau đó cựu vị yêu hồ phát hiện lý thừa trạch không có trả lời cũng may bạch tuyết đã giải thích rõ ràng lý thừa trạch tiến vào cái gì lệnh bài không có cách nào đáp lại mặc dù bạch tuyết giải thích được không rõ ràng lắm nhưng cựu vị yêu hồ hay là hiểu rõ ngược lại lý thừa trạch không g i n h trở về chính là không có nguy hiểm cựu vị yêu hồ cũng sẽ không là rất lo lắng lý thừa trạch bây giờ đang cùng cầu nguyện tôn giả chờ tám vị tôn giả ở t r o m huyết m ộ t lệnh bài nội bộ lý thừa trạch đang cấp bọn họ nói rõ tạ linh uẩn chính hắn cùng lý bạch thu hoạch ta cùng thái bạch tiên sinh thu hoạch cũng nguyện ý cùng đại la thiên võ giả chia sẻ nhưng linh uẩn liền dường như khó cậu n g u y ệ t tôn giả vớt cảm nói không sao cái này đã đủ rồi nếu là ngày trước cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ hoặc giả sẽ không đồng ý rất có thể cự tuyệt nhưng bây giờ không giống nhau ma thần lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại có thể tăng cường đại la thiên nhân tộc thực lực là được còn lại đừng so đo nhiều như vậy tạ linh ẩ n đạt được chính là kiếm thần quy tắc chi lực loại vật này cũng không có cách nào chia sẻ có thể lĩnh ngộ chính là có thể lĩnh ngộ không thể chính là không thể loại chuyện như vậy chính là như vậy tàn khốc không phải nói truyền thụ là có thể học được tạ linh uẩn có thể từ kiếm thần nơi đó học được là bởi vì nàng m u ố n là có thiên phú cầu n g u y ệ t tôn giả nhắc nhở kiếm vực sụp đổ chuyện chúng ta sẽ tạm thời giấu diếm tới các ngươi cũng không cần cùng những người khác nhắc tới cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ có thể tiếp nhận kiếm vực sụp đổ kiếm thần truyền thừa bị tạ linh uẩn tiếp nhận nhưng không hề đại biểu đại la thiên những người khác có thể tiếp nhận nhất là kế ngũ đại kiếm phái bọn họ đôi kiếm vực cực kỳ q u a trọng mỗi hai mươi năm đôi kiếm vực ứng viên cũng tranh cái ngươi chết ta sống v ề phần hơn một năm chuyện sau này một năm sau này suy nghĩ thêm dù sao bây giờ trọng yếu nhất chính là ma thần lý thừa trạch khẽ gật đầu bọn họ nhất định là nói năng thận trọng không thể nào tiết lộ tin tức này c ậ u n g u y ệ t tôn giả lại nói thần hy kiếm liền không có cần thiết chia sẻ đem kiếm quyết cùng đoạn được khắc ấ n ở ngọc giác bên trong cho chúng ta một phần liền có thể lý thừa trạch gật đầu một cái tốt c ậ u n g u y ệ t tôn giả bọn họ chỉ chính là lý thừa trạch cùng lý b ạ c h đạt được sát na phương hoa cùng thần hy nhưng giống vậy sát na phương hoa cùng thần hy cũng không phải là tốt như vậy học không phải tất cả mọi người cũng có thể học được nhưng ta chỗ này không có ngọc giác lý thừa trạch thật đúng là không phải nói tránh lý thừa trạch nguyên bản ngược lại có nhưng là hắn đặt ở dương trạch không mang tới ngọc giác bản thân liền là t ổ n chữ công pháp lưu lại giọng nói hai loại chức năng đối lý thừa trạch không có cái gì tác dụng lý thừa trạch tự nhiên sẽ không mang theo người cầu n g u y ệ t tôn giả vớt cảm nói ta sẽ phái người đưa qua chương 1458, h a i bên thu hoạch đất đặt chân t r ư ơ n g 1458, hai bên thu hoạch đ cầu nguyện tôn giả cùng lý thừa trạch thuộc về một tay giao tiền một tay giao hàng lý thừa trạch thấy bọn họ thời điểm liền đem vật cho bọn họ về phần hỏa diễm đạn chế tạo là ở tiền tuyến tiến hành chế tạo i a cắt lựa vẫn còn ở nếm thử đối hỏa diễm đạn tiến hành cải tiến mặc dù lý thừa trạch thiên đô lưu li hỏa cũng không thích hợp nhưng không hề đại biểu cái khác thiên điện ngọn lửa cũng không thích hợp đại can người có không ít người có thiên điện ngọn lửa gia cát lượng hoàn toàn có thể từ từ nếm thử nếm thử lợi dụng bất đồng thiên địa ngọn lửa tiến hành h ỏ a diễm đạn chế tạo trên một điểm này lý thừa trạch giống như gia cát lượng có một chút ý tưởng cái ý nghĩ này căn cứ vào thiên địa ngọn lửa có thể dung hợp cắn n u ố t từ đó bùn nổ tung thiên địa ngọn lửa cùng ma thần có một chút tương tự lẫn nhau giữa cũng biết đánh nhau cắn n u ố t đâu cái n g ư ờ i chết ta sống bất đồng thiên địa ngọn lửa chỉ có cắn n u ố t điều này con đường cưỡng ép sử dụng hai loại ngọn lửa hòa vào nhau vậy chỉ biết rất dễ dàng nổ tung một điểm này có thể cần lý thừa trạch cùng vương tố, tố đi đến trên chiến trường mới dễ dàng đi nghiệ lý thừa trạch vừa mới rời đi trong c h ầ m huyết một thế giới liền phát hiện bạch tuyết nằm ở trên bàn ngáy khò khò tiểu bạch tuyết ngươi thế nào ngủ ở nơi này t ạ linh ẩn cùng lý bạch đã đi bế quan củng cố tu vi cho nên bạch tuyết có chút chán ngán mệt mỏi hai mắt lim dim bạch tuyết ngáp một cái toàn t ứ c nói mẫu thân tìm ngươi nghe được bạch tuyết vậy lý thừa trạch liền lấy ra hồn thiên thủy kính phía trên xác thực có cựu vị yêu hồ lưu lại tin tức ở lý thừa trạch lấy ra hồn thiên thủy kính trong n á y mắt cựu vị yêu hồ liền cảm ứng được một đạo màn nước xuất hiện ở lý thừa trạch trước mặt lý thừa trạch đề nghị tiểu bạch tuy bạch tuyết suy nghĩ một chút gật đầu một cái tốt lắm tốt l ắ m lý thừa trạch trước cùng ra cất lượng triệu vân bọn họ báo cái bình an chật tiến màn nước tiến về tuyết hoa thành lúc này lữ bố hoàng long bạch hổ bọn họ còn không có rời đi tuyết hoa thành bọn họ chính đang thương nghị chuyện lớn ma thần trở lại linh khư cảnh chuyện lớn thời gian qua đi nhiều ngày lý thừa trạch một lần nữa gặp được cựu vị yêu hồ cùng vương tố tố các nàng vừa mới thấy cựu vị yêu hồ các nàng lý thừa trạch cũng cảm giác bị sáng n g c ặ mắt thật ra là các nàng đại đa số đều có chỗ đột phá khí thế có ở đây không tự giác tiết ra ngoài mặc dù bọn họ đã đang k h ô n g chế nhưng là người hơn một thế nào k h ô n g chế cũng không k h ô n g chế được cựu vị yêu hồ biến hóa cấp lý thừa trạch cảm giác phi thường lớn vẫn còn ở trên người nàng cảm nhận được chân tiên cảnh khí thế xem ra các ngươi thu hoạch dồi dào cựu vị yêu hồ cười nói ngươi cũng không tệ lý thừa trạch không có cần thiết ở trước mặt người mình nhận dấu tu vi bọn họ cũng đều rõ ràng lý thừa trạch đột phá đến địa tiên cảnh lý thừa、trạch、tranh ạ c h t r thủ tiến một nhãn t h ấ c hải nội anh hôn tháp nhìn một cái mỗi người bọn họ tu vi có thể nói đều có bước tiến g i i nhất là cựu vị yêu hồ chân tiên cảnh bậy tầm trời lại phối hợp không gian của nàng quy tắc chi lực bao giờ khắc này lên bọn họ chân chính ở đại la thiên có đất đặc t h â n dĩ nhiên đây cũng là bởi vì lý thừa trạch cùng c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ các nàng mỗi người nói rõ hai bên thu hoạch nhưng cựu vị yêu hồ tính toán nói với lý thừa trạch không chỉ là thu hoạch còn có trở lại linh cư cảnh ma thần chúng ta trong thời gian ngắn là không thể lại đi linh cư cảnh hoặc giả chính cựu vị yêu hồ đi có n ắ m chắc nhưng nàng không quá muốn mang theo lý thừa trạch đi mạo hiểm lý thừa trạch hỏi thấy được tôn tiên nắm giữ linh cư cảnh ma thần sao cựu vị yêu hồ lắc đầu một cái không có ở phát hiện ma thần trở lại linh khư cảnh thứ nhất thời gian ta liền dẫn bọn họ trở lại rồi cựu bí yêu hồ lo lắng chậm thì sinh biến không có dám ở linh khư cảnh ở lâu lý thừa trạch đốt cằm nói ngươi là đúng xác thực rất có thể gặp nguy hiểm sau đó liền tạm thời đường đi linh khư cảnh các ngươi liền đợi ở tuyết hoa thành tu hành đợi đến tiền tuyến pháo đài xây xong chúng ta sẽ phải đi thăm dò tây bộ cùng nam bộ cho dù là bây giờ cựu bí yêu hồ vẫn không có biện pháp thăm dò ma thần thống trị tây bộ cùng nam bộ cựu bí yêu hồ thần thông hồn tiên thủy kính ở nơi nào thậm chí không có cách nào làm rất tốt định vị Năng nhất định phải tốn đoạn gian Nhưng phải hao thời một được. dài mới cực kỳ lần à mà là cho dù có thể định hồ hết thể dù đó nói, đối đều vị, vị nơi vẫn sương với kiểu yêu l ngủ. này thăm dò sương ngủ, lý thừa trạch mang đến không ít vũ khí bí mật chuẩn bị ở thăm dò lúc thi tố h tài năng bởi vì tùy khí tồn tại lý thừa trạch mất đi rất nhiều lấy được tin tức thủ đoạn cựu vị yêu hồ hồn thiên thủy tính giả hủ mật t h á m cùng yên vũ lâu giang hồ phong m ô i cùng với trên bầu trời ánh mắt liền hỏa ưng cùng kim điêu cái này ba loại nhãn tuyến là lý thừa trạch cùng đại càn đại quân cho tới nay không có gì bất lợi lợi khí biết người meta bách chiến bách thắng cũng chi lý thừa trạch có thể hoàn toàn hiểu nhất cử nhất động của bọn họ nhưng tất cả những thứ này ở ma thần cùng tùy khí trước mặt mất đi lý thừa trạch thì giống như mất đi tất cả năng lực vậy loại này cảm giác vô lực lý thừa trạch cũng chỉ có đối mặt ma thần có loại cảm giác này phi thường không tốt bọn họ chỉ có thể bản thân sai phái tiểu đội đi thăm dò lý thừa trạch còn giúp tạ linh u ẩ n nói rõ thu hoạch của nàng nàng tạm thời còn ở lại vân mộng thành không hề rời đi nghe được tạ linh u ẩ n thu được kiếm thần truyền thừa h i u thải thân độc vương tố, tố các nàng trong t â m tâm vì nàng cảm thấy mừng rỡ các nàng cũng sẽ không vì thế cảm thấy ghét nhất là ở đại la thiên dưới tình huống này người mình càng mạnh bọn họ mới càng thêm có phần thắng bởi vì c ử u vị yêu hồ tạ linh ẩn thanh long hoàng long đám người đột phá hơn nữa nguyên bản la tuyên giữ nguyên lữ bố cùng quang vũ lý thừa trạch bên này chân tiên cảnh cũng không ít lý thừa trạch dám cam đoan đại la thiên bất kỳ một thế lực nào cũng không thể có đại cản nhiều như vậy chân tiên cảnh một cái thế lực có thể tích lũy hai đến ba cái liền đã không tệ dù sao bọn họ không thể nào một mực khổ tu ma thần tồn tại để cho đại la thiên nhân tộc tổn thất nặng nề bọn họ cũng không giống lý thừa trạch bọn họ có thể ở trung châu bốn bậc thật tốt tu hành nhiều nhất tới một chút nội bộ đấu tranh ma thần cùng nhân tộc đấu tranh là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh một khi bên trên tiền tuyến liền đánh đồng với làm xong không có đường l u i chuẩn bị tại quá khứ mấy chục ngàn năm trong đang cùng ma thần cùng ma thần dòng máu trong chiến đấu đại la thiên không biết chết rồi bao nhiêu cái siêu thoát ba cảnh siêu thoát ba cảnh chẳng qua là tu vi siêu thoát bọn họ cũng không phải là chân chính siêu thoát vẫn đối mặt với ma thần uy hiếp lý thừa trạch cùng cựu vi yêu hồ các nàng rất rõ ràng một điểm này cho nên cũng không vì đi tới đại la thiên sau tu vi đột nhiên tăng mạnh mà cảm thấy kiêu ngạo ngược lại theo bọn họ mạnh hơn bọn họ cũng càng kiêm tốn bởi vì bọn họ càng có thể hiểu được tám vị tôn giả chỗ lợi hại cùng lúc đó trung châu bốn b ự c cũng có di động bất tử ma thần dòng máu h o à n đang hành động chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín thiên la địa võng bắt chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín thiên la địa võng bắt trung châu bốn b ự c mặc dù lý thừa trạch rời đi có một đoạn thời gian nhưng là trung châu bốn vực không đã sớm đánh tốt cho dù ở lý thừa trạch sau khi rời đi toàn bộ trung châu bốn b ự c vẫn là vô cùng vững vàng địa vận chuyển các châu thừa tướng đều mang quan viên đang bắt kinh tế bắt dân sinh bắt cơ sở hạ tầng xây dựng trung châu bốn b ự c trên tổng thể hay là hiện ra một cái phồn bính phát triển trạng thái không có ngừng tiến bộ bước chân rất nhiều người thậm chí không biết đương kim bệ hạ đã tạm thời rời đi trung châu bốn b ự c dương trạch triều hội vẫn vậy cứ theo lẽ thưởng cử hành từ t r ư ơ n g cư chính vương anh cùng phòng huyền linh chung nhau chủ trì bắc b ự c vừa lúc chuyển tới một tin tức ma thần dòng máu tái hiện bắc vực cố gắng tiến vào cực bắc băng nguyên dưới cực bắc băng nguyên vương trấn áp thượng c ủ hung tần u y ê n trừ cái đó ra chứng cứ chính bọn họ quyết định ma thần dòng máu bỏ vào đó cũng không phải bọn họ khinh xuất mà là nơi đó đã bố trí xong chất pháp chỉ bằng vào bây giờ ma thần dòng máu thực lực là không vào được hơn nữa cực bắc băng nguyên cũng có người mình đang thủ hộ bọn họ mong muốn tới bắt rủa trong vũ chứng cứ một bộ man tổng thân thể hoàn thành công tiến vào cực bắc băng nguyên nhưng khi nó muốn đi vào dưới cực bắc băng nguyên phương hầm vắng l ũ c lại phát hiện nó không đi b ả o a di đả phật già long thụ tôn giả đã sớm ở chỗ này chờ đợi giống một tiếng hổ khiếu van rội v â t tiêu cả người hóa thành b ă n g cứng lôi văn băng hổ đi tới gầm k h é p bôn ba mà tới lao thiên sư triệu huyền cơ huệ không đại sư v n đường lục tốn lục kháng chu du tạ huyền vi duệ còn có rất nhiều võ tướng tề tụ ở đây đại c à n có truyền t ố n g trận pháp sau này mong muốn nhanh chóng tụ họ người là phi thường nhanh bọn họ nhanh chóng đi tới cực bắc phiêu tuyết thành sau đối mặt tiến vào cực bắc băng nguyên ma thần dòng máu triển khai bao vây hoàn đã bị nặng nghề bao vây xem ra tựa hồ chỉ có bầu trời điệu này được ra nhưng thực ra trên nó ngày không đường xuống đất không cửa thúc thủ chịu trói đi chắc tay đứng ở trên bầu trời trung vô kỳ lắc đầu một cái đối mặt nhiều như vậy c ư ờ n g địch h o à n căn bản không có bất kỳ phản kháng đường sống bị trung vô kỳ một kiếm trọng thương sau này lôi văn băng h ồ trực tiếp dùng móng n u ố t đưa nó xé nát lôi văn băng h ồ đã từng c ắ n n u ố t qua một khối bất dung băng nay tác dụng giống như là thiên địa ngọn lửa lôi văn băng h ồ thân thể kỳ thực đối với ma thần cùng ma thần dòng máu cũng có cực lớn tác dụng k ắ c chế hoan la bất tử dù là nó bị giết chết một đoàn hồng quang tử man tộc trong thân thể bay lên nhưng lần này lao thiên sư g i ả long thụ tôn giả bọn họ đã sớm chuẩn bị bọn họ có thể để cho ma thần dòng máu tàn khu chạy một lần nhưng sẽ không để cho nó chạy lần thứ hai hoàn bộ dáng bây giờ cấp phi thường xấu xí cắn nuốt b à n đầu lâu sau này nó có loại người thân thể chống đỡ một viên cựu sừng xoắn b ư ớ đầu còn có một cái cánh tay trái lao thiên sư bọn họ đã sớm ở phòng bị hoàn chạy trốn hoàn phía trên đột nhiên xuất hiện bóng tối một cái kim bắt đổ ập xuống địa tre xuống mà hoàn cũng bị phong ấn ở trong đó bất quá đây chỉ là tạm thời phong ấn dựa vào là g i ả long thụ tôn giả linh lực cũng may là g i ả long thụ tôn giả bây giờ đột phá đến địa tiên cảnh linh lực gần như không có cuối cùng bây giờ thực lực của hai bên phát sinh đội chỗ cùng đại la thiên không giống nhau trung châu bốn b ự c t ù y khí độ dày đến một cái cực thấp trình độ cứ như vậy ma thần cùng ma thần dòng máu ở chỗ này thực lực nhận hạn chế mà g i ả long thụ tôn giả bọn họ nhưng lại trở nên mạnh mẽ càng khỏi nói lần này xuất động nhiều người như vậy một tăng một giảm giữa hoàn thực lực cùng g i ả long thụ tôn giả giữa bọn họ kéo ra phi thưởng lớn trên lệ dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hoàn bây giờ chẳng qua là tà cu cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh bắt ma thần dòng máu hoàn lần này hành động viên mãn thành công bọn họ lần đầu tiên bắt được hoàn sau đó bọn họ phải dùng hoàn tới làm thí nghiệm có mấy tôn ma thần cùng ma thần dòng máu là được xưng bất tử từ trước mắt tình huống đến xem bọn nó đúng là bất tử nhưng vương m á n h bọn họ phải không tin theo bọn họ nghĩ hoặc giả còn không có tìm được giết chết bọn họ phương pháp bọn họ muốn nếm thử nghiên cứu một chút giết chết ma thần dòng máu phương pháp mà nhiệm vụ này người thi hành là hoa đà bất tử ma thần dòng máu mặc dù có thể sống lại nhưng là lại là cần dùng với bản thân khí huyết cùng vị khí cũng không phải là nói tùy tùy tiện tiện liền có thể sống lại hơn nữa bọn nó sống lại thời điểm bọn nó khí huyết cùng tùy khí cũng sẽ giảm bớt tự nhiên cũng sẽ yếu đi thông qua không ngừng đếm thử g i ế t chết phương pháp của bọn nó một phương diện tìm kiếm tốt nhất nhất có hiệu suất g i ế t chết ma thần dòng máu phương pháp mặt khác cũng là đối hoàn thực lực suy yếu trong lúc vô tình ở bọn họ đem ánh mắt đặt ở trung châu bốn b ự c phát triển chết lúc hoàn thực lực đã khôi phục không ít hoàn thực lực cũng mau đến gần địa tiến cảnh rất đáng tiếc thực lực của nó bây giờ vẫn l ạ hậu hơn phiên bản đại c à n các quân ở trung châu bốn bậc tìm tỏi các đại tông môn đuổi đánh tới cùng để cho hoàn rất kh mấy năm qua này mặc dù lý thừa t r ạ c h ánh mắt của bọn họ trọng điểm cũng không ở hoàn trên thân nhưng vẫn không có coi thường nó cái này trở ngại hoàn thực lực khôi phục dù sao nó làm việc không thể nào không chút kiến kỵ không phải sẽ đưa tới mầm hoạn cũng tỉ như bây giờ đại can ở cực bắc băng nguyên bày ra nặng nề nhan tuyến ở hoàn xuất hiện thứ nhất thời gian nó liền đã bị người phát hiện cuối cùng cũng bị bắt bị phong ấn ở kim bắt bên trong hoàn điên cuồng d i y ruộng nhưng trọng thương nó không thể nào tránh thoát kim bắt phong ấn cái này kim bắt truyền thừa từ kim cương tự truyền thừa từ kim cương tự thần tăng la ma đại sư bất quá không tới siêu thoát ba cảnh là không thể nào ngự sử dụng được cái này kim bát cho nên cái này kim bát đã phủ đuổi nhiều năm lần này già long thụ tôn giả liên thủ với huệ không đại sư là sử dụng cái này kim bát đem hoàn thân thể phong ấn già long thụ tôn giả trầm giai nói đây cũng là thừa kế la ma đại sư di trí đi vi duệ thi lễ một cái xem già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư nói muốn làm phiền tôn giả cùng đại sư đi theo chúng ta một chuyến dương trạch dĩ nhiên vui lòng c ự kỳ già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư không có cự tuyệt đưa phật đưa đến tây bọn họ cũng không hy vọng trên đường ra cái gì sự cố dù sao đây là bất tử ma thần dòng máu ở các nơi g ư nghiên cứu ra phương pháp trước chúng ta sẽ tạm ở lại dương trạch kim cương tự vi duệ cười nói vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa đa tạ hai vị đại sư bắt được hoàn t à n khu cũng coi là giải quyết trung châu bốn b ự c một cái mầm h ọ a cực lớn theo bọn họ đối trung châu bốn b ự c thăm dò cùng xây dựng kim cương tự di chỉ từ từ bị khám phá cùng bảo vệ trước mắt bọn họ có thể xác định tránh thoát phong ấn ma thần dòng máu tàn khu cũng không nhiều đây là rất tốt tin tức vương anh tính toán đem bắt lại hoàn cái tin tức tốt này nói cho lý thừa trạch cũng có thể để cho lý thừa trạch ở đại la thiên càng thêm an tâm chương m t h ì r ă m sáu m ư i thẩm ra thẩm kiếm nam t r ư ơ n g 1460, g h ì t m s i h ẩ m ra thẩm kiếm nam nói cho đại gia một tin tức tốt hoàn ở cực bắc băng nguyên bị bắt lại lý thừa trạch vô cùng hưng phấn địa cùng lữ bố triệu vân bọn họ chia sẻ tin tức này lý thừa trạch cùng lữ bố bọn họ đã trở lại vân m ộ c thành cựu v ị yêu hồ cùng vương tố tố các nàng thì đợi ở tuyết hoa thành hai tòa thành đều đã mở ra có không ít võ giả phân biệt và ở tuyết hoa thành đi phần nhiều là nữ tử bách hoa các người cũng tất cả đều đi tuyết hoa thành các nàng dĩ nhiên là lấy được bách hoa tiên tử thụ ý bây giờ bách hoa các các chủ tên là hoa giải ngữ chân tiên cảnh ba tầng trời tu vi nguyên bản nàng đối với mình tu vi là phi thường có lòng tin nhưng đi tới tuyết hoa thành sau thấy được cựu vi yêu hồ tạ linh luận thanh long chu tước các nàng hoa giải ngữ tựa hồ cũng không phải có lòng tin như vậy nguyên bản bách hoa tiên tử làm cho các nàng tới tuyết hoa thành hoa giải ngữ còn chưa phải là như vậy có thể hiểu nhưng thấy đến cựu vi yêu hồ các nàng một k h ắ c kia hoa giải ngữ liền đại khái có thể hiểu bách hoa tiên tử muốn nói cho các nàng ngoài có người thiên ngoại hữu tiên các nàng s á t thực rất có thiên phú nhưng tuyệt không phải vô địch hoa giải ngữ trước đối với cổ tôn giả bọn họ, cùng cái gọi là nguyên ệ t tôn bọn cùng cản n giả gọi g cái họ, là u y đế triều người hợp tác không phải rất có thể hiểu được dĩ nhiên không thể hiểu thuộc về không thể hiểu nhưng các nàng sẽ không vi phạm bách hoa tiên tử cùng cổ nguyệt tôn giả ra lệnh không phải các nàng cũng sẽ không nghe theo bách hoa tiên tử ra lệnh đi tới tuyết hoa thành nghe được hoàn bị bắt tin tức triệu vân ra c á t lượng đám người trên mặt cũng lộ ra nụ cười cái này thật đúng là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt đáng tiếc không thể đem nó mang đến đại la thiên không phải lấy ra trước trận chiến tế cờ có thể để trấn sĩ phí bọn họ thật đúng là không thể làm như vậy hoàn lại bởi vì nơi này nồng nặc túy khí khôi phục thực lực đừng nói để c h ấ n sĩ khí làm như vậy ngược lại được không bù mất bọn họ trước mắt còn đang chờ đợi tiền tuyến pháo đài xây xong trong thời gian này lý thừa trạch một mực tại soát danh vọng lý thừa trạch bây giờ ở trong đại la thiên đã có nhất định danh vọng bây giờ ở đại la thiên võ giả trong miệng lý thừa trạch là mang theo cả nguyên đế triều người tới trước cứu vớt đại la thiên chúa cứu thế một điểm này không chỉ là lý thừa trạch ở đây sao làm cổ nguyện tôn giả bọn họ cũng có thụ ý làm như vậy kỳ thực cổ nguyện tôn giả bọn họ không hề hiểu dư luận ư thế nhưng bọn họ hiểu cùng ma thần chiến đấu lúc sĩ khí tầm quan trọng ở lý thừa trạch cùng bọn họ nói lên một điểm này sau này cầu nguyện tôn giả bọn họ đáp ứng kỳ thực đây cũng là lý thừa trạch đối cầu nguyện tôn giả bọn họ một lần thử dò xét là ra c á t lượng đề nghị thử dò xét bọn họ đối với trước mắt địa vị quyền lực dục vọng nếu là bọn họ đồng ý lý thừa trạch yêu cầu chứng minh bọn họ đối với thống trị đại la thiên không có quá lớn dục vọng chỉ cần lần sau lý thừa trạch đang cùng ma thần trong chiến đấu chứng minh bản thân chứng minh cả nguyên đế triều thực、lực. ra các lượng đề nghị dưới lý thừa trạch một lần liền cùng c ầ nguyện tôn giả bọn họ ngự bài lý thừa trạch muốn ở đại la thiên thành lập trật tự mới chuyện này sớm m u ộ n là muốn n g ử a b à i còn không bằng sớm một chút nói ở còn có ma thần áp lực dưới tình huống nói cũng có thể cho bọn họ ở trình độ nhất định áp lực mặc dù bọn họ có đồng ý hay không lý thừa trạch cũng sẽ không rút lui dù sao cùng ma thần chiến đấu là toàn nhân tộc chiến đấu chỉ cần lý thừa trạch hay là cái nhân tộc hắn liền không thể phản bội đại la thiên người chọn rời đi lý thừa trạch không làm được đến mức này đây là hắn đã lựa chọn nói một cái cùng trăm họ đi chung với nhau con đường lý thừa trạch phải hướng c ầ nguyện tôn giả bọn họ biểu diễn một điểm này lý thừa trạch trước mắt ở nơi này sao làm lý thừa trạch đang ra cắt lượng cùng vũ thần không đồng hành ở vân m ộ n g thành chờ nhiều vì đi tới tiền tuyến võ giả thanh trừ trong cơ thể tùy khí thứ nhất có thể soát danh vọng thứ hai cũng có thể giải quyết bọn họ khoảng thời gian này bị tùy khí ảnh hưởng vấn đề t h ậ t ở cựu giang thành vũ thần tông đám người đã đến tới có vũ thần không cùng mục trường không liên vũ thần tông thái thượng trưởng lão cũng xuất động lý thừa trạch cũng đã gặp vũ thần tông thái thượng trưởng lão h ắ n giống vậy họ mục kỳ danh mục thần tiêu hắn là mục trường không lão tổ lần này là đại la thiên sống còn cuộc chiến mục thần tiêu không có bất kỳ lý do n u ố t ở tiểu bối sau lưng đúng như hắn đã nói hắn đã sống đủ rồi mục thần tiêu thực lực không kém vừa lúc thiên tiên cảnh một tầm trời đi tới vân mậu thành sau này hắn đi ngay tiếp tục đi tu hành điều chỉnh trạng thái ở các nơi buôn t à u tịnh hóa tuy khí soát danh vọng lý thừa trạch ở đại la thiên võ giả trong lòng phân lượng càng ngày càng nặng nhất là trong đại la thiên những thứ kia có tịnh hóa lực mọi người bênh vang n ạ n mạ hơn người một bậc dưới tình huống so ra lý thừa trạch đơn giản giống như là thánh nhân lý thừa trạch không riêng để cho bản thân đi còn để cho khổng thánh nhân mạnh tử vương、Dương、minh bọn họ gi đánh lý thừa trạch cờ hiệu cho nên ở phi thường trong thời gian ngắn lý thừa trạch ở đại la thiên danh tiếng cứ như vậy soát đi lên bây giờ là phi thường khẩn cấp thời khắc nhưng hết lần này tới lần khác có người không nghĩ như vậy người của thẩm gia đã là như vậy thẩm gia cảm thấy mình địa gặp vô cùng nghiêm trọng uy hiếp đại càng người theo chân bọn họ tựa hồ hoàn toàn trọng hợp dĩ vãng thẩm gia ở đại la thiên địa vị phi thường cao quý thậm chí có thể nói là đại la thiên thế gia trong thứ nhất dù sao bọn họ đã có thể đánh lại có người có thể tỉnh hóa tuy khí dĩ vãng người của thẩm gia đi tới chỗ nào đều bị người tôn sùng là khách quý đều bị người vây quanh nhưng người của thẩm gia lần này bị lãnh ngộ bọn họ tạm thời đặt chân chính là vương tố tố các nàng chỗ tuyết hoa thành bọn họ ở tuyết hoa thành gặp phải trước giờ chưa từng có lãnh ngộ bởi vì vương tố tố tạ linh luận các nàng đã ở chỗ này đánh ra danh tiếng thái sơ kiếm phái bách hoa các cũng lựa chọn đứng ở bọn họ bên kia một đường hướng phía tây mà tới thời điểm thẩm gia gia chủ liền phát hiện đầu mối thẩm gia tựa hồ bắt đầu từ từ không được coi trọng càng đi tây thẩm gia càng ngày càng không bị người coi trọng đi tới tuyết hoa thành sau càng là có thể nói bị lãnh ngộ dĩ vãng bọn họ đi tới bất kỳ một tòa thành trì đặt chân mong muốn bãi phòng bọn họ người có thể nói đ ạ phá p ngưỡng cửa nhưng bây giờ đừng nói cửa nhưng la tước là căn bản liền người cũng không có kỳ thực vương tố tố không có nhằm vào bọn họ t h ầ m ra hôn đến trình độ như vậy kỳ thực tất cả đều là bản thân họ làm nhất là t h ầ m kiếm nam lại bắt đầu dở trò thái sơ kiếm phái người chạy tới tiền tuyến giúp một tay xây dựng pháo đài chỉ để lại lưu ánh ánh ở chỗ này t h ầ m kiếm nam vừa nghe nói lưu ánh ánh ở chỗ này có thể nói ba hồn bảy v i ệ không có một nữa nhất là ở hắn chân chính thấy lưu ánh, ánh sau này hồn đều bị lưu ánh, ánh câu đi có tịnh hóa lực thẩm kiếm nam dưới tình huống này vẫn không nghĩ nguy cục vẫn suy nghĩ lưu hành ánh nếu như là trước lưu hành ánh có thể nói là cầm thẩm kiếm nam không có biện pháp nào chỉ có thể mặc cho hắn dây dưa nhưng là lúc này không giống ngày xưa thẩm kiếm nam đã sớm mất đi ngày xưa địa vị hắn không còn trọng yếu như vậy lưu hành ánh cũng nhớ tới vương tố tố cùng n à n g nói đang cảnh cáo thẩm kiếm nam ba lần sau này đối mặt vẫn vậy ngu xuẩn mất k h ô n thẩm kiếm nam lưu hành ánh vẫn mà xuất kiếm chương một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt phiền t o á tới cựa trương một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt phiền t o á tới cựa tuyết hoa thành tuyết hoa thành phát sinh một việc lớn tuyệt đối là khiếp sợ đại la thiên c h u y ệ n lớn đã từng bị chắc chắn là thiên tài thẩm kiếm nam bị phế lưu ánh ánh dùng hai kiếm phế thẩm kiếm nam một kiếm phế chỗ sinh sản của hắn một kiếm phế đan đ i ể n của hắn lưu ánh ánh k ỳ thực đã hạ thủ lưu t ì n h lưu ánh ánh trước đó đã cảnh cáo thẩm kiếm nam ba lần thẩm kiếm nam cùng thẩm gia trước còn uy hiếp qua thái sơ kiếm phái lưu ánh ánh không giết hắn cũng không tệ rồi nhưng cái này vẫn không có thể áp chế người thẩm gia lựa giận thẩm gia gia chủ nổi giận đùng đùng mang theo người thẩm gia đi tới vương tố, tố các nàng chỗ dinh trạch thái sơ kiếm phái người cũng người của thẩm gia không phải là không muốn gây sự với thái sơ kiếm phái bọn họ chẳng qua là muốn từng bước từng bước tìm t h i ệ n phái bọn họ trước phải để cho lưu bánh ánh trả giá đ ắ t thẩm gia gia chủ mang theo người thẩm gia khí thế hung hăng đi tới vương tố tố các nàng sở tại dinh trạch thẩm gia gia chủ dồn khí đăng điển trầm giọng nói đem hung thủ lưu bánh ánh giao ra đây thẩm gia gia chủ một tiếng này như thiên lôi c u ủ n quận cả t o à n tuyết hoa thành võ giả đều nghe được cựu vị yêu hồ khẽ cười nói đến rồi lý thừa trạch đã từ cầu nguyện tôn giả bọn họ nơi đó biết được thẩm gia thực lực chính xác nhất cái chủng loại kia thẩm gia có một vị lão tổ thiên tiên cảnh ba t ầ n g trời nhưng hắn lần này không cùng đi ra dưới so sánh không có thiên tiên cảnh thái sơ kiếm phái là kém hơn một chút thái sơ kiếm phái người mạnh nhất chính là thái thượng trưởng lào an lăng hân an lăng hân duy nhất ưu thế liền xem như nàng còn trẻ có trở thành thiên tiên cảnh có thể chứ mạnh nhất lão tổ t h ầ m ra còn có ba vị c h â n t i ê n cảnh đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn họ cũng không cùng tới t h ầ m ra cùng vọng có thể thấy được chút ít cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ đã nói qua lần này chuyện liên quan đến đại la thiên sống còn liền bị thương c ầ nguyện tôn giả bọn họ đều là quyết định buôn phó tiền tuyến không ai có thể ngoại lệ nhưng thẩm gia không có chấp hành cầu nguyện tôn giả quyết định của bọn họ sau đó chính là thẩm gia gia chủ địa tiên cảnh bảy tầng trời v ề phần thẩm gia có tỉnh hóa lực người bao gồm thẩm kiếm nam ở bên trong tổng cộng có bốn người dĩ nhiên bây giờ thẩm kiếm nam bị phế tự nhiên cũng không có cái gì cái gọi là tỉnh hóa lực đan điền bị phế lại biến thành thái giám thẩm kiếm nam bây giờ sinh mạng hấp hối vì vậy thẩm gia g i a chủ thẩm bách xuyên rất tức giận thẩm gia đối với thẩm kiếm nam gửi gắm phi thường lớn hậu vọng cái này muốn truy tố đến ở thẩm kiếm nam có tỉnh hóa lực sau này huyền thiên tôn giả một câu lời bình luận đại khá ý tứ chính là thẩm kiếm nam rất có thiên phú điều này cũng làm cho thẩm gia đối thẩm kiếm nam phi thường trọng thị vì vậy người thẩm gia đối thẩm kiếm nam có thể nói là cầu gì được đó dù là bây giờ thẩm kiếm nam chỉ có vũ khí chiều nguyên cảnh bọn họ cũng chỉ là cho là thẩm kiếm nam tiên tính thích chơi chỉ cần có thể để cho thẩm kiếm nam ổn định lại tâm thần tu hành một ngày nào đó hắn có thể đường d ẽ v ư ợ t qua đi sau tới trước nếu như muốn nói huyền thiên tôn giả đối với chuyện này cách nhìn vậy hắn chỉ có thể nói hối l ậ n phi thường hối l ậ n thẩm kiếm nam xác thực phi thường có thiên phú điểm này huyền thiên tôn giả tuyệt đối không có nói láo cũng không có nhìn n h ầ m tình huống là thẩm kiếm nam không có quý trọng tốt chính mình tiên phú thẩm kiếm nam ở căn bản không có tu hành dưới tình huống vẫn đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh chính là ví dụ tốt nhất ở tu hành một chi đạo lúc thẩm kiếm nam cũng là hơn xa thường nhân tiến cảnh phi thường khủng bố nhưng là thẩm kiếm nam chính là giải sai lệch không thể nói cùng hắn lời bình luận hoàn toàn không có quan hệ hắn câu kia lời bình luận trừ để cho người thẩm g i a phi thường cưng t r i ề u thẩm kiếm nam trở ra cũng để cho thẩm kiếm nam trong mắt không có người cho nên huyền thiên tôn giả liền là phi thường hối l ậ n có sai lầm này là mẫu sau này huyền thiên tôn giả cũng không tiếp tục ở b ề ngoài khen người lý thừa trạch có thể một câu nói tổng kết thẩm kiếm nam thương trọng lĩnh dĩ nhiên hiện tại hắn là t h ậ t phế thành t h m bội cùng lưu v á n h á a n h không thành được cưới nhưng có thể kết nghĩa kim lan nếu như hắn còn có thể sống s ắ t vậy xem cả s ả n h đường đám người lưu v á n h á a n h ngày này nói thật xin lỗi là ta s x n g hoạn cựu vị yêu hồ khẽ cười nói ngươi lại không sai cần gì phải xin lỗi hơn nữa đây không tính là cái gì hoạn cho dù là thẩm g i a lão tổ đến rồi ta cũng không sợ cựu vị yêu hồ bây giờ lòng tin đến đỉnh núi dù sao nàng đã là chân tiên cảnh bậy tầm trời còn có phi thường khủng bố không g i a n phát tắc dù là nàng không có cách nào chiến thắng thẩm g i a lão tổ kiểu vị yêu hồ cũng có lòng tin bất bại thực tại không được nàng còn có t ạ linh luẩn thanh lòng chu tước bọn họ trợ giúp không được nữa vậy thì mang ra đám kia tôn giả thẩm g i a s á t thực quá mức cao n g ạ o chút nói tóm lại kiểu vị yêu hồ không sợ người thẩm g i a vương tố tố vớt cầm nói vốn là ta cho ngươi biết nếu là hắn tới dây dưa ngươi không phải sợ trực tiếp phê hắn ngươi b ấ t quá là dựa theo ta nói làm làm sai chỗ nào mặc dù vương tố, tố nói phế hắn là chỉ phế tu vi của hắn không có để cho lưu ánh ánh để cho hắn trở thành thái giám cái này thuộc về lưu、Hánh、ánh ánh v ừ a xa bình thường phát huy bất quá vương tô tố cũng không thấy được cái này có lỗi gì phế vật như vậy cũng không cần giữ lại nghe được i ể u v i yêu hồ các nàng nói như vậy lưu ánh ánh thở phào nhẹ nhõm tốt xấu không có như vậy ấ y nấy lưu ánh ánh vẫn không thể nào quá xoay ngược lại tư tưởng k h i thực hiện tại thế cuộc đã thay đổi nhưng ở lưu、Hánh、ánh ánh tiềm thức cùng theo thói quen suy nghĩ trong t h ậ m ra còn chưa phải nhưng t r e o chọc cùng đắc tội tồn tại không có biện pháp tập quán này tính suy nghĩ cùng nàng quá lâu nàng một lắc rất khó sửa đổi nàng tới k i ự u vị yêu hồ hơi h í mắt ra trầm giọng nói nếu bọn họ tìm tới cửa vậy cũng không cần thiết cùng người thẩm giá k h á c h khí k i ự u vị yêu hồ nhìn về phía vương tố tố cùng tạ linh ẩn làm làm linh ẩn các n g ư ờ i đi giải quyết đi không cần lưu bất kỳ tình cảm vương tố tố cùng tạ linh ẩn v ố t cảm nói tốt thẩm ra lão tổ còn không có ra mặt k i ự u vị yêu hồ cũng không có cần thiết ra tay trước hết để cho vương tố tố cùng tạ linh ẩn đi giải quyết chuyện này nhìn lại một chút thẩm ra người làm gì ứng đối đi ra chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao vương tố, tố cùng tạ linh ẩn dắt tay nhau mà ra vương tố tố cầm trong tay hoàng linh thương nặng nề sử đ i ệ nếu n là không giao lại làm sao thẩm ra gia chủ trầm giọng nói không giao vậy thì đừng trách lão phu hạ thủ không lưu t ì n h lão phu sẽ đích thân bắt lại lưu bánh bánh vương tố tố h ừ lạnh một tiếng ngươi có thể thử một chút vương tố tố cùng thẩm ra gia chủ khí thế đồng thời tăng b ọ n mạnh mẽ cương khí lấy hai người làm trung tâm q u ấ n qua chung quanh trên mặt đất gạch đá cũng bắt đầu xuất hiện vết rách đã vụ bị quấn vào cương khí nước xoay trong thỉnh thoảng đụng vào nhau tham gia náo nhiệt là bản tính trời sinh của con người đã có không ít võ giả tiến tới nơi này chuẩn bị vây xem trận này trò khơi hải một tiếng quát nhẹ từ trong đám người chuyển tới chậm đã võ giả tự động vì bọn họ nhường ra một con đường người tới đều là một đám nữ tử người mặc một bộ màu hồng áo trong cùng l ư ợ n g mỏng tông môn đồng phục bên trên theo hoa văn chính là bách hoa tiên tử thành lập bách hoa cát người cầm đầu chính là bách hoa các các chủ hoa giải ngữ chương một nghìn bốn trăm sáu mươi hai si mị lần nữa xông tới chương một nghìn bốn trăm sáu mươi hai si mị lần nữa xông tới đại khái chính là chút xui xẹo hoặc là bọn họ gần đây quá thuận ở vương tố tố các nàng bị người tìm phiền vái lốp tiền tuyến gió lửa đốt đ ế từ trung bộ thứ mười pháo đài thiết hoàng bảo nơi đó có c h ỉ n h đạo thở dài chi vách duy nhất cửa thành toàn bộ cửa thành cao 10 ờ i m dày ba m chính là lấy vạn n ă m hàn thiết chỗ đông nóng dù sao cái cửa này căn bản chính là không có tính toán mở ra mong muốn ra khỏi thành võ giả có thể lựa chọn bay qua thành tường cũng có thể lựa chọn đi cửa nhỏ trung bộ gió lửa bị nhét lửa thân ở trung bộ phía sau vân m ộ n g thành cùng tuyết hoa thành lập tức liền có người phát hiện tiền tuyến bây giờ đóng quân xa xa không phải trước có thể so sánh vũ thần tông thái sơ kiếm phái thiên kiếm tông người đều ở đây tiền tuyến đốc tạo pháo đài dưới tình h u này vẫn dấy lên gió lửa liền đã đủ để chứng minh lần này tới si mị không phải chuyện vừa đúng như lý thừa trạch suy đoán của bọn họ lần này là si mị còn không có công thành bọn họ liền đã đốt gió lửa bởi vì lần này cảm giác gác b á c h mười phần thanh tương sợ là không ngăn được đám này si mị tung tung tung xa xa si mị hành động phát ra phi thường nặng nghề thanh â m đại địa ở rung động Trừ trước từng thấy qua si mị đại quân ở lần này yêu tộc si mị bên trong còn có mười mấy tôn giáng tồn tại hết sức khủng bố chính là bọn nó di động tạo thành chấn động bọn nó giáng phi thường khủng bố nhất là màu đỏ thâm túy khí che lấp lại thân ảnh của bọn họ xem ra cảm giác g á p bách sâu hơn hám sơn cự biên thiên quân ma biên thiên ma tượng bọn nó chủng tộc bị từng cái một phân biệt mà ra thực lực của bọn họ phi thường c ủ n g bố ráng càng là háo b ữ a thở dài chi vách độ cao không thể nào ngăn trở đám này si mị yêu tộc bọn nó có thể dễ dàng vượt qua thở dài chi vách thiếu thở dài chi vách trợ rút nhân tộc chống lại đám này si mị liền không có ưu thế yêu tộc sức chiến đấu tại đồng bậc cấp đồng dạng đều mạnh hơn nhân tộc dù là ở đại la thiên là vậy thú chi đám này yêu tộc còn bị túy khí cường hóa có thể nói người, người đều là xương thép gân đồng trước mắt duy nhất chứng thật đối si mị có tác dụng chính là ngọn lửa càng mạnh ngọn lửa càng có tác dụng cho nên thiên địa ngọn lửa đang đối mặt t ù y khí cùng si mị lúc phi thường trọng yếu đại la thiên đã từng cũng không có thiếu thiên địa ngọn lửa nhưng theo chiến đấu từ từ biến mất có thiên địa ngọn lửa người ở ngàn năm trước trên căn bản cũng chết trận thiên địa ngọn lửa không phải ngàn năm liền có thể tạo thành bản thân liền có được nhất định tính đặc t h ủ có lẽ một mươi năm cũng không nhất định có thể lại cháy lên dĩ nhiên ở nơi này ngàn năm giữa vẫn có một đoá thiên địa ngọn lửa ở đại la thiên bị phát hiện cái này đoá thiên địa ngọn lửa ở hữu dụng người trong tay ở tám trí ô nơi trong trẻ tuổi nhất Nguyệt Tôn trên tay.、Nhưng、Nguyệt Tôn tiên tính toán thần chết. Cứ việc tiền tuyến quân coi giữ nhiều rất mặt tộc rách đoá coi Nhưng này ngọn không chuẩn cùng quân nhiều nhiều người, nhưng đối mặt nhiều như、si、Lăng Vân bọn không n giữ gì yêu phải đối si lưới việc đối si Diệp phó họ hay là cảm thấy vậy địa lửa ma được. cá mà là là làm mị, bị mị, cảm Cứ Ở nơi này bầy si mị bóng dáng xuất hiện thứ nhất thời gian ở lại giữ tiền tuyến vân sách diệp lăng vân cùng tần thế nguyên không do dự thứ nhất thời gian để cho người đốt gió lửa hay là chỉ có siêu thoát ba cảnh xuất hiện mới có thể đốt màu đỏ gió lửa làng yên màu đỏ gió lửa lang yên tại quá khứ tám mươi giữa năm cực ít đốt nhưng mỗi một lần đốt cũng cấp đại la thiên mang đến phi thường nặng nề tổn thương khi còn bé vũ thần không thành c h ấ n sở tại một lần kia chính là si mị vượt qua thở dài chi b á c h tiến vào thành c h ấ n bây giờ cách nhau phi thường thời gian ngắn ngủi màu đỏ lang yên liền liên tiếp đốt hai lần cái này cũng chứng minh cầu nguyện tôn giả bọn họ coi trọng là đúng bọn họ tuyệt đối không phải nghe s ờ n tóc gáy đại la thiên xác thực đến sống còn thời khắc lý thừa t r ạ c bọn họ chỗ vân mậu thành khoảng cách tiền tuyên pháo đài rất gần đang ở pháo đài phía sau khoảng cách song phương không tới ba mươi dặm trung g bất quá sông n g ò i nhưng ngăn cản không được bọn họ không cần phải cựu vị yêu hồ truyền thống bọn họ là được tự đi chạy tới tiền tuyến lý thừa trạch cũng không cần phải thông báo cựu vị yêu hồ các nàng lý thừa trạch rất rõ ràng các nàng thấy lang l i ê n thứ nhất thời gian chỉ biết tự đi buôn phó tiền tuyến tuyết hoa thành cùng vân m ộ n g thành trên căn bản ở trên cùng một đường về phần vân long kỵ mạch đao doanh trục nhận doanh thần t ý cung doanh còn có huyền giáp quân đã sớm buôn phó tiền tuyến bọn họ là trước kia liền buôn phó tiền tuyến ở tham dự pháo đài xây dựng dù sao bọn họ hành quân vô luận như thế nào không thể nào có bè nhanh đương nhiên phải ở lại giữ tiền tuyến lý thừa trạch mang theo còn ở bên người lưu bố ra cát lượng lý b ạ c h triệu vân đám người nhanh chóng chạy tới tiền tuyến tốc độ của bọn họ so ở lại giữ vân mộng thành những võ giả khác nhanh nhiều tự nhiên cũng liền hấp dẫn nhiều người hơn sự chú ý không phải đại la thiên người bọn họ cũng cho thấy nhanh như vậy tốc độ đại la thiên những võ giả khác tự nhiên không thể thua cho nên vân mộng thành võ giả thật nhanh địa buôn phó tiền tuyến thân ở tiền tuyến lý tĩnh tô định phương nhanh chóng chỉ huy vân long kỵ t r ụ p nhật doanh cùng thần tý cung doanh leo lên thành tường đáng nhắc tới chính là trên tường thành nhiều hơn không ít trang bị mới đến từ đại cản hỏa khí uy biển định biển thần uy tướng quân pháo đã lắp ráp một phần bởi vì vấn đề thời gian còn không có toàn bộ lắp ráp xong nhưng si mị đánh tới thứ mười pháo đài ngược lại lắp ráp được rồi dù sao bọn họ là từ trung gian hướng hai bên tản ra lắp ráp kỳ thực bọn họ lý tính bọn họ vốn còn muốn đối thành tường tiến hành trình độ nhất định cải tạo dù sao bây giờ thành tường theo bọn họ nghị phi thường thô r i á p nhưng bởi vì vấn đề thời gian vẫn không có thể áp dụng ở lý tính chỉ huy của bọn họ điều độ hạn vân long kỵ thần tý doanh chụp nhật doanh nhanh chóng vào vị trí chức đang cùng ngũ đại hoàng triều giao chiến lúc phát h u ra tác dụng cực lớn một loại khác vũ khí cũng bị lý t ĩ n h bọn họ sử dụng tự động phòng ngự thắp tên nhưng là cái này tự động phòng ngự thắp tên bây giờ đã bị bọn họ cải tạo lấy tam thải linh tinh vì động lực có thể phun lửa quyền này chính là thần cơ các thiết kế hoặc là nói đây mới là thần cơ các nguyên bản thiết kế tác dụng loại này tự động phòng ngự thắp tên vốn là dùng để phòng ngự si mị chỉ bất quá ở lý thừa trạch bọn họ dùng cho chiến sự chồng sửa thành phòng ngự thắp tên chỉ cần đem thắp tên gia tăng một ít súng phun lửa liền có thể bên trong là dùng trận pháp liên tiếp yêu tộc si mị còn chưa tới tiền tuyến lúc tiền tuyến bố phòng liền đã hoàn thành lý tính thuận lợi nhận lấy quyền chỉ huy nhờ vào đại cản cung cấp hỏa khí cùng phòng ngự t h ắ p tên dĩ nhiên còn phải lại cộng thêm cầu nguyện tôn giả yêu cầu của bọn họ diệp lăng vân bọn họ nhường ra quyền chỉ huy dẫn hỏa lên dây cung không ở tam đại doanh cầm trong tay người lớn trước trước mắt tốt nhất đơn binh cung n ỏ một mũi tên bên trên dính dầu hỏa lửa cháy dừng hực t i ê u đốt tiền tuyến bây giờ có bao nhiêu hỏa d i ễ m đạn bun phó tiền tuyến hoàng trung trả lời cái vấn đề này c ộ n thêm chúng ta mang đến trước mắt tổng cộng là chế tạo gấp gáp ra bảy t quả trong đó có ba b ả quả ở thiết h o à n bảo lý thừa trạch cùng hoàng trung đám người chạy tới tiền tuyến bởi vì tại thời chiến lý tính cũng không hướng lý thừa trạch làm lễ ra mắt lý tính luất cảm nói số lượng tuyệt đối không đủ lại điều hai phẩy không không không k h ô tới chương một nghìn bốn trăm sáu mươi ba ý đ ồ diệt trừ thẩm ra chương một nghìn bốn trăm sáu mươi ba ý đ ồ diệt trừ thẩm ra thấy được lý thừa trạch đến không ít người vội vàng làm lễ ra mắt tham kiến bệ hạ lý tính cũng không đối lý thừa trạch làm lễ ra mắt bởi vì hắn bề bộn nhiều việc chỉ huy điều độ nhưng những người khác vẫn là có thời gian lý thừa t r ạ c cất cao giọng nói chuẩn bị phòng ngự không cần đa lễ làm xong chỉ huy đ i ề u độ lý t ĩ n h rút ra trường kiếm bệ hạ ngự giá thân trinh chư quân theo bệ hạ cùng nhau cùng chống chọi với si mị cùng chống chọi với ma thần lý t ĩ n h thanh âm vang dội vân tiêu vang vọng ở cả tòa trong thiết hoàng bảo tùy theo m à tới chính là binh lính tiếng hoan hô dần dần buôn phó tiền tuyến đại la thiên các đại tông môn cũ bị này q u ầ n binh sĩ mang theo động lý thừa trạch không cần nói ra tên của hắn nhưng là đại càn bệ hạ cái tên này đã bị rất nhiều người nhớ lý thừa trạch căn bản không có trải qua tiền tuyến coi như ngay từ đầu có tham dự chiến tranh lúc hắn luôn, luôn đều là trấn giữ phía sau hắn liền thống t r ụ cũng không có trên căn bản chính là nhìn quân báo bất quá hắn cũng không cần chỉ huy ở phía trên ném kỹ năng là được rồi nếu là thời cơ thích hợp lý thừa trạch là có thể xông trận bất quá hắn cảm thấy đại khái sẽ bị người ngăn lại vượt qua thành tường thường nội xuân hạ lô kỳ dương tái hưng ơ đám người đang trở lại thứ mười pháo đài trên đường càng ngày càng nhiều người hội tụ đến thứ mười pháo đài đại la thiên trong tông môn có người hướng lý t ĩ n h làm ra đề nghị từ cái khác pháo đài điều người lý t ĩ n h không biết si m ị có thể hay không sử dụng đánh nghi binh chiến thuật có thể hay không dương đồng kịch tây chủ yếu nhất chính là bọn họ đối si mỹ binh lực không có cụ thể hiểu không cách nào làm ra tương đối phán đoán chuẩn xác nhưng là từ si mị bây giờ số lượng đến xem đánh nghi binh có khả năng không cao lý tính cự tuyệt đề nghị này có lưu bố triệu vân huyền vũ bạch hổ đám người gia nhập phòng thủ vấn đề không lớn về phần có thể hay không phát động phản công muốn nhìn đánh nhau tình huống hơn nữa i ự u vĩ yêu hồ các nàng khẳng định cũng ở đây trên đường vì phòng ngừa điều động sau mệt mỏi lý tính tạm thời không có làm ra quyết định như vậy dù là yêu tộc si mị số lượng gấp mười lần so với quân c o giữ lý thừa t r ạ c lần này mang binh k h ô c ộ n lại có mấy chục ngàn người nhưng không thể nào toàn bộ binh đều ở đây thứ mười pháo đài có không ít binh lực ở thứ chín cùng thứ mười một pháo đài từ đàng xa đánh tới yêu tộc si m ị số lượng xem ra giống như màu đen thảm sản vậy không thấy bờ bến trong đó những thứ kia thân ảnh cao lớn mười phần làm người khác chú ý toàn bộ thứ mười pháo đài thiết hoàng bảo phòng tuyến dài vô cùng nhưng là yêu tộc si m ị số lượng đã có thể bao phủ c h ỉ n h đạo thứ mười phòng tuyến có thể vẫn có thể phân binh đi tấn công chưa thành lập tốt thứ chín thứ mười một pháo đài tiền tuyến phòng thủ không cần lạc quan ma thần bên kia lấy được linh khư cảnh yêu tộc si mỹ sau nếu như không có đại càn gia nhập sợ là hoàn toàn thủ không được t i ề n t u y ế n sụp đổ là chuyện sớm hay mượn dựa hết vào đại càn cũng không được trước mắt đại càn không có cách nào chống lại ma thần cùng với thiên tiên cảnh si mị liên lý thừa trạch cũng không nghĩ tới có một ngày hắn không ngờ cũng có bị binh lực nghiền ép một ngày phía dưới yêu tộc si mị đều có thể nói cá giết sang sông cho nên hai bên cần chung sức hợp tác không thể lên nội chiến lý thừa trạch nhăn đầu lông mày các nàng thế nào còn chưa tới dựa theo cựu vị yêu hồ tốc độ không thể nào so với bọn họ chậm nhưng cựu vị yêu hồ đến bây giờ còn không có tới đây không phải là tới sao cựu vị yêu hồ hoàng phủ hoàng trân chu tước thanh long h i các các các các một h thân i là bởi vì quần áo tươi đẹp một cái khác thời là kiếm ý lấp liệt các nàng không ở trong đội ngũ lý thừa trạch dĩ nhiên thứ nhất thời gian phát hiện ý thì theo hai người này tính cách căn bản không thể nào biết ở lại giữ ở hậu phương ngược lại các nàng sẽ xông vào trước nhất cộng thêm cựu vị yêu hồ các nàng trễ như vậy chạy tới lý thừa trạch rất nhanh nhận ra được chuyện có thể không đúng phía sau có thể xảy ra vấn đề gì đúng như lý thừa trạch nói phía sau xác thực xảy ra vấn đề nhưng đây là cựu vị yêu hồ kế hoạch của bọn họ làm làm cùng thẩm gia rằng co chỉ hoãn thời gian biểu hiện ra ngươi muốn gấp chạy tới tiến về tiền tuyến dáng vẻ cựu vị yêu hồ thanh â m chuyển tới vương tố, tố trong óc đồ chơi này còn dùng diễn ta vốn là rất gấp vương tố, tố rủa xả mờ câu ở màu đỏ làng yên đốt lên một khắc kia vương tố tố cùng tạ linh ẩn liền không thèm để ý thẩm gia g i a chủ cùng với người thẩm gia các nàng thứ nhất thời gian liền muốn bôn u phó tiền tuyến nhưng là thẩm gia g i a chủ cùng người thẩm gia dây dựa không thôi bọn họ trong miệng chỉ có một câu nói giao g i a lưu h o n h h n h cho ra một hợp lý giải thích vương tố tố dùng hoàng linh thương c h ỉ màu đỏ làng yên ngươi không thấy làng yên đã đốt sao thấy được nhưng ta bất kể giao g i a lưu h o n h h n h dù là có một cái đi ra ý đồ dừng can qua bách hoa các các chủ hoa giải ngữ hoa giải ngữ vốn là nghĩ hóa giải can qua nhưng ở màu đỏ làng yên nốt một khắc kia nàng liền muốn cùng vương tố tố làm vậy chuyện nghe được thẩm bách xuyên trả lời hoa giải ngữ sắc mặt một cái trở nên lâm trầm trầm giọng nói thẩm bách xuyên ngươi có biết ngươi đang nói cái gì thẩm g i a những năm này bị vào thẩm g i a lao tổ còn có thẩm g i a tịnh hóa lực có thể nói là phi thường bá đạo rất nhiều người sợ hãi thẩm g i a dù sao thẩm g i a có thiên tiên cảnh thẩm g i a lao tổ còn có phi thường đặc thủ tịnh hóa lực nhưng hoa giải ngữ cũng không sợ bách hoa các hậu đài chính là bắt tôn giả một trong bách hoa t i ê tử hoa giải ngữ gọi thẳng thẩm bách xuyên tên liền đại biểu nàng đã rất tức gi thế nhưng là thẩm bách xuyên vẫn dây dựa không thôi những năm này cầu nguyện tôn giả bọn họ nội bộ đã để người thẩm ra không biết cái gì gọi là phương hướng ta l ặ p lại lần nữa giao ra lưu á n h á n h ta muốn cho nàng cấp kiếm nam một câu trả lời thỏa đáng thấy được thẩm bách xuyên như vậy hai bước cựu vị yêu hồ các nàng lập tức liền có một cái kế hoạch diệt trừ thẩm ra kế hoạch loại này bại não gia tộc muốn bọn họ làm gì cho nên cựu vị yêu hồ để cho vương tố tố cùng tạ linh ẩn ở lại nơi đó cùng thẩm ra ra chủ chém gió chơi các nàng chỉ cần làm ra một bộ phi thường nghĩ buôn phó tiền t ế n nhưng bị thẩm ra ngăn cản dáng vẻ là rồi bây giờ đang là đặc thù thời kỳ nhân tộc mỗi một cái sức chiến đấu cũng phi thường trọng yếu thẩm ra không phải dễ dết như vậy dù là lý thừa trạch bây giờ cũng không thể nói dết liền dết lý thừa trạch không thể cùng cầu nguyện tôn giả quan hệ bọn họ nào cách cho nên chỉ có thể để cho cầu nguyện tôn giả bọn họ tới giết người thẩm ra hơn nữa dết thẩm ra cũng là một loại dết gà dọa khỉ hướng đại la thiên đám người biểu diễn cầu nguyện tôn giả quyết tâm của bọn họ cho nên cũng chỉ có thể bị khuất vương tố tố cùng tạ linh ẩn bởi vì các nàng xác thực phi thường nghĩ bôn phó tiền tuyến diễn cũng không mang theo diễn tất cả đều là tình cảm cựu vĩ yêu hột thì kêu lên hoa giải ngữ các nàng cùng nhau buôn phó t i ệ n tuyến đến lúc đó hoa giải ngữ các nàng cũng có thể làm chứng nhân dĩ nhiên còn có tuyết hoa thành không ít người t r ư ơ n g 1464, t ư ớ n g quân tháo hỏa diễm đạn t r ư ơ n g 1464, t ư ớ n g quân tháo hỏa diễm đạn tuyết hoa thành vương tố tố cùng tạ linh l u ậ n p h ụ bồi thẩm gia ra chủ thẩm bách xuyên cùng với người thẩm gia diễn một đoạn thời gian sau đó tạ linh l u ậ n không trang ta ngử a b à i ta là chân tiên cảnh thẩm bách xuyên chẳng qua là địa tiên cảnh mà thôi càng khỏi nói tạ linh luẩn lĩnh mộ chính là vô cùng bá đạo lực lượng thời gian hai bên căn bản không có bất kỳ có thể so với địa phương tố tâm kiếm cháy ngang cũng không có trong tưởng tượng máu thịt bay ngang nhưng người thẩm ra không n ú c đ í c h tới trước gây sự người thẩm ra một cái cũng không động được tạ linh ẩn món này để cho ở hiện trường ăn dưa tuyết hoa thành các võ giả thất kinh cảm cũng không khép lại được và á n h ấy chúng ta đi nghe được tạ linh ẩn thanh â m lưu á n h ánh cũng từ sau cửa đi ra nàng mới vừa rồi vẫn ở phía sau không có hành động vương tố tố cầm trong tay hoàng linh thương nặng nề vừa gõ cất cao giọng nói màu đỏ làng yên đã đốt lên tiền tuyến bây giờ cần viện trợ bọn ngươi còn phải ở chỗ này xem trỏ vui sao vương tố tố thành công mắng tỉnh bọn họ bọn họ mới là đại la thiên người tại sao có thể hạ xuống người sau ngược lại thì đến từ càng nguyên đế triều vương tố tố so với bọn họ còn gấp đây càng làm bọn họ cảm thấy xấu hổ c o i đời này hay là nhiều người tốt bọn họ có đạo đức cho nên vì thế cảm thấy xấu hổ vương tố tố cùng tạ linh ẩ n các nàng đã đạt tới hiệu quả liền tạm thời giải quyết thẩm ra cái phiền phái này các nàng mang theo lưu á n h á n h cùng với tuyết hoa thành những võ giả khác đang nhanh chóng chạy tới tiền tuyến mà tiên đã ở giao chiến yêu tộc xi、si、mị phải không biết mệt mỏi bọn nó ở một trận hành quân gấp sau này liền cố gắng ra tốc đánh mạnh đã cố định lại thần uy định viễn cùng uy viễn tướng quân pháo nhưng tải hữu tiến hành rời đi tiến hành hỏa lực đà kích ở thần uy tướng quân pháo chờ hỏa khí hạng đã chết rất nhiều si mị ngọn lửa ở si mị trong đám lan tràn nhưng sau đó phát sinh một màn để cho lý tính bọn họ nhỡ mày hám sơn cự viên thiên ma viên chờ yêu tộc si mị không ngờ bắt đầu giúp cái khác si mị ngăn cản pháo đạn có thể đối cái khác bình thường yêu tộc si mị tạo thành tổn thương pháo đạn đối với những thứ này siêu thoát ba cảnh yêu tộc liền không có hiệu quả dù là ngọn lửa đối với si mị có hiệu quả nhưng những thứ này siêu thoát ba cảnh yêu t ộ c đục thể phi thường c h ủ n g bố cho nên thần uy tướng quân pháo đối bọn chúng là không có hiệu quả chỉ có ngọn lửa có thể đối bọn chúng tạo thành một chút tổn thương nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi không có cách nào ngăn chở bọn nó tiến lên chỉ là những thứ này si mị giúp cái khác si mị ngăn cản là có thể nhìn ra rất nhiều thứ hoặc là những thứ này si mị có lưu linh trí hoặc là sau lưng nhất định có người đang chỉ huy si mị gần như không có khả năng có linh trí bản thân liền là tùy khí ăn mòn ý thức của bọn nó để bọn chúng trở nên cùng bạo như vậy thì chỉ có một đáp án có người ở phía xa chỉ huy những thứ này si mị nhưng trước mắt si mị nhiều lắm dù là lý tĩnh nhạc p h i bọn họ cũng không có cách nào phân biệt ra đến tột cùng là ai đang chỉ huy dù sao đối diện lại không cần quân kỳ chỉ huy đúng như lý tĩnh suy đoán của bọn họ ma thần minh đúng là hiện trường đốc chiến minh ở phía sau nhất xem trình đạo phòng t i ế n minh cũng không phải là không muốn ra tay mà là đang chờ đợi thời cơ trước mắt đám này si mị c h i ề u y theo minh dự tính là đủ để bức bách cầu nguyện tôn giả bọn họ ra tay minh t ư ở n g t r ư ớ c xác định cầu nguyện tôn giả bọn họ thực lực khôi phục như thế nào dù sao nói thế nào đối diện cũng là tám vị tôn giả mà nó chỉ có một ma thần minh phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị chính là vạn toàn chuẩn bị để cho minh giành được linh khứ cảnh giành được đám này yêu t ộ c si mị giành được cùng cái khác ma thần đấu tranh minh phải thắng cho nên nó phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị nếu là dùng những thứ này si mị bảy có thể làm cho cậu nguyện tôn giả bọn họ ra tay đó là không thể tốt hơn nữa dù là những thứ này si mị bảy cũng hy sinh cũng không có vấn đề chỉ cần minh có thể thắng cùng đại la tiên cuộc chiến tranh này nó liền có cơ hội lại trở lại nhân gian giới c u n g thượng cổ hung thần uyên cuối cùng quyết chiến Bất quá trước quả lúc nhưng à y nó muốn n đ á thắng cuộc chiến tranh t chiến này. Lần cuộc r ớ c h như i si ề u yêu n vậy tộc t mị, r o đó còn bao gồm m ộ theo cái si mị t a la n long không công thiên phòng tuyến, mình đối với chuyện này là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng h thể phá hơi hoặc chút. h là đều đại đối một t với thần uy tướng quân pháo chờ pháo hỏa âm thanh vang lên mình ý nghĩ liền hoàn toàn rõ ràng đại la thiên nhân tộc không ngờ ở cái này đoạn thời gian phát triển ra như vậy vũ khí đây tuyệt đối vượt ra khỏi minh tưởng tượng thần uy tướng quân pháo tầm bắn bây giờ đã đến gần năm dặm căn bản cũng không cần điều chỉnh cái gì góc độ bởi vì si mị nhiều lắm pháo đạn ở si mị trong đám nổ tung một viên hình n ử a vòng tròn hỏa cầu nhanh chóng đem si mị bậy bao trùm uy lực mạnh hơn định viễn tướng quân pháo ở si mị trong đám nổ tung mặt đất đột nhiên run dậy một chút ngọn lửa cồn g bạo từ dưới đất trợ hiện ở si mị trong đám nổ tung trên chiến trường tất cả đều là yêu t ộ c tiếng kêu thảm thiết cho dù là không có lăng trí bọn nó cũng là biết đau đớn chẳng qua là bị khống chế mà thôi định viễn tướng quân pháo pháo đạn nổ ở si mị trong đám mười mấy con si mị giống như là trong hồ bị nổ bày cá ném ra máu thịt cùng tàn chi trên không trung bay lượn ngọn lửa ở si mị trong đám thi l i ê n tại phía sau minh cũng không tự chủ nhăn đầu lông mày đen h ù i l ù i định b i ế n tướng quân tháo đối với những thứ này si mị giống như ác ma bình thường đối với si mị giống như ác ma bình thường định b i ế n tướng quân tháo đối với đại la thiên nhân tộc thì giống như thiên thần hạ phàm giờ khắc này bọn họ cảm thấy nã pháo người rất đẹp lý tính nhạc phi cùng thiết kế quan g phụ trách ba loại hỏa khí mà hoàng trung cùng triệu vân nhận lấy lính cung chỉ huy dẫn cung không ở bán một mũi tên bên trên thiêu đốt ngọn lửa tên lửa lấy ném bắn tư thế rơi vào trong si mị ở si mị từ từ tiến và hỏa diễm đã bắn ra trong hạ bi phụ trách chuyện này tô định phương lập tức để cho người ra tay chuẩn bị hỏa diễm đạn phương pháp sử dụng tương đối đơn giản cũng không có bất kỳ kích nổ trực tiếp ném ra ngoài là được rồi ở bao quanh bên trong chất lòng xứ ngói vụn rách sau này hỏa diễm đạn sẽ nhanh chóng kích nổ đốt. hỏa diễm đạn ở một mức độ nào đó s o định viễn tướng quân pháo thích hợp hơn đối phó si mị bởi vì hỏa diễm đạn chính là đơn thuần ngọn lửa không chỉ là các binh lính ở thủ thành lữ bố bọn họ cũng không có nhàn rỗi khi nhìn đến siêu thoát ba cảnh si mị đang giút đỡ ngăn cản thần vi tướng quân pháo thời điểm lý tính bọn họ liền đã ra lệ lữ bố hạ vũ t i ế t nhiên quý vũ văn thành đô cao sủng đám người đều xông vào phía dưới mỗi người đi săn giết những thứ kia dáng khổng lồ yêu tộc si mị lý tính cấp bọn họ chỉ có một mệnh lệnh không cho phép những thứ này si mị đến gần thành tường một dặm phạm vi khi nhìn đến lữ bố đám người lao ra thành tường đi ngăn trở si mị sau này diệp l a n g vân tần thế nguyên hoa giải ngự không cam lòng người sau bọn họ khiến người khác canh giữ ở thành tường nghe theo lý tính chỉ huy của bọn họ bọn họ thì đi theo lữ bố bọn họ giết đi ra ngoài đối mặt nhiều như vậy si mị lữ bố bọn họ vẫn dám giết đi ra ngoài cái này tăng lên cực lớn tiền tuyến đóng quân sĩ、khí. ở thân uy tướng quân pháo còn có hỏa diễm đạn liên hiệp đ à cách giới vẫn có si mị bảy có thể tiến vào thành tưởng trong p h á p vi lý tính nhìn về phía lý thừa trạch cùng ra cát lượng vậy hạ thừa tướng sau đó nên xem các ngươi ê Biên, n Thanh Ma lần i Thiên Biên, Linh Thiên n Long, bạch Long Tượng Trương 1465, thiên ma biên, Thanh linh Long, bạch Long Tượng tuyến. h Bạch Bạch l 1465, Ma này tới yêu t ộ c si mị số lượng thật sự là nhiều lắm ít nhất gấp mười lần so với quân coi giữ đây là lại coi là lý thừa trạch mang đến đại cản quân đội sau này không phải tuyệt đối gấp trăm lần với quân c o giữ thân uy tướng quân pháo chờ hỏa khí cùng với ra c á t lượng nghiên cứu ra tới hỏa d i ễ m đạn đ ố i yêu tộc si mị tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn không thấy bờ b ế n yêu tộc si mị thảm sản có nhiều đến góc giấy lên ngọn lửa si mị ở trong đó phát ra tiếng kêu thảm gào thét nhưng si mị số lượng hay là nhiều lắm thân uy tướng quân pháo cùng hỏa d i ễ m đạn vẫn vậy không cách nào ngăn cản yêu tộc si mị hướng thành tưởng tiến phát dù sao bọn nó tuy có cảm rất đau nhưng cũng không phải là bị bản thân k h ô n g chế là bị ma thần thao túng hơn nữa trong đó còn có so với bọn họ bây giờ chú đóng thành tưởng cao hơn yêu tộc si mị ví dụ như hám sơn cự viên trang diện đối đại cản cùng đại la thiên nhân tộc liên quân không hề lợi bởi vì lần này yêu tộc si mị bên trong không ngờ xuất hiện ba đầu thiên tiến cảnh trong đó một đầu là quá ba mươi triệu thiên ma viên nó cả người bộ lông như sắt thép bắp thịt quần quận trên người còn có các loại dữ t ậ n vết thương nó có một đôi màu đỏ quả đấm thép trên đầu còn có một đôi như cựu sừng x o ắ n úc góc màu vàng lớp biểu bì rất rõ ràng thiên ma viên màu đỏ quả đấm thép không phải vừa dựa theo cựu vi yêu hồ đã nói thở dài chi vách thành tường không thể nào ngăn được thiên ma viên quả đấm thép nó quả đấm thép có thể dễ dàng oanh đạc thở dài chi vách nó cũng có thể dễ dàng vượt qua thở dài chi bách mà thần uy tướng quân pháo cùng hỏa diễm đạn chỉ có thể cho nó gãi ngưỡng nữa thiên ma viên ở yêu tộc bên trong đều là một loại tồn tại hết sức mạnh mẽ càng khỏi nó i trải qua t ù y khí cường hóa chỗ tốt duy nhất chính là bị t ù y khí ảnh hưởng thiên ma viên có thể trí thương không được lắm nhưng thiên ma viên lối đánh từ trước đến giờ chính là nhất lực hàng thập hội vậy cũng tính không lên quá tốt tin tức một đầu khác là một tôn mỗi một b ư ớ c cũng đưa tới đại địa chân chiến bạch long tượng tôn này bạch long tượng so thiên ma viên thấp hơn chút nhưng thật muốn nói trọng tài bạch long tượng xa so với nó thiên ma viên muốn nặng bạch long tượng như kỳ danh có một thân làn da màu trắng xám ở màu xám trắng d a trên còn bao trùm một tầng bảy rồng hình thể của nó lớn đến trình độ gì đâu lớn đến ở bạch long tượng đi bộ quá trình bên trong không ngừng giết chết si mị mà những thứ này si mị đều bị đạp thành thịt v ụ bạch long tượng ở đi tới tiền tuyến trước rốt cuộc giết chết bao nhiêu si mị có thể tưởng tượng được bạch long tượng còn có một đôi cực kỳ dài ngà voi căn này ngà voi có thể dễ dàng đâm xuyên thở d à i chi vách nhục thân của nó cũng có thể tùy tiện và sụp thở g i i trí vách thân uy tướng quân pháo cùng hỏa diễm đạn rơi vào nó trên bảy rồng liền một chút dấu vết cũng không có cách nào lưu lại. cuối cùng một tôn là một con thanh linh long nó ở nơi này ba tôn thiên tiên cảnh yêu tộc trong dáng là nhỏ nhất nhưng nó thực lực nhưng tuyệt không yếu thanh linh long là linh long một cái chi nhánh cùng lý thừa trạch có linh long dáng dấp có chút tương tự bốn vo có cái đ g ô i cả người bao trùm bảy màu xanh nơi cổ có l ô n g bẩm đỉnh đầu một đôi s g hiệu bất quá thanh linh long c h i ề u dài một đôi cánh lý thừa trạch đối đầu này thanh linh long là cảm thấy hứng thú nhất nếu như có thể từ thanh linh long nơi đó lấy được nó yêu đan cũng chính là kim đan đoán chừng có thể để cho linh long đạt được trưởng thành bây giờ linh long mới phản hữ cảnh thật có chút theo không kịp chủ yếu là yêu t ộ c tốc độ tiến bộ vốn là tương đối chậm nhưng lý thừa chạch phát triển tốc độ quá nhanh lần này linh long cũng tham chiến bất quá chủ yếu là dựa vào cột nước đang khoái dậy mong muốn leo lên thành tường cái khác si mị cái này ba đầu tiên tiên cảnh yêu t ộ c thực lực kinh khủng dị thường nếu như không có người ngăn cản vậy tiền tuyến đã sớm sụp đổ mà bọn họ cũng bắt đầu hành động lữ bố cùng triệu vân chống lại thiên ma biên lữ bố bây giờ đã hiện ra vâu ngã la hầu a tu la vương chân thân cao tới sáu mươi sáu triệu chân thân so thiên ma viên còn cao đã hoàn thành thân lực giải phong nhiệm vụ triệu vân cũng không hóa thành vật lòng nhưng hắn sau lưng giải ra một đôi màu trắng hai cánh hai cánh không ngừng vẩy xuống điểm sáng màu trắng theo chiến đấu kéo dài tiến hành triệu vân thực lực cũng ở đây từ từ lên cao triệu vân năng lực chính là hắn lấy được được bạch long hoàng truyền thừa có thể từ trong chiến đấu từ từ hấp thu lực lượng của đối thủ cuối cùng đạt tới suy yếu đối thủ tăng cường mình thực lực mặc dù chỉ là tạm thời nhưng đây đối với trước mắt là chân tiên cảnh hai tầm trời triệu vân thật là tốt hắn có thể từ từ tăng lên tu vi của mình bởi vì yêu tộc si mị thực tại quá nhiều triệu vân thực lực tăng lên cũng phi thường nhanh chóng đã đi tới chân tiên cảnh năm tầm trời lữ bố giống như vậy lữ bố chiến tri đạo vốn là càng đánh càng mạnh loại hình vì chiến mà sinh đến chết mới thôi ngay từ đầu lữ bố cùng triệu vân đối mặt thiên ma viên là lâm vào tình thế xấu nhưng theo chiến đấu kéo dài tiến hành lữ bố cùng triệu vân đối mặt t i ê n tiên cảnh thiên ma viên không ngờ ở chiếm cứ ưu thế g i á n g nhỏ vô cùng triệu vân ở thiên ma viên quanh thân không ngừng lưu lại vết thương theo triệu vân thực lực tăng lên hắn có thể tạo thành vết thương cũng càng ngày càng lớn sinh long vương tiên kích chém vào ở thiên ma viên trên thân vốn chỉ là đánh ra tiếng vang tạo thành một đạo n g n trắng nhưng là bây giờ cũng k h vậy đi theo l a bố dáng cùng nhau trở nên lớn xích long phương tiên kích đã có thể chém thương cự viên hoa kích chém vào thiên ma viên trên bay xâm nhập máu thịt sâu đủ thấy xương đây đối với thiên ma viên không tính là cái gì nhưng thiên địa ngọn lửa cũng không vậy ảm diễm nghiệm hòa ầm ầm bùng nổ thiên địa ngọn lửa theo bị thương máu thịt tiến vào thiên ma viên thân thể thiên ma viên đột nhiên đánh cái lạo đ ả o phát ra một tiếng thống khổ thang khóc thấy vậy cơ hội ở một bên triệu v â n ánh mắt r u lên mũi thương nhắm ngay thiên ma viên hai tay bắt lại mũi thương cuối cùng cả người bắt đầu xoay tròn tạo thành một đạo màu trắng vòi rồng Có có qua quan vũ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hoàng long chống lại thiên ma tựa la tuyên cựu vị yêu hồ hoàng phụ hoàng chân giữ nguyên cùng với mới vừa chạy tới tạ linh luận chống lại thanh linh long giữ nguyên la tuyên cùng cựu vị yêu hồ phụ trách chính diện đối địch hoàn g phủ hoàn chân cùng tạ linh ẩn phụ trách đánh du kích đột phá đến chân tiên cảnh sau này công kích của bọn họ lực có tăng lên thêm một bước nhất là ẩn chứa canh kim lực tạ linh ẩn còn có có vô ngân thánh h ỏ a tạ linh ẩn các nàng cấp thanh linh long tạo thành phi thường lớn tổn thương thanh linh long vậy đều đã bị phá hư có thể thấy được máu thịt lại vô ngân thánh h ỏ a như giỏi trong x ư ơ n vậy ở thanh linh long máu thịt bên trên t i ê u đốt thanh linh long phát ra thống khổ than khóc nhưng tạ linh ẩn các nàng phi thường lạnh lùng bởi vì những yêu tộc này đều đã bị tùy khí khống chế bọn nó kỳ thực đã sớm tính chết rồi dưới tình huống này vẫn có yêu tộc si mị đến gần thành tưởng mà đổi thành một bên lý thừa trạch cùng gia c ắ t lượng vương tố tố đã chuẩn bị xong t r ă m sáu mươi s á đây là chúng ta tổ hợp kỹ t r ă m sáu mươi s á đây là chúng ta tổ hợp kỹ mặc dù có tuyết ánh vũ văn thành đô cao s ủ n g hạ vũ hoa giải ngữ diệp lăng vân ra khỏi thành giải quyết si mị ở bọn họ cùng si mị giao chiến quá trình bên trong tu vi cũng ở đây không ngừng lên cao nhất là phạm vi lớn tuyết ánh cùng vũ văn thành đô thậm chí đánh ra hợp kỹ kêu gọi ra bao tuyết, tuyết ánh v ă n t u y ế t đóng băng một nhóm lớn si mị đem những thứ này si mị đông lạnh vì tượng đá mà vũ văn thành đô cánh phượng lưu kim thang chỉ thiên thần lôi tình thế thiên lôi giúp ta cùng bạo lôi đình đem những thứ này si mị chém thành phân vụ những thứ này si mị cũng chết được không thể chết lại còn có lưu bố h ể u vĩ yêu hồ thanh long ba chỗ chiến trường hợp lực đối phó thiên tiến cảnh ở bọn họ giao chiến quá trình bên trong vẫn có rất nhiều si mị không thể tránh khỏi bị g i ế t thương nhất là huyền vũ một con đụng ngã thiên ma t ư ợ n g nương theo lấy một trận thiên diêu địa động cũng có vô số si mị bị nghiện chết tu vi đã tăng lên tới cực hạn triệu p ầ n lấy chân tiên cảnh chín t ầ n g trời tu vi hóa thành bạch long ở nơi này đ i ề u bạch long xuất hiện trong n ấ y mắt dù là minh ánh mắt cũng híp lại lên bởi vì loại cảm giác này quá quen thuộc minh mặc dù chưa cùng bạch long hoàng chiến đấu qua nhưng rất rõ ràng bạch long hoàng năng lực cùng với tư thái của nó dù sao bạch long hoàng cùng h ắ c t h i ê n long đế chính là long t ộ c tiếng tăm lừng lây hai ngày rồng bọn họ là tuyệt đối có thực lực đánh chết ma thần chỉ bất quá hai ngày rồng là t ử đối đầu so sánh với giết cái gì ma thần bọn họ càng thích nội đấu hai ngày rồng đã chết đến mức không thể chết thêm chuyện này minh là biết dù sao đây là đang trận kia đánh sụt đ ổ thiên ngoại thiên trong chiến đấu minh tận mắt nhìn thấy bây giờ lại còn có bạch long hoàng truyền thừa tồn tại hơn nữa lữ bố cũng cho minh một loại rất g i ậ n người cảm giác minh thậm chí không biết loại cảm giác này có đúng hay không nó ngược lại cảm thấy là lữ bố phải đem hắn ăn chiều cao sáu mươi sáu triệu lữ bố cũng là càng đánh càng hang loại hình hắn đột nhiên hiện ra bản thân tám cánh tay tả hữu đều có hai cây phương tiên h hoa kích đồng thời chém vào thiên ma viên trên thân hóa thành bạch long triệu vẫn giống vậy đụng vào thiên ma viên lồng ngực thiên ma viên ầm ầm ngã xuống đất giống vậy đẹ chết một mạng lớn xi、si、mị pháo h h ỏ a diễm đạn vẫn không có dừng lại thiên ma viên không có tử vong nhưng là s á t thực người bị thương nặng thiên ma viên dãy rủa đứng dậy phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét thở dài chi trên vách buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn dù sao nhân tộc bên này hiện ra một vị lại một vị cường giả ngay cả yêu tộc cũng đứng ở bọn họ bên này mặc dù cầu nguyện tôn giả bọn họ sớm có giao phó nhưng thấy được như vậy một bộ cảnh tượng bọn họ cũng làm đ ộ n g không riêng diệp lăng vân bọn họ làm đ ộ n g kỳ thực cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng không khác mấy c ầ nguyện tôn giả bọn họ không có ra tay nhưng ở xem cuộc chiến bọn họ đang tùy thời chuẩn bị ứng đối ma thần tấn công lý thừa trạch chỉ nói cựu vị yêu hồ cựu thải thân lộc tuyết ánh các nàng cũng không có nói có thanh long bạch h ổ hơn nữa bọn họ ở thanh long bạch h ổ chu tước huyền vũ cùng h o à n g l o n g trên thân cảm nhận được không giống nhau lực lượng cầu n g u y ệ t tôn giả trầm giai nói tựa hồ là thần lực kiếm tôn nghi ngờ nói làm sao có thể thần lực không phải chỉ có thiên tri tứ linh mới có sao nhưng thiên tri tứ linh đều biến mất bao lâu thiên tri tứ linh cũng là đối kháng ma thần trọng yếu lực lượng nhưng ở đánh sụp đổ t i ê n ngoại tiên đánh một trận sau thiên tri tứ linh cũng biến mất không thấy bất kể là đại la tiên nhân gian giới hay là linh k h cảnh đều chưa từng thấy hôm khác c h i tứ linh bóng dáng cho dù là giả nhất cầu nguyện tôn giả hắn cũng không tiếp tục ra mắt thiên c h i tứ linh cho dù là cầu nguyện tôn giả cũng chỉ là suy đoán cầu nguyện tôn giả suy đoán nói hoặc giả thiên c h i tứ linh cùng trung ương hoàng long ở nhân gian giới chuyển tiếp linh tôn khẽ gật đầu có loại khả năng này dù sao bọn họ bây giờ mới là chân tiến cảnh ở bọn họ đang khi nói chuyện hiện ra quan thánh đế quân chân thân quan vũ một đao chém thanh long quan vũ một đao chém vào trên bạch long tượng bạch long tượng lân giáp vỡ nát huyết dịch từ trong vết thương phun ra tới trên tường thành bột phát da cực lớn hoan hô bất quá lý tính bọn họ cũng không có mừng rỡ vẫn còn có si mị đến gần thành tưởng trong phạm vi phòng ngự tiếp tục phòng ngự lý tính nhạc phi thích kế quang từ đ ạ n tô định vương không ngừng chỉ huy phòng thủ lý bạch trước tiên chém giết một tôn chân tiên cảnh si mị tạo hóa thanh liên hỏa cháy rừng rực tôn này chân tiên cảnh si mị ầm ầm ngã xuống đất tạo hóa thanh liên hỏa cũng từ từ lan tràn ra lý thừa c h ạ c h vương tố tố cùng ra cắt lượng hợp kích kỹ đã chuẩn bị xong lý thừa c h ạ c h cùng vương tố, tố đột nhiên bay lên không bọn họ cũng hấp dẫn không ít sự chú ý nhất là thiên đô lưu ly hỏa sáng lên một khắc kia thiên đô lưu ly hỏa nhuộm thất bại bầu trời màu đỏ thám lục đinh cổ hỏa giống vậy cháy rừng rực thiên đô lưu ly hỏa cùng lục đinh cổ hỏa hội tụ vào một chỗ ngay sau đó g i a cắt lượng chậm rãi bay lên không hán văn sĩ b ả o trên không trung bay phất phới phong tới g i a cắt lượng cầm trong tay quạt lông chỉ hướng bầu trời hội tụ vào một chỗ thiên đô lưu ly hỏa cùng lục đinh cổ hỏa ở gió lớn trợ lực hạ biến thành một cái dòng lửa hơn nữa còn là có thể thay đổi phương hướng dòng lửa da cắt lượng điều khiển do lớn không chế dòng l ử a n h ư dòng phun lửa giáng thế lý thừa c h ạ c h cùng vương tô tố thị phụ trách cung cấp ngọn lửa đến lúc đó thiên địa ngọn lửa tiên h đô lưu ly hỏa cùng lục đinh c ổ hỏa đốt si mị lúc đơn giản chính là thần kỹ thưa tướng thiếu chút nữa đốt tới người mình vốn chính là than đen đầu trước vi thiếu chút nữa bị ra cắt lượm nhân tiện đốt một cái hơn nữa bọn họ càng kinh khủng hơn nữa tổ hợp kỹ thương n g ộ xuân phẫn nộ gầm thét đập t h â t ở si mị trong đám cùng bọn họ giao chiến bọn họ đồng thời từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy da giả vờ lửa mạnh dấu hũ bọn họ đồng thời đập xuống đất trên đất vốn là có ngọn lửa hơn nữa trên bầu trời như lửa dòng phun lửa tổ hợp kỹ hỏa hoạn cháy rừng rực khói đặc c ủ n quận khắp chiến trường đều ở đầy thiêu đốt ở nơi này hỏa hoạn dưới những người khác đã rút về chỉ có lưu bố h i ự u vị yêu hồ cùng thanh long bọn họ đang cùng thiên ma viên bạch long tượng cùng thanh linh long giao chiến ở hậu phương xem cuộc chiến minh hơi h í mắt ra đại la thiên nhân tộc sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn minh không nghĩ tới chính là tại quá khứ tám mươi giữa năm ở nó cùng cái khác ma thần thời điểm chiến đấu nhân tộc sức chiến đấu lại có như vậy tăng lên nhưng minh cũng không có sợ hãi ma thần phải không tồn tại sợ hãi loại tâm tình này không phải bọn nó là có thể tự sản tự tiêu mỗi ngày ta một mình sợ hãi trong là được rồi một cây trường mâu t r ầ m rãi xuất hiện ở minh trên tay đối thủ rất lợi hại làm sao bây giờ có thể đánh không lại liền gia nhập nhưng minh là gia nhập không được không có vị trí của nó vậy thì chơi nhập tịch minh cũng là như vậy lấy được thắng lợi minh lựa chọn có rất nhiều thực lực mạnh nhất là cựu vị yêu hồ nhưng cựu vị yêu hồ si mị minh đã có hơn nữa có hay là thiên tiên cảnh muốn một con chân tiên cảnh yêu tộc chẳng có tác dụng cái gì ở triệu vân cùng trong lữ bố giữa minh xoan s u ý một hồi cuối cùng nó lựa chọn ta tất cả đều lớn một bên là thần ma một thể lữ bố bên kia là tiếng t â m lửng lấy hai ngày lòng chi bạch long hoàng minh tay trái tay phải đều ra hiện một cây trường mâu Trước thần Trước thần vương. vương. 1467, 1467, ma minh, minh ma minh, minh đối thủ có thể lựa chọn nhiều lắm thanh long bạch hổ kỳ thực đều là lựa chọn hay nhưng thanh long bọn họ thực lực ở mình xem ra hay là quá yếu si mị kỳ thực còn có một cái khác được điểm biến thành si mị sau này thực lực liền định cách chân tiên cảnh chính là chân tiên cảnh thiên tiên cảnh chính là thiên tiên cảnh dù là thân xác lấy được tăng cường nhưng bị tuy khí cảm nhuộm sau này thượng hạn liền định chết rồi bất quá bây giờ không về minh lựa chọn nó lựa chọn nhất xuất sắc lữ bố cùng triệu vân hai cây từ tuy khí ngưng tụ màu đen trường mâu xuất hiện ở minh trong tay chỉ cần nó ném chúng lữ bố cùng triệu vân bọn họ cũng sẽ bị tuy khí cảm nhuộm tuy khí chính là bá đạo như vậy minh tuy khí trường mâu cũng là như vậy không có gì bất lợi thiên tiên cảnh yêu t ộ c phòng ngự đều không thể ngăn cản được tuy khí trường mâu minh cũng không cho là lữ bố bọn họ chống đỡ được nhất là tuy khí trường mâu không chỉ là n ụ c thể tổn t ư ơ n g quan trọng hơn chính là túy khí nhập thể lúc đối ý thức ăn mòn đây mới là túy khí trường m â u có thể hóa địch thành bạn mấu chốt đây mới là minh có thể khống chế yêu t ộ c mấu chốt cũng không phải là minh không nghĩ khống chế người nhiều hơn chẳng qua là nó rõ ràng nhân tộc so yêu t ộ c khó đối phó hơn nó cơ hội không nhiều chỉ có bắn lén mới có cơ hội dọc trời ngập đất túy khí trường m â u một phương diện quá mức sáng rõ mặt khắc lực công kích liền không có một tên mạnh có thể dùng đi đối phó đại lượng yêu tộc nhưng đối lưu bố triệu vân loại này tồn tại sát xuất lớn vô dụng ở túy khí xuất hiện thứ nhất thời gian đang dùng vọng khí thuật trinh chắc hương tử nhà viên thiên cương cùng lý thuần phong lập tức phát hiện không chỉ là bọn họ lữ bố cũng phát hiện bởi vì lữ bố chưa bao giờ cảm giác được túy khí như vậy có sức hấp dẫn tuyết ánh cũng phát hiện thân là cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn chuyển thế tuyết ánh hiểu quá do ma thần cùng túy tức giận ma thần một khi sử dụng túy khí thời điểm tuyết ánh lập tức liền bắt được tuyết ánh nhắc nhở cẩn thận nhưng đã chậm minh túy khí trường m â u đã đến tốc độ nhanh đến cực hạn từ rồng tránh ra đối mặt thường nhân chỉ sợ tránh không kịp túy khí trường mẫu lữ bố lựa chọn ngay mặt liên kích cao tới sáu mươi sáu triệu lữ bố một thân làn da màu đỏ bên trên trải rộng v à n đen con mắt bắn k i quang xông con mắt sóng ra đi ô bốn nên là phi thường khủng bố trên người hắn còn có một tầng mỏng manh thật quang thần ma một thể hắn phi thường để người chú ý mình ném ra hai cây tuy khí trường m â u thời điểm cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ lập tức nhận ra được mong muốn ra tay lữ bố hừ lạnh một tiếng không cần cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ trần trờ một cái trước mắt mong muốn sẽ xuất thủ liền đã muộn tuy khí trường m â u đã đến tuy khí trường mẫu cùng bây giờ lữ bố so sánh hãi cùng kim têu bậy nhưng phía trên chuyển tới lực lượng để cho lữ bố kinh ngạc nắm chặt tuy khí trường mâu trong nháy mắt cực lớn sức công phá để cho lữ bố thiếu chút nữa không có t i ế p lấy có thể thấy được này khủng bố sức công phá tạ linh luẩn hướng về phía không gian chém ra một kiếm lữ bố đột nhiên liền nhẹ nhõm rất nhiều bởi vì tuy khí trường mâu thời gian bị tạm thời ngừng ở minh kinh h ả i trong ánh mắt lữ bố trực tiếp nuốt vào cái này hai cây tuy khí trường mâu lữ bố khí thế đột nhiên bùng nổ trở lại lữ bố tạ linh luẩn tuyết ánh cùng với cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng đã khóa được bắn ra tuy khí trường mâu ma thần trừ mạo hiểm lam lửa ánh mắt minh xem ra liền cùng người t h ư ờ n g khác người mặc áo giáp màu đen còn có một cái áo choàng dĩ nhiên minh quanh thân còn bao quanh một tầng màu đỏ thâm tụy khí ở minh ra tay trong nháy mắt đó minh liền đã bị vô số người bắt được c ổ nguyện tôn giả bọn họ đồng thời nhăn đầu lông mày bởi vì đó cũng không phải đại la thiên vốn có kia tam tôn ma thần điều này đại biểu chính là một cái mới đối thủ hơn nữa có thể khống chế nhiều như vậy yêu tộc trí tôn ma thần hóc đúa trình độ ở xa kia tam tôn ma thần trên tư lịch giả nhất c ổ nguyện tôn giả rất nhanh nhớ tới tôn này ma thần tên như vậy sáng rõ đặc thủ c ầ nguyện tôn giả dĩ nhiên lập tức liền nhớ tới ma thần minh cũng có người gọi hắn minh vương hắn là ma thần bên trong ít có cùng nhân tộc sắp xỉ tồn tại ma thần không có cố định hình thái có loại người hình có hình t h ú thái cũng có như vực sâu đơn thuần như vậy t ù y khí tạo thành nhưng có một chút phi thường trọng yếu minh rất mạnh k h i thực cái khác nhân tộc còn không biết chuyện gì xảy ra biết căn này t ù y khí trường mẫu chỗ kinh khủng ít nhất phải là hợp đạo cảnh trở lên xem lữ bố trực tiếp đem t ù y khí trường mẫu vớt miệng của bọn họ cũng không khép lại được nuốt vào t ù y khí trường mẫu sau này lữ bố tu vi có chút lên cao so hắn mới vừa rồi rết si mị còn nhiều hơn vất quá một kích không được sau này minh liền bỏ qua cũng không bị lữ bố gây hấn từ một điểm này bên trên nhìn có thể nói minh là phi thường không giống ma thần ma thần minh rất nhiều hành động cũng có chút tương tự với nhân tộc khi nhìn đến lữ bố không có sao sau này c ậ u nguyện tôn giả bọn họ cũng không có quá mức lo lắng vốn định ra tay bọn họ cũng sẽ không sẽ xuất thủ trừ phi minh từ đại hậu phương đi tới phía trước bọn họ mới có thể ra tay nguyên bản bọn họ cũng cho là minh sẽ ra tay không nghĩ tới minh như vậy cũng nhìn xuống lần này bọn họ đã có không tệ thu hoạch phát hiện đại la thiên mới ma thần minh dĩ nhiên rất có thể minh là từ linh khư cảnh tới nhưng minh trung pi là đi tới đại la thiên thấy minh không có tính toán cho mình đưa kinh nghiệm lựa bố liền lần nữa chống lại đã thương tích khắp người thiên ma viên thiên ma viên bây giờ bà bay bụng tứ chi đều có vô cùng nghiêm trọng thương thế còn có ảm diễm nghiệp hỏa đàn tiêu đốt nếu không phải yêu t ộ c thể phách còn có tuy k h í đối với nó cường hóa sợ là thiên ma viên đã chết bạch long tượng cũng không khá hơn chút nào bạch hổ quan vũ cùng thanh long cấp bạch long tượng tạo thành phi thường lớn tổn thương thiên tri tứ linh cùng trung ương hoàng long đối phó tuy khí bản thân liền có hiệu quả thanh linh long ngược lại có thể là trong đó thảm nhất tồn tại bởi vì đang vây công thanh linh long trong đội ngũ có phi thường bá đạo có không gian quy tắc lực kiểu vị yêu hồ còn có thời gian quy tắc chi lực tạ linh ẩn thanh linh long không biết công kích từ nơi nào nhô ra thì thôi phát hiện cũng không có cách nào phòng ngự thanh linh long bị vô cùng nghiêm trọng thương thế nó là hai cánh đã bị tạ linh ẩn cùng hoàng phủ hoàng chân nhất nhân chạm rơi một bên thân thể của nó cũng bị la tuyên dùng năm loại hỏa hệ pháp bảo điên c u ồ nước cháy không ít yêu t ộ c si mị cũng muốn nói một câu huynh đệ ngươi thật là thơm Dư ữ nguyên quả đấm thép đánh vào thanh linh long trên thân quyền quyền đến thịt hóa huyết thần đao giống vậy trả xuống thanh linh long bây giờ đã không gọi thanh linh long bây giờ phải gọi huyết linh long lúc này mình rốt cuộc hạ đạt yêu tộc si mị ra lệnh rút lui quy mô lớn yêu tộc si mị bắt đầu rút lui cùng nhân tộc đánh trận có thể giặc cùng đường c h ớ đuổi nhưng cùng si mị liền không có loại này cần thiết lý tính bọn họ lập tức hạ đạt mệnh lệnh này đuổi nhất là thiên tiên cảnh cấp bậc si mị nếu là có thể giết một con đối sĩ khí tăng lên phi thường lớn lữ bố triệu vân quan v g ũ cựu v i yêu hồ các nàng cũng lựa chọn truy kỹ dù là chỉ có thể lưu lại một con bọn họ cũng phải lưu lại thanh linh long chương một nghìn bốn trăm sáu mươi tám rút lui tạm thời ngưng chiến trương một nghìn bốn trăm sáu mươi tám rút lui tạm thời ngưng chiến một trận oanh oanh liệt liệt tiền tuyến bảo vệ chiến tạm thời kết thúc yêu tộc ở minh dưới sự chỉ huy tạm thời rút lui yêu tộc si mị lần này bỏ ra thê thảm giá cao trừ đại lượng si mị bị giết lần này còn có một con thiên tiên cảnh thanh linh long bị giết ở lý tính bọn họ hạ lệnh truy kích sau này lữ bố triệu vân bọn họ cứ tiếp tục đuổi bắt rút lui si mị bọn họ vốn là muốn đem thiên ma biên bạch long tượng cùng thanh linh long toàn bộ đánh chết nhưng minh sẽ không để cho lữ bố bọn họ như vậy tùy ý làm x ằ n một đoàn màu đỏ thấm xương mủ ngăn chở không ít người truy kích cuối cùng lữ bố triệu vân tạ linh uẩn cùng hoàng phủ hoàng chân các nàng lùi lại mà cầu việc khác giết chết thanh linh long kỳ thực nếu là thiên tiên cảnh thanh linh long bọn họ không có dễ dàng như vậy đánh chết nhưng làm sao bọn họ có thiên địa ngọn lửa đây đối với si mị cực độ khắc chế cũng chính là thiên địa ngọn lửa cấp si mị một lần thương nặng đây cũng không phải là chẳng qua là lữ bố tạ linh uẩn đám người công lao đại la thiên nhân tộc đang đối mặt lần này si mị thời điểm cũng triển hiện bọn họ trước đ o à kết vũ lại kiếm phái vũ thần tông lang tiêu tông bách hoa các người dối dít xuất lĩnh những tông môn khác người gia nhập trên tuyến lại phối hợp thêm thần uy tướng quân pháo cùng h ỏ a d i ễ m đạn ở yêu tộc si mị số lượng hơn xa với bên mình dưới tình huống bọn họ thành công bảo vệ lần này si mị tập kích ở si mị bày tối lui lữ bố bọn họ truy kích đi ra ngoài lúc trên tường thành bùng nổ cực lớn tiếng hoan hô nhưng hoan hô sau là bi thương chiến tranh không thể nào không có thương vong nhất là lần này si mị là có trên bầu trời yêu tộc có không ít người chết ở lần này trong chiến tranh bọn họ thậm chí không thể lưu lại toàn thơi bởi vì ai cũng không dám bảo đảm bọn họ không có dính vào tùy khí chỉ có thể đưa bọn họ thi thể đốt cháy lý mạch vương ô tố, tố. lý thừa trạch các nàng cũng không có nghỉ ngơi ngựa không ngừng vó câu t ỉ n h hóa tuy khí đi theo đám bọn họ cùng nhau còn có phong gia cùng vân g i a người nhưng nếu bản vệ nhất có thị giác hiệu quả còn phải là bạn lý t r ư ờ n g thanh mục mục lâm trưởng lão địa tiên cảnh mục lâm trưởng lão hiện ra bản thể thật sự là che khuất bầu trời cao v ú t như lộc mục lâm trưởng lão không chỉ là giúp người t ỉ n h hóa tuy khí còn dùng hắn sinh cơ lực giúp một tay trị liệu thường thế trị liệu sau chính là ăn mừng bất kể thương vong như thế nào bọn họ xác thực chặn lại ma thần một lần tấn công ngăn cản ít nhất gấp mười lần so với bọn họ si mị lữ bố quan n ũ triệu vân hoàng l o n g tạ linh ẩn c ử u v ĩ yêu hồ lý thừa trạch vương tố tố ra cắt lựa đi tới đại la thiên một đám đại c à người n g bắt đầu nổi danh đại la thiên lý thừa trạch vương tố tố cùng ra cắt lựa tổ hợp kỹ cũng vì người hào hứng bàn luận đợi đến lý thừa trạch bọn họ tạm thời trở lại vân mộng thành lúc chờ đợi bọn họ chính là cơm giọ canh ấm lấy nên vương sư không chỉ là vân mộng thành tuyết hoa thành tiền tuyến trăm họ vì c h ấ n thủ tiền tuyến người chuẩn bị một trận yến hội long trọng không phải tất cả mọi người đều có thể ra tiền t u ế đám này nhiều nhất chỉ có ngoài cương cảnh có giả ở si mị tròng đám năng lực có hạn đại càn binh lính có thể nghe theo chỉ huy dùng cung tên cùng pháo có thể phát huy ra vượt xa võ giả tầm thường lực lượng nhưng đám này võ giả bình thường không có đại c à n võ giả loại này tố dưỡng bọn họ chỉ có thể làm lính hậu cần loại nhưng lần này lý tĩnh nhạc phi thích kế quan g bọn họ cũng nhìn ra một cái vấn đề quân coi giữ là thật không đủ cho dù là hơn nữa đám này tông môn võ giả vẫn không đủ đây vẫn chỉ là tấn công một cái thứ mười pháo đài nếu là lần sau ma thần minh lựa chọn phân binh vậy lửa kiết khí hỏa diễm đại liền không khả năng có hiệu quả như vậy lần này đơn thuần là minh sai lầm đệ đoán trừng đại la thiên thực lực cũng không thể nói sai lầm đoan r ư ở n g đơn thuần dựa vào đại la thiên là không thủ được chẳng qua là minh không nghĩ tới còn có đến từ trung châu bốn b ự c nguyên nhân lý tính bọn họ cũng không có bởi vì lần này thắng lợi mà cảm thấy mừng rỡ mà là tại cân nhắc một chút một lần phòng ngự vì thế lý tính bọn họ làm ra một cái đề nghị vậy hạn không ngại để chúng ta nếm thử chương binh huấn luyện như vậy hai mươi pháo đài cũng có thể có đóng quân về phần từ đại càn mang người nhiều hơn tới lý tính bọn họ tạm thời không có cái ý nghĩ này nếu như thực tại không được làm tiếp quyết định như vậy cũng không muộn lý thừa trạch u ấ t cằm nói tốt, ta s ở cái n g v Cổ này g thứ Tôn giả thương nghị m phòng vệ chiến tranh có một cái gia tộc phi thường vượt trội đó chính là thẩm gia không thể nào toàn bộ gia tộc cùng tông môn đều sẽ tới đến thứ mười phòng ngự pháo đài dù sao đ ờ n g pháo đài còn phải bộ phỏng nhưng là thẩm gia thân ở tuyết hoa thành bách hoa cát thái sơ kiếm phái còn có vương tố tố các nàng đều đã đi tới tiền tuyến tác chiến nhưng là ở tiền tuyến trong vẫn không có thấy thẩm gia người tiền tuyến lần này mặc dù không có bị công phá nhưng đó là bởi vì liền lý thừa c h ạ c h người như vậy đều lên ở đ ạ i c à n dĩ vang trong chiến đấu nơi nào đến tiên trên lý thừa c h ạ c h trận a hắn chỉ dùng c h ấ n giữ phía sau là được rồi lần này x i、si、m bị bày sông tới kỳ thực rất nguy hiểm nếu như không phải lữ bố chín đôi u hổ yêu cùng tạ linh luận bọn họ ngăn cản lại t i ê n ma viên bạch long tượng thanh linh long cùng với bị vũ văn thành đô Lý Bạch b ọ nếu họ ngăn lại ngăn cản cái khắc dáng khổng lồ hung thú ngăn ngăn cản dáng lại lồ cái đ n gần thành tường, thở dài chi vách thật không nhất định có thể giữ thở thật thể chi vách dài được có x ố như g Nếu là t ở dài chi vách bị phá h bị vậy bọn họ địa hình ưu thế liền thế địa ưu không có chỉ có thành ể cùng chính、si、đánh xung đột chính diện. Nhưng là si mị đột l si số mị l ư ợ g gấp mấy c ụ c lần với nhân với tường Nếu n h không thành có t ư bảo vệ cùng trợ giúp thần uy tướng quân pháo cũng rất khó có hiệu quả không thể nào có bây giờ hiệu quả bởi vì si mị sẽ điên cùng đánh b ả o thần uy tướng quân pháo c h ờ hỏa khí phải có nhất định tập bắn cho nên nói tràng diện thật ra là rất nguy hiểm nếu không phải triệu vân cùng lữ bố bọn họ liều chết kéo lại thiên ma viên những yêu tộc này nghiêm khắc thi hành lý t ĩ n h ra lệnh cho bọn họ lý t ĩ n h yêu cầu bọn họ không để cho những thứ này d á n g khổng lồ yêu tộc đến gần thành t ư ờ n g một dặm bên trong lữ bố bọn họ làm tốt hơn đem những yêu tộc này ngăn ở bên ngoài năm dặm chiến tranh mặc dù thắng lợi nhưng là cũng bộc lộ ra không h ỏ i ít hơn nhân lực xác thực bởi phần khang hiếm dưới tình huống này thầm ra người không ngờ không có bôn u phó chiến trường chuyện này có càng ngày càng nhiều người chú ý tới tạ linh ẩn không thể nào sự lại bọn họ thời gian dài như vậy tạ linh ẩn một kiếm kiếp cũng chỉ là để bọn họ sự lại chưa tới một khắc đồng hồ. cùng si m ị một trận chiến này trước trước sau sau đánh hơn ba canh giờ tuyết hoa thành khoảng cách tiền tuyến cũng liền hai mươi dặm người thẩm ra là có thể bôn u phó tiền tuyến tạ linh ẩn cũng là muốn xem bọn họ có hay không được cứu từ kết quả bên trên nhìn người thẩm ra chưa có tới coi như là phụ lòng tạ linh ẩn đối bọn họ mong đợi chuyện này là không thể nào tùy tiện l ậ n sang trang chương một nghìn bốn trăm sáu mươi chín tình huống xoay ngược lại t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm sáu mươi chín tình huống xoay ngược lại tuyết hoa thành tình huống đột nhiên phát sinh xoay ngược lại trừ ba vị trưởng lão cùng với lão tổ người thẩm ra cũng tạm thời ở tại tuyết hoa thành ở s i m ị công thành trước là thẩm gia dẫn người đi tới vương tố tố bọn họ nơi đó bức bách bọn họ giao ra lưu bánh ánh nhưng bây giờ là những người khác đem thẩm gia vây lại đã có càng ngày càng nhiều người biết trước đó chuyện phát sinh còn có thẩm gia bức bách thái sơ kiếm phái lưu đồ nam đem lưu bánh ánh gả cho thẩm kiếm nam chuyện chuyện này thảm nhất chính là thẩm kiếm nam t u vi bị phế còn thành thái giám bây giờ trọng thương không dạy nổi kỳ thực chuyện này vốn là có một chút đầu mối nhưng là hồi đó những người khác cũng không dám bênh ự c lẽ phải nhưng bây giờ tình huống phát sinh xoay ngược lại dĩ nhiên là có người cầm chuyện này đi ra sông pha chiến đấu giao ra thẩm kiếm nam thẩm bách xuyên đi ra cấp cầu trả lời dẫn đầu sông pha chiến đấu cũng không phải là vương tố tố các nàng mà là bách hoa các cộng thêm thái sơ kiếm phái hoa giải ngữ trước nghĩ ở đại c à n cùng thẩm ra giữa làm người giải hòa nhưng thẩm ra ra chủ thẩm bách xuyên không cảm kích chuyện này cũng không tính được cái gì nhiều nhất chính là để cho hoa giải ngữ xem thường thẩm bách xuyên mà thôi nhưng là ở tiền tuyến nguy cấp như vậy dưới tình huống thẩm ra người không ngờ không có từ tuyết hoa thành bôn u phó tiền tuyến bị bọn họ ngăn trở vương tố tố cùng tạ linh l n cũng đi hay là dựa vào lữ bố triệu vân bọn họ ngăn cản thiên ma viên chờ ba tôn tiên tiên cảnh yêu thú mà thẩm gia liền nút ở ngoài hai mươi g i ả m tuyết hoa thành không r a chuyện này làm sao có thể để cho hoa giải ngữ không tức giận thay vì nội hao bản thân không bằng ngoài hao tổn người khác cho nên hoa giải ngữ trực tiếp đánh đến t ậ n cửa người thẩm gia còn đóng cửa không r a đây càng khiến hoa giải ngữ cảm thấy tức giận hoa giải ngữ thậm chí vì chính mình theo chân bọn họ đều là đại la thiên người mà cảm thấy xấu hổ hoa giải ngữ chân tiên cảnh ba tầng trời khí thế ầm ầm bùng nổ cơ khí bọn thẳng phá thẩm ra cửa lớn đóng chặt chúng ta đi vào l i ê n cùng nhau đến tìm chuyện an lăng hân cũng sợ ngây người an lăng hân không nghĩ tới còn có so với nàng còn hướng nữ nhân đây là một lời không hợp liền ra tay a theo đạo lý không nên đầu tiên là ta đến b à tiếng sao hoa giải ngữ dĩ nhiên không đến nỗi giết người dù sao thẩm ra thực lực coi như không tệ lại có tỉnh hóa lực hoa giải vũ muốn cho bọn họ chính là một bài học nói cho bọn họ biết thời đại đã thay đổi bây giờ không phải là người người nâng nịu thẩm ra ngày cái này kỳ thực cũng là lý thừa trạch vương t ố tố, lữ bố hoàng phủ h o n chân bọn họ cấp hoa giải n ữ lòng tin đã có những người khác có tỉnh hóa lực còn có thể đánh như vậy thẩm ra liền không có như vậy không thể thay thế đây mới là hoa giải ngữ cùng đánh đến tận cửa nguyên nhân thẩm ra có ba vị chân tiên cảnh trưởng lão còn có một vị tiên tiên cảnh lão tổ nhưng bọn họ cũng ở lại phía sau tiên nguyên thành không có xuất động địa tiên cảnh năm tầng trời thẩm bách xuyên cũng không thể nào đánh thắng được hoa giải ngữ hoa giải ngữ trực tiếp hủy đi thẩm ra chỗ ở hơn nữa một cước đem thẩm bách xuyên đá đi ra về phần trọng thương thẩm kiếm nam hoa giải ngữ nhìn liền cũng không nhìn hắn một cái người hoa giải ngữ ngươi điên rồi hoa giải ngữ một cước này chưa cho thẩm bách xuyên mang đến bao lớn tổn thường nhưng là vũ nhục tính cực mạnh tất cả mọi người cũng thấy được thẩm bách xuyên bị hoa giải ngữ một cước đá ra có thể nói là ném đi lớn mặt mũi hoa giải ngữ không để ý đến thẩm bách xuyên chất vấn hỏi ngược lại thẩm bách xuyên ngươi còn nhớ rõ cầu nguyện tôn giả bọn họ là thế nào nói thẩm bách xuyên không đáp dù là thẩm bách xuyên m u nữa hắn cũng biết hắn không c h i ế m lý dù sao bọn họ xác thực không có chạy tới tiền tuyến hoa giải ngữ cười lạnh một tiếng không đáp đúng không rất tốt vậy ta hôm nay liền thay thẩm ra lão tổ giáo hấn ngươi một chút nghiêm trình mà nói hoa giải ngữ là thay thế không được dù sao thẩm ra lão tổ là thiên t i ê n cảnh hơn nữa bối phận cũng lớn hoa giải ngự không ít bất quá giờ phút này hoa giải ngự cũng không muốn nhiều như vậy nàng lúc này nghĩ chút cân giận hoa giải ngự rút ra nàng t r ư ờ n g kiếm nhưng cũng không đem kiếm phong nhắm ngay hắn mà là đánh đòn bọn họ nói chính là đây là chuyện liên quan đến đại la thiên nhân tộc sống còn đánh một trận bọn họ nói chính là chúng ta nhất định phải lục lực đồng tâm cùng chống chọi với ma thần cùng chống chọi với si mị bọn họ nói chính là chúng ta nhất định phải cùng càn nguyên đế t r i ề u người chung sức hợp tác nhưng ngươi lại đã làm gì thậm ra lại đã làm gì hoa giải ngữ giống như đánh chó bậy điên cùng đánh thẩm bách xuyên cựu vị yêu hồ các nàng đang dùng hồn thiên thủy kính xem một màn này bên cặp hạt dưa vừa nhìn kia một loại t khó gặp so làm làm còn phải sinh mấy người vương tố tố yên lặng nói ta không đánh người ta chỉ giết người thanh long che mặt bất đắc dĩ nói loại thời điểm này có cần phải có lòng thắng thua sao vương tố tố hỏi chúng ta thật không ra tay sao vương tố tố xem hoa giải ngữ ở rút ra thẩm bách xuyên thấy phi thường hạ giận nhưng nàng muốn tự mình ra trận nàng cho là dùng trường thương rút ra nên so trường kiếm rút ra càng dùng tốt hơn cựu vị yêu hồ bớt cằm nói lý thừa trạch nói bất động vậy thì bất động hắn nói để cho đại la thiên người ra tay vương tố tố bất đắc dĩ gật đầu được chưa lý thừa trạch cũng không có đang xem kịch đội ngũ bên trong lý thừa trạch hội tụ lý tĩnh nhạc phi đáng m ư ờ i ý kiến đang định ở lệnh bài bên trong không gian cùng cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ khai triển một lần hội nghị bàn tròn thấy lý thừa trạch đầu tiên nhìn cậu n g u y ệ t tôn giả thi lễ một cái lần này đa tạ tiểu hữu còn có đến từ cả nguyên đế triều các vị lần này nếu là không có lữ bố bọn họ ngăn lại kêu ba tôn thiên tiên cảnh yêu tộc còn có bị lý bạch vũ văn thành đô bọn họ ngăn lại cái khắc dáng khổng lỗ yêu tộc thở dài chi bích thật không nhất định có thể giữ được cầu nguyện tôn giả là thật tâm c ả m tạ lý thừa trạch bọn h ọ lý thừa trạch lắc đầu một cái cười nói tôn giả không cần phải nói tạ mọi người đều là nhân tộc đại la thiên một khi diệt v o n g trung châu bốn b ự c sớm muộn cũng phải đối mặt đây hết thảy đúng như tôn giả cùng đại la thiên nhân tộc đã nói chúng ta hai bên nhất định phải lục lực đồng tâm chung sức hợp tác cho nên tôn giả cũng sẽ không tất nói cảm ơn cầu nguyện tôn giả đầu tiên là cười to mấy tiếng lại nói được được được c h ư v ị tôn giả đường nội cao hứng lần này hay là hiện, hiện ra không ít vấn đề vô luận là thần uy tướng quân pháo hay là hỏa diễm đạn cũng không có cách nào đối hỏi ba cảnh trở lên yêu t ộ c tạo thành quá lớn thương hại có thể nhập đạo cảnh yêu t ộ c si mị cũng được một ít hỏa diễm đạn có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng đến p h ả n hư cảnh trở lên thật sự là cho bọn nó gãi ngương nữa đến hỏi ba cảnh trở lên si mị kỳ thực chủ yếu là dựa vào đại cản cùng với đại la thiên võ giả ở g i ế t hoa giải ngữ diệp l a n g vân thần thế nguyên vũ thần không mục trường không lưu đồ nam bọn họ ở cái này thứ trong chiến tranh cũng đi theo lữ bố bọn họ anh dũng giết địch cầu nguyện tôn giả bọn họ sắc mặt trở nên nghiêm túc tiểu hữu mời nói đầu tiên chính là nhân thủ chưa đủ tin tưởng chư vị tôn giả đã thấy lần này si mị số lượng kiếm tôn nhăn đầu lông mày gật đầu một cái đúng n h a cộng thêm toàn bộ linh khư cảnh yêu tộc kia si mị số lượng x á t thực nhiều lắm t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bảy mươi phương án ứng đối t r ư ơ n g minh t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bảy mươi phương án ứng đối t r ư ơ n g minh bởi vì thiên môn đóng cửa đã lâu kỳ thực cổ nguyện tôn giả cùng kiếm tôn bọn họ cũng không biết bây giờ yêu tộc số lượng yêu tộc giữa mặc dù sẽ có phát sinh nội đấu nhưng tổng thể số lượng là một mực tại tăng trưởng bởi vì yêu tộc không có nhân tộc nhiều như vậy về vui lớn nhất niềm vui thú chính là sinh sôi yêu tộc giảm quân số nhiều nhất thời điểm chính là đang cùng n h â n tộc cùng ma thần giao chiến thời điểm bởi vì linh hư cảnh cùng đại la thiên thiên môn đóng cửa đi qua bốn phẩy năm không không n ă m bên trong nhân tộc cùng yêu tộc không có xảy ra chiến đấu yêu tộc số lượng tăng trưởng có thể tưởng tượng được nhất là những thứ kia huyết mạch tương đối bình thường yêu tộc huyết mạch càng là đỉnh cấp yêu tộc sinh sôi đứng lên càng khó khăn nhưng là tương đối bình thường yêu tộc liền không có loại này không nhiễu sinh. Sinh. sinh hãy cùng thọ ở sinh sôi vậy quần thể nhanh chóng mở rộng dù là yêu tộc giữa tồn tại nội đấu nhưng vẫn không sửa đổi được toàn bộ yêu tộc tộc quần số lượng ở tăng trưởng kết quả sau cùng đâu đó chính là tiện nghi minh đại la thiên vốn là có không ít nhân tộc biến thành si mị si mị có phi thường khủng bố một chút ưu điểm đó chính là bọn nó là không có tuổi thọ loại vật này gần như bất tử dĩ nhiên ở thiên địa ngọn lửa trước mặt thì sẽ chết dưới so sánh đại la thiên nhân tộc căn bản không đủ để cùng yêu tộc số lượng so sánh dù là đại la thiên bình thường nhân tộc đều là luyện khí cảnh nhưng lại yêu tộc tổng thể thực lực cũng rất cao hai bên cũng cao dưới tình huống còn nữa túy khí trợ giúp bình thường n h â n tộc có thể đối yêu tộc tạo thành tổn thương có hạn nhưng lý tính bọn họ đã dùng tình huống thực tế chứng minh tiếp nhận tốt đẹp v ấ n luyện binh lính ở trang bị vũ khí tốt dưới tình huống là có thể bột phát ra rất mạnh sức chiến đấu cho nên lý thừa trạch cấp cho cầu nguyện tôn giả bọn họ nói đề nghị chính là chứng minh là chân chính binh lính bọn họ không còn là cái gì tông m ô n người không còn là cái gì thế g i a người chính là binh lính bọn họ có giống nhau khôi g i á c giống nhau vũ khí phục tung mệnh lệnh nghe theo chỉ huy liên quan tới vũ khí cùng khôi giáp chư bị tôn giả không cần phải lo lắng một điểm này đại cản có thể cung cấp bây giờ tây bực đơn giản chính là một cái nặng nhà máy pháo chờ hỏa khí còn có các loại binh khí đều ở đây nơi đó sản xuất dĩ nhiên cũng bao gồm các loại nông nghiệp cơ giới đại la thiên nhân tộc tổng thể thực lực là tương đối mạnh chỉ cần tiếp nhận huấn luyện có thể nghe theo chỉ huy sẽ là mạnh phi thường một cỗ sức chiến đấu lấy trước mắt đại la thiên tình huống là không thể đủ dựa vào tự nguyện cho nên nhất định phải cưỡng chế chấp hành không biết mấy vị tôn giả ý kiến như thế nào trải qua đoạn thời gian này quan sát lý tính bọn họ phát hiện ở đại la thiên là có c h ư n g binh có khả năng Đang đối mặt si mặt Mỹ l ú cầu bọn họ n nguyện c h u n n h a kháng tôn giả đám người nhìn nhau cuối cùng cầu nguyện tôn giả gật đầu một cái liền theo tiểu h ư u đã nói làm lý thừa trạch ngay sau đó nói ngoài ra còn phải xây dựng lính hậu cần loại bọn họ đặc biệt vì những binh lính này cung cấp trợ giúp lính hậu cần loại bất luận nam nữ chỉ cần hữu dụng cũng có thể tiếp nhận cầu nguyện tôn giả bớt cảm nói c u g ấn tiểu hữu nói tới làm cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ rất rõ ràng đến từ trung châu bốn b ự c lý thừa trạch bọn họ ở phương diện này là chuyên gia ngược lại mặc dù bọn họ là tôn giả nhưng là bọn họ thật đúng là không hiểu được đánh trận thế nào cùng luyện binh giống như lý t ĩ n h như vậy điều động sĩ khí hành vi kỳ thực bọn họ cũng sẽ không đối với nắm chặt thời cơ hay là rất nghiêm khắc cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ có phi thường tốt một chút đó chính là bọn họ sẽ không chuyện sẽ không vung tay một chân bọn họ quyết định toàn quyền giao cho lý thừa trạch bọn họ tới làm lý thừa trạch lần này mang g ó tướng tuyệt đối là đủ thủ hai mươi pháo đài bọn họ có thể ở mỗi cái pháo đài trưng binh sau đó chuyện này có thể sẽ có chút khó làm nhưng bọn họ cần mỗi người tiền tuyến quyền chỉ huy kiếm tôn lắc đầu một cái một điểm này ta lại cảm thấy không phải rất khó làm người của ngươi lần này đã chứng minh bản thân mặc dù lần này hà tín bạch khởi khương tử nha lý tính nhạc phi đám người không giống lữ bố bọn họ s ô n g pha chiến đấu nhưng là ở tiền tuyến chỉ huy bọn họ hay là giành được không ít người tôn trọng đem nhiều như vậy nhân thủ điều độ được như vậy ngay ngắn trật tự không có để cho si mị vượt qua thở dài trí bách đã đầy đủ để cho người thang p h ụ dĩ vãng si mị hơn một tiền tuyến lại luôn là không thủ được mà lần này cho dù ở si mị số lượng đã vượt qua vượt qua bất kỳ lần nào dưới tình huống ở lý t i n h dưới sự chỉ huy của bọn họ bọn họ vẫn phòng thủ ở không có để cho bất kỳ một con si mị vượt qua thành t ư ờ n g cho nên kiếm tôn mới nói lý tính bọn họ chứng minh bản thân để cho lý tính bọn họ chứng minh hơn nữa có tiền tuyến quyền chỉ huy cũng không tính là rất khó khăn ít nhất là có thương nghị còn có khả năng thông qua tính hơn nữa cái khả năng này còn rất lớn bởi vì ngũ đại kiếm phái trong thiên kiếm tông thái sơ kiếm phái còn có tần gia bách hoa các vũ thần tông lăng tiêu tông lần này cũng tham dự tiền tuyến chiến tranh cũng nhìn thấy lý tính năng lực của bọn họ ý kiến của bọn họ ảnh hưởng cực lớn cho dù là tám vị tôn giả chứ đang đối mặt si mị thời điểm cũng không thể nào yêu cầu những thế gia này tông môn theo chân bọn họ làm vậy quyết định cho nên những tông môn khác thế gia ý kiến rất trọng yếu tương đối may mắn chính là lần này có không ít tông môn còn có thế gia gia nhập lần này chiến sự điều này cũng làm cho chuyện này khả năng thông qua tính cao hơn ở tiên tuyến trưng binh huấn luyện chuyện này là khẳng định có thể thông qua dù sao đây là liên quan tới phòng ngự si mị chuyện chủ yếu là lần này đại cản quân đội đã cho thấy sức chiến đấu của bọn họ trong đại la thiên người cũng biết loại này khác hẳn với tô n g môn còn có thế gia võ giả quần thể v ề phần quyền chỉ huy có thể hay không ở lý t i n h trên tay bọn họ sẽ phải thảo luận một chút dù sao phen này cướp đi không ít tô n g môn cùng thế gia quyền lực không phải tất cả mọi người đều giống như diệp lăng vân vũ thần không như vậy là đại thể cái thứ hai lần này hỏa diễm đạn cơ bản đã tiêu hao hết phải nhanh một chút tiến hành chế tạo gấp đáp thay phiên ba k ngay từ đầu lý t i n h yêu cầu ở tiền tuyến lưu đủ năm phẩy không không không quả hỏa diễm đạn nhưng sau đó vẫn không đủ tại xác định cái khác pháo đài không có gặp công kích sau lý tính để cho người đem còn lại hơn 2 8 i p không không viên hỏa diễm đạn tất cả đều đ i ể u tới h ỏ a diễm đạn ở cái này thứ gần như tiêu hao sạch sẽ, sẽ. c ổ n g u y ệ t tôn giả bớt cầm nói cái này tiểu hữu yên tâm đã đang ra tăng chế tạo gấp gáp máy bắn đá giống như vậy lần này đứng xem chiến sự tiền tuyến cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ tự nhiên thấy được hỏa diễm đạn uy lực thân uy tướng quân pháo bọn họ là không có cách nào nghiên chế nhưng pháo đạn còn có hỏa diễm đạn bọn họ là có thể làm lần này xi、si、mị xông tới quá nhanh máy bắn đá chẳng qua là ở sản xuất bên trong còn không có có thể đưa vào sử dụng nếu là lần sau si mị yêu t ộ c xuống tới máy bắn đá nên có thể đầu nhập tiền tuyến sử dụng lý thừa trạch khẽ gật đầu rất vừa ý cổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ trả lời chương 1471, có hay không thật bất tử chương 1471, có hay không thật bất tử lý thừa trạch đối cổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ là phi thường hài lòng khi biết đại la thiên tình huống sau này lý thừa trạch sợ nhất cũng không phải là ma thần mà là cổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ lý thừa trạch không sợ đối thủ giống như thần liền sợ hãi đồng bạn giống như leo rừng lớn cái dạng gì chim cũng sẽ có đại la thiên có thẩm ra như vậy đồng bạn giống như leo nhưng cũng sẽ có cầu nguyện tôn giả như vậy tốt đồng đội lý thừa trạch cũng không vì thẩm ra quan hệ đối đại la thiên sinh ra cái gì không giống nhau ý tưởng theo lý thừa trạch đại la thiên trọng yếu nhất hay là cái này tám vị tôn giả chỉ cần bọn họ có thể đồng lòng hợp sức cùng đại càn giữ vững quan hệ hợp tác đại la thiên liền còn có được y ế u v ề phần cái gì thẩm ra dù là nhiều hơn nữa mấy cái gia tộc chỉ cần bất hòa c ổ nhạc tôn giả bọn họ nào cách vấn đề cũng không lớn cầu nguyện tôn giả bọn họ là phi thường tốt đồng đội không hiểu chuyện sẽ không cơ tay múa chân Ở lý thừa trạch nói lên đề nghị thời điểm cũng có thể nghe hơn nữa nhanh chóng thực hành người như vậy hợp tác đứng lên mới càng thêm q u o á i trá trừ chư binh để cho lý t ĩ n h nhạc phi bọn họ hoàn toàn lấy được tiền tuyến quyền chỉ huy tăng nhanh sản xuất hỏa diễm đạn cùng thích lịch đạn lý thừa trạch còn có thứ ba sự kiện chuyện này cũng không phải là đề nghị mà là vấn đề lý thừa trạch hỏi hôm qua cái đó ném ra túy khí trường mẫu ma thần là ai cầu n g u y ệ t tôn giả trầm giọng nói ma thần minh một tôn phi thường giảo hoạt âm hiểm khủng bố ma thần nó không có bất tử năng lực nhưng nó năng lực vẫn khủng bố hoặc giả chúng ta vĩnh viễn không giết được hắn lý thừa trạch nghi ngờ nói vì sao ma thần khó chơi nhất địa phương là ở nó bất tử rất nhiều lúc chỉ có thể phong ấn nhưng phong ấn có được thời r a có khả năng cũng không phải là người người phong ấn cũng có thể giống như kiếm thần lý quan kỳ còn có cựu thiên thần nữ như vậy trần vũ giáo trưởng giáo tiên tôn còn có la ma đại sư phí hết tâm tư phong ấn ma thần dòng máu nhưng vẫn là để bọn chúng bộ phận tản chi tránh thoát phong ấn nhưng nếu ma thần minh cũng không phải là bất tử ma thần vì sao cậu n g u y ệ t trinh người bọn họ sẽ nói g i ế t không chết minh cậu nguyện tôn giả trầm giọng nói minh là một tôn phi thường đặc thù ma thần tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy lý thừa c h ạ y khẽ gật đầu đồng ý cổ nhạc tôn giả cách nói minh xác thực rất đặc thù hắn xem ra giống như là một vị ăn mặc khôi giáp tướng quân ma thần minh chỗ đặc thù là ở hắn có một cái huyền minh hát động nơi đó chỉ có minh có thể đi vào cho dù là cái khác ma thần đi vào cũng sẽ lâm vào vô biên vô hạn trong bóng tối càng khỏi nói là chúng ta dù là minh bị thương nó cũng có thể trốn vào huyền minh hát động bên trong tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức hơn nữa lấy linh thư cảnh tình huống minh đoán chừng đem một bộ phận thúy khí đi vào nó huyền minh hát động bên trong cũng là nhìn thấy minh sau này chúng ta mới có thể hiểu thành cái gì sẽ có nhiều như vậy yêu tộc đi tới nơi này minh là r ư ớ c đem yêu tộc đưa vào huyền minh hát động bên trong lại đem bọn nó mang tới đại la thì tới huyền minh hát động có tùy khí vậy minh liền có thể ở trong đó giữ thương mà chúng ta lại không thể truy kích lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái dựa theo cầu nguyện tôn giả bọn họ cách nói yêu minh xác thực rất khó giết không thua gì bất tử ma thần minh không cần với ngươi tử h chiến một khi phát hiện tình thế không đúng chỉ cần chui vào huyền minh hát động hắn liền bình an vô sự hơn nữa bọn họ vẫn không thể cùng nhập huyền minh hát động bên trong huyền minh hát động là minh sân nhà có thể ở bên ngoài minh không phải là đối thủ nhưng tiến vào huyền minh hắc động coi như không nhất định nói tóm lại dựa theo cầu nguyện tôn giả bọn họ cách nói minh đúng là một cái phi thường hóc đ ố i đối thủ muốn giết chết minh sẽ phải ngăn cản hắn tiến vào huyền minh hắc động lý thừa trạch trước mắt chỉ có thể nghĩ đến lấy cựu vị yêu hồ không gian đối không gian hoặc là tạo linh luận thời gian chống cự không gian một vấn đề khác tại sao là minh chư vị tôn giả trước đã nói cái khác ma thần đâu cầu nguyện tôn giả suy đoán nói có thể đã chết ý theo ta đối ma thần hiện vậy cầu nguyện tôn giả đây là giả thuyết lớn mật hắn cũng không có bất kỳ chứng c ứ nào chẳng qua là căn cứ hắn đối ma thần hiểu ma thần giữa không có khả năng hợp tác tính hai bên chỉ có người chết ta sống lẫn nhau cắn vớt lý thừa trạch luớt c à m nói nếu quả thật là như vậy vậy đối với ta nhóm mà nói ngược lại một tin tức tốt linh tôn r ộ i cho đạo nước lạnh lắc đầu nói cũng không nhất định đừng cao hứng sớm như vậy nếu quả thật là minh cắn vớt cái khác ma thần vậy vậy hắn thực lực bây giờ lời như vậy linh tôn sẽ không ở đại la tiên cái khác nhân tộc trước m ặ nói nhưng ở nơi này liền không có cái gọi là mọi người đều là lòng biết rõ lý thừa trạch gật đầu một cái lại hỏi một vấn đề cuối cùng bất tử ma thần thật sự là bất tử sao so sánh với đối ma thần h i ể u cũng không nhiều lý thừa trạch cậu nguyễn tôn giả bọn họ tương đương với ma thần đại bách khoa nhân cơ hội này lý thừa trạch nghĩ giải đáp một cái bản thân mấy cái nghi ngờ bất tử ma thần có phải là thật hay không bất tử cái vấn đề này một mực vấn vít ở lý thừa trạch trong lòng từ trước mắt tình huống đến xem câu trả lời tự a hồ là lê uyên bản hoàng tự a hồ cũng là bất tử cậu nguyễn tôn giả lắc đầu nói không phải ma thần giữa giết chóc lẫn nhau nếu là bị một vị khác ma thần căn bớt liền cũng không phải là bất tử nhưng lại có thể nói là bất tử bởi vì cái này tôn cắn nuốt bất tử ma thần ma thần cũng sẽ có được bất tử năng lực ma thần ở cắn nuốt trong vẫn có thể đạt được năng lực của bọn nó nói cách khác ma thần gồm có phi thường khủng bố trưởng thành tính cho nên linh tôn nói đừng như vậy cao hứng cũng không phải là nói chuyện giật gân nếu là minh thật cắn nuốt cái khác tam tôn ma thần vậy hắn liền có cái khác tam tôn ma thần năng lực t i ê u minh thì càng khó đối phó mặc dù biết được bất tử ma thần cũng không phải là chân chính bất tử nhưng đáp án này cũng không thể khiến lý thừa trạch hài lòng dù sao bọn họ không thể nào điều khiển ma thần đi giết chết một vị khác ma thần đây chẳng qua là xua hổ nuốt s ó i mà thôi đầu này hổ sẽ còn biến thành mạnh hơn hổ bọn họ gặp phải ma thần không bị giết chết cũng không t ệ rồi cũng đừng nói mong muốn điều khiển bọn nó lý thừa trạch hỏi tới nếu như không tính ma thần giữa vậy thiên địa ngọn lửa có thể hay không đang giết chết bất tử ma thần trước mắt chưa từng xuất hiện ví dụ như vậy thiên địa ngọn lửa có thể trọng thương ma thần nhưng không thể giết chết kiếm thần lý quan kỳ liền có thiên địa ngọn lửa hắn có thể trọng thương lê nhưng không cách nào chân chính giết chết lê lê chính là bất tử ma thần lý quan kỳ không có cách nào giết chết nó cho nên hắn chỉ có thể dùng ngũ hành phong ấn đưa nó phong ấn ở nam hải có thiên địa ngọn lửa lý quan kỳ đều không thể giết chết lê cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề có thể giết chết vậy lý quan kỳ đã sớm giết chết nhưng trọng thương nhất định là có thể làm được về p h ấ n bất tử ma thần ra ma thần thiên địa ngọn lửa dĩ nhiên là có thể giết chết bọn nó lý thừa trạch nhăn đầu lông mày vậy thì thật không có biện pháp sao cũng chỉ có thể đem bất tử ma thần cấp phong ấn sao cầu nguyện tôn giả trần trờ nói cũng không thể bảo hoàn toàn không có nhưng ngay cả ta cũng không dám bảo đảm tính chân thực khi nắm đất đức liên quan tới bất tử ma thần có hay không thật bất tử là có một cái truyền thuyết truyền thuyết này đã không có biện pháp nghiệm chứng bởi vì cái này truyền thuyết chuyện liên quan đến một cái đã chết người t i ể u thiên thần nữ lao sư băng tiên tử băng tiên tử hiến tế sinh mệnh của mình ở h u y ề n bangkok đóng băng một tôn bất tử ma thần chính băng tiên tử cũng hóa thành mười phẩy không không không n g k không thay đổi b ă n g cứng ở h u y ề n bangkok chỗ khu vực thất thủ trước tôn này bất tử ma thần không có hồi phục dấu hiệu nhưng bây giờ cũng không biết dù sao bọn họ bây giờ cũng không có cách nào đi dò xét huyện bangkok nơi đó trên bầu trời có túi khí ngăn tre hơn nữa h u y ề n b ă n g k o k còn có lưu cựu thiên thần nữ phong ấn cầu nguyện tôn giả bọn họ chỉ có thể nói b ă n g tiên tử dùng tánh mạng của mình đóng băng bất tử ma thần mấy chục ngàn năm nhưng là ở nơi này băng cứng bên trong bất tử ma thần có hay không thật đã chết rồi bọn họ cũng không có cách nào xác định cựu thiên thần nữ kỳ thực một mực tại tìm hóa giải băng cứng phương pháp nhưng nàng không có tìm được băng cứng không có tan hiểu bị đóng băng ở trong đó bất tử ma thần cũng không có biện pháp xác định nó sinh tử hay không trừ cái đó ra đâu còn có hay không cái gì truyền h u y ế t dù là giá một chút cũng không có quan hệ cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng lắc đầu một cái nhưng ta có một người trả lời không giống nhau kiếm tôn kiếm tôn vất cảm c h ầ m rãi nói ngươi chưa nói xong thật có ta còn thực sự nghe qua một chút rất r ã cách nói mời kiếm tôn nói nghe một chút kiếm tôn khẽ nâng lên đầu giống như là đang nhớ lại cụ thể là nói thế nào ta đã quên ý của hắn nói là mỗi một vị ma thần đều có một cái bằng chứng nếu là có thể phá hủy khối này bằng chứng là có thể chân chính giết chết ma thần cho dù là bất tử ma thần cũng giống như vậy cách nói này xác thực rất rã liền bằng chứng là cái gì cũng không biết mấu chốt nhất chính là chuyện này là ở kiếm tôn còn lúc còn trẻ tin đồn tới có thể nói trình độ có thể tin phi thường thấp cứ việc cách nói này phi thường giã lý thừa trạch hay là đem đi xuống có lẽ lúc nào hữu dụng nói cũng không chừng cứ việc kiếm tôn cách nói này tương đối giã nhưng lý thừa trạch hôm nay vẫn có không ít thu hoạch từ cầu nguyện tôn giả bọn họ nơi này lý thừa trạch hiểu được liên quan tới ma thần càng nhiều tin tức hơn kiếm tôn đột nhiên hiếu kỳ nói đúng tham d ò tây bộ cùng nam bộ còn dò không tham dò lý thừa trạch kiên định gật đầu một cái dò pháo đài bây giờ xây dựng sắp xỉ là cái tương đối tốt thời cơ văn hoa tiên tử cao mày nói bây giờ xi、si、mị mới vừa tới tập có thể hay không quá mức nguy hiểm lý thừa trạch lắc đầu một cái giải thích nói đánh chính là một cái phương pháp trái ngược đây là lý thừa trạch căn cứ cầu nguyện tôn giả bọn họ đã nói minh làm ra phán đoán cầu nguyện tôn giả bọn họ nói minh cách tự hỏi hành động cũng tương đối tương tự với nhân tộc khác biệt duy nhất chính là tuyệt đối sẽ không hợp tác ở ma thần trong tự điển không có hợp tác hai chữ dĩ nhiên lý thừa trạch sẽ không làm như vậy tuyệt đối phán đoán có lẽ ma thần bên trong có hại não cũng nói không chắc nhất là minh loại này tồn tại có lẽ hắn đầu góc kia gân ngày nào đó liền móc được có thể cùng cái khác ma thần hợp tác lý thừa trạch rất nhanh thối lui ra khỏi lệnh bài nội bộ không gian cũng đem bản thân cùng cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ nói chuyện đồng thời cấp ra các lượng cùng khương tử nhà bọn họ ra các lượng bọn họ thời là nói rõ với lý thừa trạch thu hoạch lần này thanh linh long yêu đan đã bị phải đến linh long đã nuốt thanh linh long yêu đan dù sao thanh linh long vốn chính là lữ bố bọn họ giết chết về phần thanh linh long thân xác xác định không có túy khí sau này bị để lại cho tiền tuyến đóng quân dù cho tăng cường tiền t u y n đóng quân thực lực lần này cùng si mỹ đánh một trận để cho đại cả không ít người tu vi đều có đột phá cũng có người nhờ vào đó hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ hạ vũ thiết nhân quý vũ văn thành đô cao sùng đều đã hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ lý thừa trạch bên này còn nên đón một cái khác tin tức tốt bởi vì lý thừa trạch ở tiền tuyến tác chiến còn có lựa bố bọn họ thiên thần hạ phạm chuyện lan truyền ra sau này cựu giang thành trăm họ đã quy tâm cái này cần nhờ vào lý thừa trạch trước vẫn còn ở cựu giang thành soát qua lòng dân hơn nữa lần này lý thừa trạch cùng đại càn một đám văn vo ở tiền tuyến tác chiến lý thừa trạch giành được bọn họ ủng hộ không chỉ là cựu giang thành k thực vân mộng thành giống như vậy lý tính lữ bố biểu hiện của bọn họ giành được vân m ậ u thành võ giả tín nhiệm cùng ủng hộ mà lý thừa trạch cũng thu được nhiệm vụ chính tuyến thứ nhì giai đoạn tưởng t h ư ờ n g một chương ngự linh phủ lý thừa trạch không chút do dự sử dụng dù sao vào lúc này bất kỳ một chút thực lực tăng cường cũng rất trọng yếu bất quá có chúng người khiến lý thừa trạch mượn phần ngoài ý muốn t h á p tháp lý thiên vương lý tính cái này tình huống gì xuất hiện hai cái lý tính anh hồn tháp sẽ không nếu là xuất hiện tình huống như vậy vậy liền giải phong này thần lực lý tính cái gì cũng không làm thần lực của hắn giải phong nhiệm vụ lại đột nhiên hoàn thành trừ tu vi tăng trưởng lý tính còn thu được một thân kim g i á c còn có một cái màu đỏ áo t r o à n g lý tính thất bảo linh lung tháp còn thu được một cái chức năng khí nắm đất nước, nước ở thất bảo linh lung tháp trong phạm vi tăng cường bên mình lực phòng ngự chống cự tùy khí ảnh hưởng lý thừa c h ạ c h trực tiếp sợ ngây người lý tính tu vi cũng đi thẳng đến chân tiên cảnh năm tầng trời lý tính ở cái này thứ chỉ huy tác chiến sau liền chạy đi bế quan tu hành hắn cũng không chỉ là chỉ huy tác chiến ở cái này thứ phòng thủ trong lý tính cũng dùng bản thân thất bảo linh lung tháp tại chiến đấu hắn dùng thất bảo linh lung tháp nghiền chết không ít xi、si、mị sau đó thất bảo linh lung tháp sẽ có lớn hơn tác dụng có thất bảo linh lung tháp tồn tại cũng không cần lo lắng thúy khí ăn mòn trừ phi là ma thần tự mình g á n lâm thứ hai giai đoạn nhiệm vụ sau khi hoàn thành thứ ba giai đoạn nhiệm vụ cũng đã xuất hiện nguyên bản anh hồn tháp không có đối lý thừa trạch có địa giới tiến hành hoạch định bây giờ có thứ ba giai đoạn yêu cầu lý thừa trạch ít nhất đạt được mười ngọn trong thành trì c h ă m họ ủng hộ tưởng thưởng vì hai tấm ngự linh phủ chuyện này xem ra rất khó nhưng độ khó khăn thật đúng là không t í n h lớn nhất là ở cái này thứ si mị công thành sau này lý thừa trạch bây giờ mặc dù xem ra chuyện gì cũng không có làm nhưng bên ngoài một mực có người đang giút hắn soát danh vọng trân trọng cảnh Tôn Tư t Mạc cùng Lý hơn ờ người i giúp giúp liệu Trân trị t cũng đang bị ư h g Mà Lý Bạch, thải h cựu t â nữa lộc cùng một lầm trưởng láo một cùng cũng ở đây tận chính mình có thể địa cứu trưởng tận mình người bị thương. Hơn n thể vất ở đây địa bị lần này đại càn người ở tiền tuyến anh dũng biểu hiện đánh lý thừa trạch danh vọng đã trả đến sắp xỉ sau đó lý thừa trạch chỉ cần tuần tự từng bước hoàn thành bản thân hoạch định ở lại giữ tiền tuyến sớm muộn dân tâm sở hướng nhất là kế hoạch t r ư n g binh hành động áp dụng sau này t r ư n g binh cũng không chỉ riêng h ấ n luyện còn có tư tưởng bọn họ thoạt nhìn là đại la thiết người nhưng trên thực tế đã là đại càn binh lính bọn họ sẽ ở lý tĩnh nhạc phi thiết kế quang đám người tẩy nó hạ trung thành với lý Thừa Trạch. Đây đối với Lý bây đ giờ đã không phải là toàn dân giai binh mà là chư ơ n g binh lại do lý tính bọn họ huấn luyện lần này là không có lương cổng đây là chuyện liên quan đến đại la thiên sống còn đánh một trận không phải vương triều cùng vương triều nội bộ tranh đấu g i a c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ dự liệu chính là không có ai phản đối chuyện này không có ít nhất những thứ kia cần bị trinh đi làm binh lính người không có phản đối ngược lại bọn họ phi thường có nhiệt tình kỳ thực bọn họ cũng muốn đi tiền tuyến rút một tay nhưng làm sao thực lực không đủ đi cũng chỉ là thêm phiền nhưng là đại càn binh lính dùng tự thể nghiệm nói cho bọn họ biết chỉ cần đoàn kết lại nghe theo chỉ huy dùng vũ khí tốt bọn họ cũng là có thể bộ phát ra rất mạnh sức chiến đấu chuyện này ở tiền tuyến đã lan truyền ra chủ yếu nhất hay là thần uy tướng quân pháo còn có hỏa diễm đạn còn có tiền tuyến hai lần thắng lợi s á t thực cấp những người này lòng tin nếu là thở dài chi vách đã bị phá hủy lại đối mặt si mị trong chiến tranh thất bại coi như c ổ nguyện tôn giả bọn họ nói chuyện như thế nào đi nữa hữu dụng mong muốn cưỡng chế t r ư n g binh hay là rất khó khăn nhưng cũng may là bọn họ hai lần chiến tranh cũng lấy được thắng lợi hơn nữa còn là phi thường lớn thắng lợi cái này cực đại cổ vũ võ giả bình thường lòng tự tin bây giờ có cơ hội có thể tham dự vào bọn họ tự nhiên phi thường nỗ lực dù sao c ầ nguyện tôn giả bọn họ đều nói toàn dân gia binh đây là một trận chuyện liên quan đến đại la thiên toàn bộ dân tộc chiến tranh bọn họ cũng có tay có bàn chân cũng không muốn ở hậu phương làm cái hèn nhát ít nhất phần lớn người đều là nghĩ như vậy đại la thiên cạnh tranh hoàn cảnh là rất kịch liệt b ấ t quá trên đại thể là nội bộ tốt cạnh tranh bởi vì bọn họ có bên ngoài ma thần thế lực chân ép nội bộ tốt cạnh tranh cộng thêm dồi dào thiên địa linh lực để bọn họ yếu nhất người đều có cơ hội đột phá đến luyện khí cảnh cái này ở đã từng trung châu bốn b ự c là không thể tưởng tượng đã từng trung châu bốn b ự c liền tôi thể cảnh đều không phải là người bình thường vừa nắm một bọ to lúc ấy hiệu thành bệnh dịch một triệu hai trăm ngàn trong đám người liền mười phẩy không không không cái phạt t ù cảnh cũng không tìm tới đây là coi là quân nhân dưới tình huống nhưng là luyện khí cảnh ở đại la thiên là thấp nhất thấp nhất có thể nói từ lầu hai ném cái b u ồ n hoa đi xuống đập c h ú n g mười người có chín người là ngự khí năm tầng cảnh là vậy giống như sinh viên đầy đất chạy vậy luyện khí cảnh ở đại la thiên phải không đáng tiền hay cùng c h u n g châu bốn bực người bình thường là vậy nhưng là luyện khí cảnh ngoài cương cảnh nội cương cảnh thậm chí còn t a m hoa tụ đ ỉ n h cảnh đắng người kia số lượng lại là nhiều nhất đắng người kia lực lượng nhất định phải lợi dụng trước đại la thiên đối đắng người kia lợi dụng phương thức chính là làm ruộng nhưng trên thực tế không cần phải nhiều người như vậy làm ruộng đại la thiên linh khí dồi dào đưa đến nó sản lượng mười phần đầy đủ đã nghiền ép trung châu bốn b ự c mà nơi này nhân khẩu lại không nhiều có thể nói mỗi một tòa thành chỉ lương thực số lượng dự trữ đều là đến mười năm sau này cái chủng loại kia ở trung châu bốn b ự c cho dù là sau đó đ ạ i càn đều muốn từ hai mươi người nuôi một người lính nhưng ở đại la thiên thật đúng là không cần nói đến khoa trương một chút có thể một người là có thể nuôi một người lính bất quá cái này quá khoa trương nếu là muốn có thể kéo dài vậy có thể năm đến bảy người là có thể nuôi một người lính nhưng tùy theo mà tới vấn đề cũng có bọn họ không biết bây giờ đại la thiên rốt cuộc có bao nhiêu người đại la thiên là không có hộ tịch loại này chính sách cũng không có thực tế chắc toán qua người miệng tổng số chỉ có thể nói cấp một cách đại khái đánh giá giá trị cựu b ị yêu hồ nói qua toàn bộ đại la thiên nhân khẩu cũng không sánh nổi nguyên bản tây vực nguyên bản tây vực nhân số kỳ thực đã đủ thiếu một cái vương triều có thể có cái năm triệu đến mười triệu người tà hữu đại sở vương triều nhân khẩu nhiều hơn chút ba mươi triệu trên dưới mà tây vực tổng cộng chỉ có chín cái vương triều còn có một cái hoàng triều mà toàn bộ đại la thiên nhân khẩu còn không có tây vực nhiều dĩ nhiên đây là 4,500 ă n ă m trước đại la thiên muốn chắc toán bây giờ nhân khẩu chỉ có thể áp dụng nhân khẩu tổng điều tra một tòa một tòa thành trị địa đi tính bất quá bọn họ hiện tại không có thời gian đi tiến hành người nào miệng thống kê đây là một hạng phi thường phí thời gian phí sức công trình ở trung châu bốn bậc loại này chắc toán có thể hạ đặt đến mỗi một cái thành huyện thậm chí còn hương đều có người đi tính đại càng có loại này lực không chế cũng có loại này lực chấp hành nhưng ở đại la thiên không có đại la thiên căn bản không có thành chủ loại này chức năng người tồn tại dĩ nhiên là không có người nào là làm loại chuyện như vậy bất quá chuyện này cũng không có g i a c á t lượng là phụ trách làm hậu cần ở đại la thiên hắn cũng làm lại người cũ bây giờ toàn bộ đại la thiên có mười năm trở lên lương thực số lượng dự trữ chỉ cần không xuất hiện đốt lương thảo loại chuyện như vậy ai tới cũng có thể chơi được c h u y ệ n g i a c á t lượng cách làm cũng rất đơn giản trước chương binh hai mươi tòa pháo đài trước chương binh lại nói t r i n h song sau nhìn lại muốn lưu bao nhiêu người làm hậu cần s i tuyển xuống phụ trách làm chân điền binh bởi vì cũng không phải tất cả mọi người cũng thích hợp làm binh cho dù là lại thiếu người bọn họ chương binh cũng phải cần s、si、u tuyển ra cắt lượng ý tưởng là dù là bây giờ lương thực số lượng dự trữ lại đủ cũng phải làm tốt lâu dài công kiên chiến chuẩn kiên phải dài làm lâu tốt bọn ị b họ muốn lưu đủ nhất định nhân thủ bảo đảm nhất định lượng lương thực dự trữ ngoài ra g i a cắt lượng còn nói lên một cái khác đề nghị khích lệ sinh nở đây cũng là một hạng lâu dài chuẩn bị đề nghị về phần như thế nào khích lệ sinh nở cũng rất đơn giản trước đại càn học đường không có thị trường bởi vì bọn họ ở toàn bộ đại la thiên cũng không đủ danh tiếng nhưng là bây giờ cũng không vậy bọn họ đã dùng hai lần chiến tranh đánh ra cả nguyên đế triều cái danh hiệu này bọn họ có thể cùng đại la thiên những tông môn khác liên hiệp bảo đảm những hải tử này tương lai bồi dưỡng dùng cái này tới khích lệ nhiều hơn võ giả sinh nợ trời mới biết lý thừa trạch thay ra cắt lượng nói lên cái này đề nghị thời điểm cổ nguyện tôn giả vẻ mặt của bọn họ là như thế nào cổ quái lý thừa trạch là hoàn toàn đồng ý ra cắt lượng đề nghị nhân khẩu không đủ có thể không phải là muốn khích lệ sinh nợ sao húng chi đại la thiên tài nguyên hoàn toàn đủ dưỡng dục càng nhiều nhân khẩu có thể nói cổ nguyện tôn giả bọn họ chơi phế b ấ t quá chuyện này là có nguyên nhân bởi vì bọn họ không có dưỡng lao nhu cầu cũng không có cái gọi là nuôi nhi dưỡng giả cần nhiều hơn sức lao động đến trồng địa yêu cầu mặc dù cái phương pháp này ở bọn họ nghe ra có chút ngoại hạng nhưng cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng không có phản đối dù sao bọn họ thật đúng là không có cách nào phản bác lý thừa trạch nói trừ liên chư binh một cái khác quyết sách cũng đã hạ đ ạ t đến đại la thiên tiền tuyến cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ ở thiên nguyên thành cử hành một lần hội nghị lần này hội nghị mặc dù lý thừa trạch không có tham gia nhưng bọn họ nói chính là lý thừa trạch yêu cầu cũng chính là lý tính bọn họ phải có tiền tuyến quyền chỉ huy nếu như nói khó nghe một chút đây là đang với đại la thiên đứng đầu tô môn còn có bắt đại thế ra tranh đoạt quyền lực dĩ nhiên sẽ có thế ra bất mãn Trương Thiên Huyền 1474, c ả ảnh, n Hình h q u y ế t n g h h ị Trương 1474, u y ề n tôn h Cảnh, Hình ảnh, quyết nghị h i ê n Quyết nghị ở m qua t h i ê n giả u y ê n thành h ộ nghị trong.、Cổ、Nguyệt Tôn g Cổ i cùng bách hoa thiên tử ở bên trong tám vị tôn giả còn có ngũ đại kim ế phái bác đại thế gia đại biểu tiến hành một lần quyết nghị lần này các thế lực lớn xuất tịch người thân phận so với trước kia nhân đại nhiều đều là các thế lực lớn người mạnh nhất dù sao đây là một lần chuyện liên quan đến đại la thiên sống còn quyết chiến c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ đã thấy minh tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể liền c ậ nguyễn tôn giả chờ tám vị tôn giả bọn họ đều đi ra những người còn lại tự nhiên cũng không thể vắng mặt dù sao bọn họ mạnh hơn cũng không có tám vị tôn giả mạnh dù là tám vị tôn giả bị thương cũng giống như vậy hội nghị ngay từ đầu huyền thiên tôn giả trước cấp bọn họ thả một đoạn hình ảnh hai ngày trước thiết hoàng bảo thủ vệ chiến đoạn hình ảnh này vừa ra rất nhiều người cũng ngồi không yên bởi vì yêu t ộ c số lượng thật sự là nhiều lắm trước một mực theo chân bọn họ nhấn mạnh yêu t ộ c số lượng nhiều bọn họ không có một cái rất đặc biệt khái niệm nhưng nhìn đến huyền thiên kính bên trong không thấy bờ bến màu đen thảm sản không có bất kỳ người nào có thể không kinh ngạc huyền thiên tôn giả có hai cái huyền thiên cảnh một là hắn thay mặt nắm giữ đã từng đại la thiên một góc cũng chính là thiên ngoại thiên một cái khác chính là chính hắn huyền thiên tôn giả có thể ở chính hắn huyền thiên cảnh bên trong phát ra hắn nhìn thấy hình ảnh hắn để cho cậu n g u y ệ n tôn giả đám người thấy được mười mấy năm trước lý t h ừ a trạch dùng chính là cái phương pháp này huyền thiên tôn giả chọn lựa mấy cái tương đối rung động hình ảnh thứ một cái là si mị đại quân hướng thở dài chi vách tiến lên ở x ư ơ n g ngủ bên trong cao lớn yêu tộc bóng dáng cảm giác gác bách mười phần thứ hai cái là thần vi tướng quân pháo nã pháo pháo đạn ở si mị trong đám nổ tung thấy được thần uy tướng quân phá o vi lực cho dù là đám này trong đại la thiên đứng đầu tồn tại cũng không khỏi hơi kinh ngạc còn có người vỗ tay bảo hay thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn bắc u chu tinh thiếu dương huyền hoàng bốn vị này chính là ở kiếm tôn g i ớ i tứ đại kiếm tôn bốn người đều vì thiên t i ê n cảnh thiên kiếm tông thoát thai từ vạn kiếm c á t kỳ tông cửa tạo thành cũng là p h ả n phất vạn kiếm c á t ở nơi này tứ đại kiếm tôn g i ớ i ngay cảnh trong còn có chín đại phong chủ thiên kiếm phong phong chủ chính là tông chủ diệm lang vân chính là trong đó tương đối trẻ tuổi tồn tại mỗi ngọn núi cũng có sự tồn tại của ông lão thứ i kiếm ê n tông t ba cái ế m hình ảnh chính là lữ bố đám người đồng loạt ra tay lấy chân tiên cảnh tu vi trọi cứng thiên ma biên bạch long tượng thanh linh long tam đại thiên tiên cảnh yêu tổng thấy được lữ bố quan vũ hiện ra phát tướng cựu vị yêu hồ thanh long trở hiện ra chân thân huyền đô kiếm phái phi tiên kiếm cắt thông thiên kiếm phái lao tổ cũng không tránh được hơi kinh ngạc hơn nữa bọn họ thình lình phát hiện lữ bố triệu vân đám người ở trong quá trình chiến đấu tu vi ở từ từ tăng lên ngay từ đầu còn rơi vào hạ phong lữ bố cùng triệu vân đánh đánh bắt đầu để ép thiên ma v i ế n đánh lang t i ê u tông có người đột nhiên nói ra một cái vấn đề c h ư v ị nhìn kia bạch long có phải hay không có chút quen thuộc huyền đô kiếm phái lao tổ bớt cằm nói kia cánh quả thật có chút giống như trong truyền thuyết bạch long hoàng cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng không c ắ t đ ứ t mặc cho bọn họ tiến hành suy đoán cũng không làm bất kỳ trả lời bạch long hoàng hát thiên long đế tung tích kỳ thực cũng không có bao nhiều người biết thứ bốn cái hình ảnh là đại càng người ở ném hỏa d i ễ m đạn bắn ra tên lửa đẩy trời mưa tên rơi vào s i mị trong đám thứ năm cái hình ảnh chính là chỉ huy s i mị đại quân ma thần minh ném ra túy khí trường m â u d á n b ẻ thấy được minh ném ra túy khí trường m â u thời điểm có người thậm chí tính phản xạ mong muốn né tránh cho nên khi nhìn đến sinh ra tám cánh tay lưỡi bố bắt được cái này hai cây túy khí trường m â u sau đó nuốt vào thời điểm trận mắt há mổn di vợ gọi bọn họ thật là sống lâu thấy t ứ ma thần ném ra túy khí trường mẫu không ngờ bị người làm cây kim bậy ăn hết sau đó chính là thấy chuyện không được minh chỉ huy xi、si、mị đại quân lui quân rồi sau đó lự bố đám người truy kích giết chết thanh linh long nhìn thấy một màn này giống vậy có người vô tay bảo hay dù sao đây chính là giết chết một tôn tiên tiên cảnh yêu tộc bọn họ người ở chỗ này có người còn chưa phải là thiên tiên cảnh bọn họ cũng vì đại càng người sức chiến đấu cảm thấy rung động lữ bố bọn họ có thể giết nhiều hơn dựa vào là vũ khí sắp bén còn có thiên địa ngọn lửa trợ giúp nếu là bình thường thiên tiên cảnh yêu tộc không thể dễ dàng như thế giết đánh không lại nó chạy chính là cũng chính là si mị sẽ như vậy viết chiến rốt cuộc nhưng phàm là cái nhập đạo cảnh trở lên yêu tộc trên căn bản đều hiểu được lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt đạo lý hơn nữa l ư u bố bọn họ là dựa vào minh đối bên mình sức chiến đấu không hiểu rõ lần sau liền không có đơn giản như vậy huyền thiên kính phát ra tới đây thì xong rồi huyền thiên tôn giả cũng không tiết lộ lý thừa trạch cùng cậu n g u y ệ n tôn giả đám người nói chuyện huyền thiên tôn giả chẳng qua là chọn mấy cái tương đối rung động hình ảnh thả ra nguyên cuộc chiến tranh kéo dài hơn ba cái giờ nhưng huyền thiên tôn giả chọn hình ảnh đã đầy đủ rung động lòng người nhất là như màu đen thảm sản bậy si mị bậy hắn lập tức nói lên có hay không muốn từ đâu tới từ càn nguyên đế cảnh lý t i n h chờ v õ tướng hoàn toàn nắm giữ tiền tuyến quyền chỉ huy chuyện này là từ cầu nguyện tôn giả nói lên không ra cầu nguyện tôn giả đoán cùng đại càn g người quan hệ tương đối tốt thái sơ kiếm phái vũ thần tông bách hoa cát thiên kiếm tông tần gia cũng không có phản đối tương đối ra hắn dự liệu chính là phe phản đối không nhiều b á t đại thế ra trong ba cái thầm ra b ắ c cung ra cùng độc cô ra về phần có thể tham gia hội nghị lăng tiêu tông huyền đô kiếm phái một cái cũng không có phản đối nguyên nhân rất đơn giản đề nghị này là c ầ nguyện tôn giả nói hơn nữa đại c à n người đã trải qua chứng minh qua mình có thể tham gia lần này hội nghị người mới biết chuyện này hàm kim lượng có thể nói lần này nếu như không phải đại c à n người kịp thời gia nhập thở dài chi vách tràn ngập nguy cơ còn có một cái rất chuyện trọng yếu lý thừa trạch thân phận trước mắt chỉ có cầu nguyện tôn giả bọn họ biết lý thừa trạch bọn họ là đến từ trung châu bốn vực những người khác thật sự cho rằng lý thừa trạch là tôn giả đồ dù sao lý thừa trạch bọn họ có vũ khí pháp bảo công pháp thiên địa ngọn lửa cũng không giống là từ trung châu bốn vực có thể làm được hơn nữa bọn họ thực lực cũng xác thực vượt ra khỏi trung châu bốn vực nên có thực lực trọng yếu nhất thật ra thì vẫn là tư duy theo còn tính dù sao thiên môn đóng lại bọn họ chính là n a o động dù lớn đến mức nằm ở cũng rất khó tưởng tượng lấy được lý thừa trạch bọn họ là từ trung châu bốn bước tới lý tính bọn họ đã chứng minh qua bản thân đại càng còn có t h ầ n uy tướng quân pháo hỏa diễm đạn tự động phòng ngự tháp tên loại này bọn họ chưa từng thấy qua vũ khí những thứ này tuyệt đối đủ dọa người đại la thiên chuyện luôn luôn là thiểu số phục tùng đa số chương một nghìn bốn trăm bảy mươi lăm nhiều hạng quyết, quyết, quyết nghị chuẩn bị hành động huyền thiền tôn giả bọn họ là hiểu thế nào đàm phán đi lên t r ư ớ c dùng trong huyền t i ê n kính rung động lòng người hình ảnh đem lần này không có thân lịch tiền tuyến chiến tranh bọn họ chấn động không phải chỉ bằng vào những người khác thuật lại rất khó có thực cảm giác tứ đ ạ i kiếm tôn cảm giác đã là như vậy nghe kiếm tôn thuật lại bọn họ nghe ra phi thường khoa trường luôn cảm giác kiếm tôn ở phóng đại nhưng là chân chính nhìn xong huyền t i ê n cảnh nội dung sau này bọn họ biết ngay kiếm tôn cũng không có khoa trương cho nên ở cầu nguyện tôn giả bọn họ nói lên để cho đại cản võ tướng tiếp nhận tiền tuyến chỉ huy sau toàn bộ tông môn không ai phản đối chỉ có thẩm gia bắc cung gia đậc cô gia nói lên phản đối nhưng phản đối không có hiệu quả bọn họ nơi này cũng không có một phiếu quyền phủ quyết vật luôn luôn là t h i ể u số phục tùng đa số dù là thật có một phiếu quyền phủ quyết cũng ở đây tám vị tôn giả trong tay mà không ở nơi này chút thế g i a tông môn trên tay bởi vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết cộng thêm đại cản người đã trải qua triển lộ ra thực lực nhiều như vậy tôn g môn thế ra chỉ có ba phiếu phản đối cái này đề án dĩ nhiên là thông qua nguyên bản cầu nguyện tôn giả bọn họ cho là sẽ tương đối khó khăn đề án rất nhẹ dễ thông qua ngay sau đó bọn họ liền nói lên một cái khác đề án chứng binh giống như đại cản như vậy huấn luyện binh lính thực lực hạ thấp đến luyện khí cảnh kỳ thực đây chính là trưởng thành ngưỡng cửa chỉ cần ở mười tám tuổi có thể đến luyện khí cảnh trên căn bản chính là đại la tiên h ngưỡng cửa v ề phần còn lại cũng không phải nói không thu chỉ là bọn họ sẽ làm lính hậu cần loại có thì phải phụ trách cho điền v ề phần si tuyển đạt chuẩn sau binh lính chuyện gì đều không cần làm liền phụ trách thủ vệ tiền tuyến kỳ thực chính là người giữ cửa nhưng lại cùng người giữ cửa có chút bất đồng dù sao người giữ cửa vẫn không có thoát ly bọn họ thân phận bọn họ vẫn ăn mặc tông môn đồng cục mang theo gia t ổ n tộc huy không có thoát ly bọn họ bối cảnh nguyên bản mười pháo đài cũng mang theo sáng rõ tông môn đặc sắc nhưng chân chính binh lính bất đồng dựa theo c ả n g u y ê n đế triều tướng l ã n h cách nói cũng chính là vị kia chỉ huy lý tính tướng quân sĩ tốt trong không có tông môn không có thế gia bọn họ chỉ có một thân phận đó chính là binh lính chuyện này c ổ nguyện tôn giả bọn họ không phải lấy ra thương nghị mà là thông báo những thứ này tham dự lần này hội nghị tông môn thế gia có phải hay không phải người đi ra tham gia c ổ nguyện tôn giả bọn họ không thèm để ý bọn họ muốn chính là những thứ kia tường tại trong đại la tiên cho là không phát huy được tác dụng chỉ có thể làm ruộn người những người này sẽ cải biến thân phận trở thành binh lính gia nhập đóng quân bảo vệ tiền tuyến chỉ cần thông qua nhất định huấn luyện phục tùng chỉ huy h i ể u sử dụng vũ khí là có thể mức rất lớn địa hóa giải trước mắt nhân t h ủ không đủ lửa xém l ô n g mày chuyện này thật ra là có người phản đối dù sao theo bọn họ nghĩ luyện khí cảnh thật sự là có yếu kiếm tôn hàm bác các ngươi nhìn một chút đám kia c ả n nguyên đế triều binh lính trong đó cũng không thiếu luyện khí cảnh tồn tại cũng không phải là muốn bọn họ đi xuống cùng si bị đánh ở lại phòng tuyến bên trong phòng ngự là được rồi đừng xem kiếm tôn ở tám vị tôn giả bên trong là cái đoán hiếp nhưng kiếm tôn nói không có một cái dám không nghe không phải thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn cũng không vui lòng muốn nếm ta bảo kiếm sắc bén hồ nếu là tứ đại kiếm tôn rút ra kiếm tới tràn g diện kia cũng rất tốt nhìn kiếm tôn lại nói các ngươi cũng nhìn thấy yêu t ộ c số lượng có bao nhiêu bây giờ tiền tuyến đóng quân số lượng lại có bao nhiêu chúng ta tiền tuyến người giữ cửa số lượng còn không có cản nguyên đế t r i ề u binh lính nhiều lấy trước mắt yêu t ộ c số lượng nếu là không tìm kiếm thay đổi phòng tuyến sớm muộn sẽ sụp đổ đến lúc đó các ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện sao kiếm tôn vấn đề hỏi khó bọn họ kiếm tôn nói bọn họ thật đúng là không có cách nào phản bác dĩ nhiên kiếm tôn cũng không phải dễ u cận bọn họ ngồi ở chỗ này đứng nói chuyện không đau eo thật đánh nhau vậy đám người kia là phi thường trọng yếu sức chiến đấu cũng không ai biết linh khư cảnh có bao nhiêu thiên tiên cảnh yêu tộc dù sao bọn họ cùng linh khư cảnh đã có mấy ngàn năm chưa từng thành lập qua liên hệ lần này minh phái ra thiên ma viên bạch long tượng cùng thanh linh l o n g ba tôn tiên tiên cảnh yêu tộc còn có cả mấy đầu chân tiên cảnh yêu tộc về phân địa tiên cảnh hợp đạo cảnh phản hư cảnh yêu tộc đó chính là rất nhiều đây là bởi vì yêu tộc chết rồi cũng có thể hóa thành si mị dù là bọn nó là bởi vì nội đấu bị minh từng cái một kích phá nhưng chỉ cần thi thể vẫn còn tồn tại là được hóa thành si mị nếu như không phải có đại c à người n g gia nhập ngồi ở chỗ này làm đại biểu họ p bọn họ đã sớm nhất định phải gia nhập chiến trường kiếm tôn vậy đánh thức không ít người tiền tuyến hai mươi pháo đài trưng binh chuyện cũng lập tức thông qua sau đó chính là thứ ba hạng công việc chủ yếu dính lưu i chính là trong đại la tiên h bộ các đại tôn g môn thế gia người mạnh nhất bọn họ không thể lại ở lại mỗi cái gia tộc trong cũng chính là nấp ở hậu phương bế quan tu luyện bọn họ nhất định phải buôn phó tiền tuyến tùy thời chuẩn bị ứng đối si mị tấn công đúng như kiếm tôn đã nói cũng không thể c à n nguyên đế chiều người thủ cũng so với bọn họ còn phải chăm chú về phần thời gian c ổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ liền không có tiến hành cưỡng chế quy định ngược lại để bọn họ chạy tới tiền tuyến là được rồi ở thiên nguyên thành tràng này hội nghị sau c ổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ liền lập tức tuyên bố hội nghị quyết định trong đó nói lên tiền tuyến trưng binh lúc đại la thiên các võ giả biểu hiện ra phi thường tích cực nô nước thái độ ở ngày thứ nhì cũng chính là hôm nay tiền tuyến liền bắt đầu t r ư n g binh lý tĩnh nhạc phi thích kế quang hà tín mạch h ở i n ô h ở i tôn vũ hoác khứ bệnh vệ thanh vương tiễn ly tích tô định vương vương trung tự quản vũ đi tới đại la thiên đại cản võ từng nhóm bị mỗi người phân phối ở từ từ hoàn thành hai mươi bên trong pháo đài bọn họ muốn mỗi người ở nơi nào chiêu binh mãi mã sau đó đối với mấy cái này binh lính tiến hành huấn luyện để ứng đối tiền tuyến chiến tranh khích lệ sinh nở chuyện này tự nhiên cũng bị c ổ nguyện tôn giả bọn họ lạc thật đi xuống tiền tuyến trưng binh ghi danh phi thường nô nước ở hôm qua c ổ nguyện tôn giả bọn họ nói lên sau lập tức liền có người chạy tới tiền tuyến tự mình trưng binh chuyện này lý tính giữ tái hưng bọn họ đã rất lâu chưa từng làm nhưng tiến hành đứng lên vẫn vậy không xa lạ hơn nữa bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có trợ thủ triệu vân một trăm hai mươi tám vị vân long kỵ bị tạm thời điều đến các vị tướng lánh dưới quyền tạm thời đảm nhiệm thân vệ Đốc quân huấn luyện chuyện này khẳng định vẫn là phải dựa vào trong tầng dưới chót tướng lãnh bọn họ đã học qua thích kê quang luyện binh cực kỳ cùng với kỷ hiệu sách mới từ bọn họ huấn luyện liền có thể lý tính nhạc phi bọn họ chỉ cần cách một đoạn thời gian kiểm nghiệm một cái thành quả liền có thể lý tính nhạc phi bọn họ bây giờ nhiệm vụ vẫn là tu hành mau sớm để cao mình tu vi cùng với lý thừa trạch bọn họ chuẩn bị tiến hành một hạng chuyện lớn bọn họ chuẩn bị xâm nhập bị ma thần chiếm cứ hồi lâu tây bộ cùng nam bộ cha rõ hiện ra tại đó chân thực tình huống cha rõ tây bộ cùng nam bộ ma thần hay không còn tại nội đấu cha rõ yêu t ộ c si mị đại khái thực lực yêu t ộ c tạo thành không phải bọn họ bây giờ đối ma thần trận doanh thực lực h i ể u thật sự là có í c lý tính bọn họ thần thông quảng đại nữa cũng là rất khó xử ra rất tốt tương đối t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu yêu cầu chủ trì công đạo trương một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu yêu cầu chủ trì công đạo lần này cần tiến về người không nhiều quy mô lớn dò xét sẽ dẫn tới si mị chú ý phen này làm bọn họ rất khó chân chính cha xét được tin tức cứ việc có thể rất nguy hiểm nhưng cựu vị yêu hồ là tính toán tự mình tiến bệ. nàng ở trình độ nhất định thuyết phục lý thừa trạch trước có túy khí ảnh hưởng cựu vị yêu hồ là rất khó thứ nhất thời gian định vị nhưng đột phá đến chân tiên cảnh sau này cựu vị yêu hồ nói thần thông của nàng cũng có nhất định tiến bộ dù sao không gian của nàng quy tắc chi lực không phải bạch t h ấ c t ỉ n h cựu vị yêu hồ tuyết ánh cựu t h á i thần l ộ c cùng với d i ò xét năng lực cực mạnh m ộ t lâm trường lão cũng sẽ tham dự lần hành động này thương tử nha lý bạch l ữ bố h ạ vũ viên thiên cương lý thuần phong vũ văn thành đô triệu vân bọn họ cũng sẽ tham dự còn có lần này đột phá đến c h â n tiên cảnh tạ linh ẩn cùng vương tố tố cũng sẽ tham dự vào trong đó bọn họ sẽ chia phần nhiều chi tiểu đội bảo đảm mỗi một tiểu đội đều có một cái đến hai cái có thể tịnh hóa túy khí người có thiên địa ngọn lửa người lần này chỉ có lý thừa trạch cũng không tham dự vào lý thừa trạch vốn là tính toán tham dự nhưng không nghĩ tới bị tất cả mọi người phản đối không chỉ là khương tử nha g i a c á t lượng phản đối cựu v i yêu hồ cùng vương tố tố cũng phản đối triệu vân hứa chử cũng bày tỏ đồng ý không được một chút cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng cho là thân là quân chủ lý thừa trạch không nên lấy thân thực hiểm ở lại tiền tuyến đã đủ rồi mặc dù bọn họ đối với vương triều hoàng triều không phải rất hiểu nhưng là thay vào bản thân cũng đã đủ rồi lý thừa trạch chỉ có thể tiếp nối rút lui hắn sẽ ở lại vân n g c thành thỉnh thoảng đi trước tiền tuyến thị sát một cái t r ư ơ n g binh tình huống huấn luyện tình huống r a cát lượng thì hoàn toàn v ư ơ n g tha cho phòng ngự quân sư đặc biệt phụ trách làm hậu cần cùng với đ ố i tiếp thế gia gia chủ tông môn tông chủ về phần cầu nguyện tôn giả chờ tám vị tôn giả từ lý thừa trạch ở lệnh bài nội bộ cùng bọn họ tự mình đ ố i tiếp ở nơi này sự kiện sắp hành động trước kia cùng với ở chương binh hành động bừng bừng khí thế bên trong có một việc phi thường manh động chuyện kích nổ toàn bộ tiền tuyến cũng nhanh chóng khuyết t á n đến đại la tiên thẩm g i a đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tổng cộng ba vị c h â n tiên cảnh đánh lên thái sơ kiếm phái sơn môn đòi hỏi câu trả lời kết quả bọn họ thua an lăng hân ba kiếm lui lịch để cho thẩm g i a ba vị trưởng lão không thể làm gì an lăng hân cho thấy vượt xa ba vị này chân tiên cảnh trưởng lão lực lượng mặc dù nàng còn chưa đột phá đến tiên tiên cảnh điều này làm cho vốn là muốn ra tay trợ giúp cựu vị yêu hồ các nàng cũng sợ ngây người thẩm ra ba vị trưởng lão khí thế hung hùng kết quả chạy thời điểm phi thường chật vật cũng phi thường mất thể diện dù sao bọn họ là dòng chống thua chưa chi tiền tuyến có không ít người bị hấp dẫn tới ý muốn ngăn cản chuyện này nhưng bọn họ cuối cùng không có thể thành công bởi vì thẩm ra ba vị trưởng lão quá bá đạo chính an lăng hân cũng muốn đứng chiến cho nên những người khác chẳng qua là xa xa đứng xem nghĩ bảo đảm an lăng hân đừng bị thương là được dù sao lúc này đại la thiên một phương bất kỳ một chút sức chiến đấu đều là rất trọng yếu bọn họ cũng không hy vọng an lăng hân bị thương hãy cùng cựu v i yêu hồ cùng vương tố Tố các nàng vậy nhất là vương tố Tố, nàng vốn là đáp ứng lưu h n h ánh sẽ giúp rốt cuộc chuyện này nàng việt không k h o a n tay đứng nhìn kết quả làm người ta mở rộng tầm mắt an lăng hân b à kiếm dễ dàng lui đ ị c h thẩm g i a ba vị trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của an lăng hân chính là thẩm luyện đến rồi ta cũng không sợ an lăng hân lời nói hùng hồn vang dội v â t tiêu ở thẩm g i a ba vị trưởng lão trên dĩ nhiên là chỉ có thân là thẩm g i a lão tổ thẩm luyện lúc này các nàng mới nhớ tới lần trước phòng ngự chiến trong an lăng hân liền giết chết một con chân tiên cảnh si mị chuyện này các nàng lúc ấy thật không có để ý như vậy các nàng đem sức chú ý chủ yếu đều đặt ở t i ê n ma viên chờ ba đầu tiên tiên cảnh yêu tộc bên trên bây giờ nhìn lại cũng không phải là an lăng hân chống lại si mị bình thường mà là an lăng hân rất mạnh an lăng hân tu vi cũng không có nghiền ép thẩm ra ba vị trưởng lão ngược lại so nhị trưởng lão còn hơi thấp một ít nhưng là ra c á t lượng lý thừa c h ạ y bọn họ từ an lăng hân trong kiếm thấy được không giống nhau vật an lăng hân kiếm đạo rất thú vị chính là thẳng tiến không lùi địa chém không có chuyện gì là chém không đứt kiếm khí vũ khí không gian thời gian hết thảy bất kỳ hữu hình vô hình vật đều có thể chém đây cũng là an lăng hân kiếm đạo nàng dùng cực h ạ n kiếm đạo chém hết hết thảy nàng có thể chém vào gãy nàng là có thể thắng hơn nữa an lăng hân cực kỳ tin chắc một điểm này đây cũng là vì sao an lăng hân nói lưu đ ổ nam không có c ố t khí vì khúc cầu toàn loại chuyện như vậy thì không nên ở thái sơ kiếm phái tồn tại thẩm ra ba vị trưởng lão đánh lên thái sơ kiếm phái vốn là rất không nói võ đức một chuyện rất có thảo luận không gian bọn họ bị càng trẻ tuổi an lăng hân ba kiếm lui địch ba đánh một bị treo lên đánh vậy thì càng có thảo luận không gian cũng bởi vì an lăng hân một câu thẩm luyện đến rồi cũng không sợ để cho thái sơ kiếm phái cùng thẩm ra lần này mâu thuẫn lên bài mặt lúc này một chuyện khác cũng đột nhiên gia nhập đi bảo đưa tới phi thường lớn dư luận sóng gió chính là thẩm gia gia chủ thẩm bách xuyên mang theo người thẩm gia đánh lên vương tố tố các nàng chỗ ở tạm yêu cầu cấp câu trả lời chuyện t ạ linh l u ậ n một kiếm để cho người thẩm gia phạt đứng cũng truyền đi xôn xao dĩ nhiên phải kể tới truyền bá được rộng nhất còn phải là ở nơi này ra c h ò khôi hài sau thẩm gia người không có bôn u phó tiền t u y ế n chuyện dư luận cũng là có thể giết người toàn bộ đại la thiên bây giờ mạch lạc chính là đồng cựu đề thi đoàn kết lại cùng chống chọi với ma thần cùng chống chọi với si mị nhưng bây giờ có người dưới tình huống này còn phải làm nội đấu làm xong nội đấu sau còn không đi tham chiến tiền tuyến chiến sự sau khi kết thúc đối mặt một cái anh dũng giết địch anh hùng không nói cảm kích không ngờ tới cửa đòi hỏi cách nói tiền tuyến bây giờ người nhưng phi thường nhiều chuyện này cũng đưa tới rất nhiều người không ưa liên lý thừa trạch bọn họ đều không cần cố ý dẫn dắt dư luận chuyện này liền một cách tự nhiên đổ hướng thái sơ kiếm phái một phương lần này tiền tuyến trong chiến tranh bọn họ giết chết t i ê n tiên cảnh thanh linh lòng còn có bốn đầu chân tiên cảnh yêu thú trong đó một con chân tiên cảnh yêu thú chính là an lăng hân giết có thể tưởng tượng được an lăng hân chính là anh hùng bây giờ lại có thể có người muốn chèn ép cái này ở tiền tuyến phân chiến anh hùng t r ê n ép ở tiền tuyến dục huyết phân chiến thái sơ kiếm phái thái sơ kiếm phái có thể nói là toàn viên đều xuất hiện không chỉ là thái thượng trưởng lao an lăng hân thông chủ lưu đồ nam trưởng lão chủ sự thành viên đều xuất hiện liền lưu đồ nam nữ nhi lưu bánh đánh đều lên chiến trường mà thẩm g i a không có bất kỳ ai ra tiền tuyến hơn nữa thẩm g i a thường ngày làm việc bá đạo quen đã sớm tích góp rất nhiều bất mãn mà lần này thẩm g i a ba vị trưởng lao đánh đến t ậ n cửa kết quả bị an lăng hân ba kiếm lui địch ba kiếm này cũng như sao tinh ngọn lửa có thể liễu nguyên càng ngày càng nhiều người gia nhập chinh phạt thẩm ra đội ngũ hơn nữa bọn họ là tự phát gia nhập dĩ nhiên đứng đầu tông môn còn có thế gia tạm thời còn chưa tham dự vào trong đ ó tới nhưng cựu vĩ yêu hồ cũng sẽ không để bọn họ khoanh tay đứng nhìn ở vương tố tố thụ ý hạng an lăng hân trực tiếp yêu cầu cầu nguyện tôn giả bọn họ đi ra chủ trì công đạo chương một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy đối thẩm gia phán quyết t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy đối thẩm gia phán quyết đại la thiên có một loại đặc thù thẩm phán cơ chế chủ yếu nhằm vào đứng đầu tông môn cùng thế gia do tôn giả tông môn cùng thế gia trọng tài đây là căn cứ vào không có vương triều hoàn g triều luật pháp dưới tình huống xuất hiện tình huống như vậy đã có mấy ngàn năm chưa từng phát sinh cho dù người của thẩm gia làm việc phi thường bá đạo nhưng bọn họ tốt xấu không có chạm đến trúng nộ cộng thêm thẩm gia tầm quan trọng đại đa số thời điểm cũng lựa chọn nhẫn nhịn nhưng lần này bất đồng thẩm gia chạm đến trúng nộ hơn nữa thẩm gia không còn có trước tầm quan trọng thẩm gia vẫn rất trọng yếu dù sao đây là một vị t i ê n tiến cảnh ba vị chân tiên cảnh một cái gia tộc thế lực nhưng bọn họ xác thực không có trước trọng yếu bởi vì đi ra một cái mạnh hơn cản nguyên đế triều sức chiến đấu của bọn họ tịnh hóa năng lực cũng không bằng cản nguyên đế triều ở lần thứ hai si mị phòng thủ chiến trước hoặc giả trong này còn sẽ có dị nghị nhưng thấy được lữ bố bọn họ giết thanh linh long sau này chuyện này liền lại không dị nghị lý thừa trạch xuất lĩnh c ả nguyên đế triều người xuất hiện trực tiếp đưa bọn họ tầm quan trọng hạ thấp hẳn mấy cái tầng cấp bởi vì bây giờ là đặc thù thời kỳ loại chuyện như vậy cổ nguyện tôn giả bọn họ rất là coi trọng kết quả sau cùng là thái sơ kiếm phái vô sự t h ầ m g i a nhất định phải hướng thái sơ kiếm phái hướng an lăng hân nói xin lỗi trọng thương thẩm kiếm nam cổ nguyện tôn giả xử hắn tử hình kỳ thực thẩm kiếm nam cũng không nhất định muốn chết nhưng cổ nguyện tôn giả bọn họ đây là giết gà d o ạ khỉ dùng một cái đã bị phế lại biến thành thái giám thẩm kiếm nam. tới cảnh cáo nhiều hơn đại la thiên t ô n g môn thế ra nói cho bọn họ biết cho dù là thẩm g i a người cũng không công tha để bọn họ thu liễm lại ý đồ chuyên tâm ứng đối ma thần ứng đối si mị mà đánh đến tận cửa thẩm bách xuyên nhất định phải công khai xin lỗi chuyện này không hề khiến cựu vị yêu hồ các nàng hài lòng nhưng tạm thời chỉ có thể như vậy thế cuộc ngay từ đầu xác thực như các nàng dự liệu thế cuộc là nghiêng về bọn họ bên này hơn nữa còn là nghiêng về một bên yêu cầu trừng phạt người của thẩm g i a thật sự là nhiều lắm vũ đại kiếm phái còn có bát đại thế ra những thứ này đứng đầu tôm môn thế ra người đều có người làm ra giống vậy quyết định cho dù thái sơ kiếm phái thế nào nhảy chuyến chót bọn họ cũng là giống vậy chuyển thừa với bạn kiếm các ngũ đại kiếm phái một trong nhắc tới thiên kiếm tông thái sơ kiếm phái thông tiên kiếm phái cái này ngũ đại kiếm tông đều là đồng căn đồng nguyên có thể thỉnh thoảng sẽ có một ít tranh chấp sẽ có cạnh tranh nhưng trên tổng thể là đồng cựu đ ị c h hy. nhất là ở thẩm gia ngay từ đầu vẫn kiên trì bản thân không sai dưới tình huống càng làm cho người ta phẫn nộ nhưng cũng chính là bởi vì tình thế quá mức nghiêng về một bên để cho người của thẩm gia phát hiện chuyện không được bình thường thẩm luyện cũng là co được gián được dù sao cũng là một cái hôn đến thiên tiên cành tay bậu giả thấy thẩm luyện nguyện ý cuối đầu cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng đi ra huề cả làng chủ yếu là thẩm gia vẫn rất trọng yếu cứ việc c á i kết quả này không hề khiến cửu vị yêu hồ các nàng hài lòng nhưng tạm thời chỉ có thể như vậy lý thừa c h ạ c h cùng ra cắt lượng không hề cho là lần này cầu nguyện tôn giả bọn họ làm đúng lần này huề cả làng chỉ biết tăng lên thái sơ kiếm phái cùng thẩm gia giữa ân oán thẩm luyện càng là co được g i á n được hán trả thù sợ là cũng sẽ t ă n g nặng cửu vị yêu hồ cách làm của bọn họ không sai duy nhất chỗ không đủ chính là tình thế quá mức nghiêng về một bên điều này làm cho người của thẩm gia kịp phản ứng chuyện này cựu vị yêu hồ các nàng cũng không có đứng ở trên mặt b à n nhưng không hề làm trở ngại người của thẩm gia ghi hận bên trên bọn họ đúng như lý thừa trạch cùng ra cắt l ư ợ n g đoán thẩm luyện cùng người thẩm gia chẳng qua là có được giãn được mà thôi tình thế bây giờ ở thái sơ kiếm phái còn có cả nguyên đế triều bên kia thẩm gia chỉ có thể tạm thời ngủ đông nhưng thẩm luyện cùng người thẩm gia đối thẩm gia lần nữa c h ố i dậy vẫn ôm hy vọng bởi vì chiến đấu nào có không hao binh tổ tướng nhất là đối mặt si mị còn có ma thần chiến tranh đợi đến cả nguyên đế triều thực lực không còn dĩ vãng a lăng hơn hoặc là lưu đổ nam đám người trọng thương hoặc tử vong thẩm ra tầm quan trọng chỉ biết lần nữa nổi lên thẩm kiếm nam cũng đã bị xử tử thẩm kiếm nam cha mẹ đang thẩm ra già trong khóc k ể dù sao thẩm kiếm nam đã từng là bọn họ hy vọng chết thì chết đi ngược lại đã bị phế thẩm luyện bỏ xuống những lời này sau liền rời đi cùng thẩm kiếm nam cha mẹ vậy phẫn nộ còn có thẩm b á c h xuyên dù sao hắn đã làm công khai xin lỗi nhưng là thẩm luyện đều đã làm quyết định tạm thời ngủ đông chờ đợi thời cơ lại báo thủ phẫn nộ đi qua bị thẩm luyện mắng chửi một nữa thẩm mách xuyên tạm thời tỉnh n ộ lại hắn trầm giọng nói lần này tình thế đối thẩm ra quá mức bất lợi còn m ư i ba vị trưởng lao theo ta cùng nhau đi tới t i ề n tuyến thầm gia bây giờ t r ọ n g yếu nhất chính là cũng không phải là cùng càng nguyên đ ế t r i ề u cùng thái sơ kiếm phái người tiếp tục đấu tranh mà là vãn hồi thầm gia danh tiếng thầm gia bây giờ danh tiếng thực tại quá kém dư luận tình thế đối bọn họ quá mức bất lợi cho dù bọn họ nếu muốn báo thù cũng cần vãn hồi danh tiếng của mình cùng dư luận không phải sẽ không có người đứng ở bọn họ nơi này giống như lần này vậy lần này dư luận tình thế quá mức nghiêng về một bên liền cùng thầm gia giao hảo bắt cung gia, gia lần này cũng không có lựa chọn đứng ở thầm gia bên này bọn họ không có đồng ý nhưng cũng không có đứng ra phản đối mà coi cũng đã là n h ấ t nghiêng về thẩm gia lựa chọn thẩm gia đại trưởng lão gật đầu một cái tốt. nhị trưởng lão cùng tam trưởng l ã o sắc mặt không cam lòng nhưng cuối cùng cũng gật đầu bất quá bọn họ không cam lòng cũng không phải bởi vì dư luận tình thế đối bọn họ quá mức bất lợi mà là bọn họ lần này mất mặt ném đại phát ba người, thôi, ba người liên thủ còn không đánh lại an lăng hơn một cái so với bọn họ trẻ của người mất mặt bước xuống nhà bà ngoại nếu không phải thẩm luyện kịp thời phát hiện dư luận tình thế đối bọn họ phi thường bất lợi thẩm g i a có thể sẽ đưa tới hậu quả lớn hơn thẩm luyện cũng kịp thời làm ra điều chỉnh hắn yêu cầu ba vị trưởng lão cùng thẩm bách xuyên cùng nhau bôn u phó đi về phía trước mang theo thẩm g i a những người khác nhất là những thứ kia có tỉnh hóa lực người bọn họ muốn bán hồi thẩm g i a danh tiếng thay đổi bọn họ bây giờ bất lợi thế cuộc cũng trong quá trình này làm hết sức địa trả thù càn nguyên đế triều hoặc là thái sơ kiếm phái nhưng có một cái trọng yếu tiền đề không nên bị người phát hiện nếu là chuyện này có bị phát hiện rủi ro vậy thì đừng làm thẩm luyện l ạ như vậy cảnh cáo bọn họ về phần thẩm luyện hắn cũng có việc phải làm bất quá thẩm luyện chuyện cần làm liền không có cần thiết hướng thẩm ra ba vị trưởng lão còn có thẩm bách xuyên giao phó liên quan tới thẩm ra cùng thái sơ kiếm phái chuyện trọng tài vì vậy kết thúc một phần lý thừa trạch cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ lại ở lệnh bài nội bộ gặp mặt nhưng lý thừa trạch cũng không nhắc tới thái sơ kiếm phái cùng thẩm ra chuyện cũng chưa đối bọn họ lần này phán quyết làm ra đánh giá h ứ việc lý thừa trạch đấy lòng phải không công nhận bọn họ lần này phán quyết nhưng cầu nguyện tôn giả bọn họ xác thực cũng có khó xử bây giờ trọng yếu nhất chính là ma thần uy hiếp bọn họ còn chưa phải quá hy vọng nội bộ xuất hiện không cần thiết tổn thất lý thừa trạch không có cần thiết vào lúc này tới ư dầu vào lửa hắn cùng cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ đàm luận chính là một chuyện khác t r ă m bảy mươi t á tham dò đội ngũ chương một n t r ư ơ i t á tham dò đội ngũ lệnh bài nội bộ không gian lý thừa trạch cùng cậu n g u y ệ t tôn giả chờ tám vị tôn giả một lần nữa mở ra một lần hội nghị bàn tròn lý thừa trạch trước đã hỏi cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng chính là thương thế của bọn họ khôi phục như thế nào dù sao bọn họ là đại la thiên mạnh nhất sức chiến đấu bọn họ bị thương cũng đến từ cùng tôn ma thần may mắn chính là tôn này ma thần đã chết không may, thương thế của bọn họ còn chưa khỏe. cũng không phải là nhục thể hoặc là cái gì ám thường, mà là xâm nhập linh hồn thương thế. c ổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ lần trước kết thúc chiến tranh phương thức không giống mấy, bọn họ dựa vào là kế sách. trước đưa tới ma thần nội đấu, dù sao bọn nó vốn là ở bên trong, rất dễ dàng hơi mạo, một lời không hợp liền đánh nhau. hơn nữa đánh nhau hay là đánh chết bỏ cái c h ủ loại kia. ở ma thần linh trọng thương chạy trốn sau này, c ổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ liền xuất hiện, bọn họ tám người liên tủ giết chết linh. dù là linh trọng thường, sức chiến đâu vẫn không thể khinh thường. cuối cùng ở không đường có thể chốt lúc linh lấy mạng sống ra đánh đổi đ ả thương c ổ nguyện tôn giả bọn họ ở linh sau khi chết còn lại tam tôn ma thần cũng tạm thời thối lui bởi vì bọn nó cũng có khác biệt trình độ tổn thương c ổ nguyện tôn giả bọn họ có thể giết chết linh tự nhiên cũng liền có thể giết chết bọn nó ngàn năm trôi qua c ổ nguyện tôn giả thương thế của bọn họ đến bây giờ còn không có tốt cụ thể là bí thuật gì cái này thương thế sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì tổn hại cổ nhạc tôn giả bọn họ không có nói c ổ nguyện tôn giả bọn họ chỉ nói cho lý thừa t r ạ c cái này thương thế xác thực ở trình độ nhất định ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ dĩ nhiên cho dù là có chút ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ cũng là vượt qua thiên tiến cảnh lý thừa trạch cùng cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ muốn trò chuyện chính là sau đó tính toán làm chuyện t h a m dò ma thần căn cứ địa đây là một lần bí mật hành động là ra cắt lượng hướng lý thừa trạch đề nghị tạm thời sửa đổi ngược lại chuyện này bọn họ nguyên bản liền không có nói. chuyện này đại la thiên người chỉ có diệp lăng vân biết được lần này nhất định là phải có đại la thiên người tham gia nhưng không thể nào công khai sau đó tiến hành c h i ê u mộ vậy chỉ có thể là một lần âm thầm chiếc mộ căn cứ chức ở tiền tuyến biểu hiện ra cắt lượng để mấy người từ cổ nguyện tôn giả bọn họ thay mặt nhắn đ ủ diệp lăng vân an lăng hân tần thế nguyên lưu đồ nam mục t r ư ờ n g khâu từ cổ nguyện tôn giả bọn họ đi thay mặt nhắn đ ủ hơn nữa hỏi thăm bọn họ có hay không muốn tham dự lần hành động này tốt nhất là bảo đảm mỗi một c h i đội ngũ trong đều có hai cái đại la thiên người dĩ nhiên một cái cũng không phải không được lần này lý thừa trạch cũng lấy ra báo vật cũng chính là phong hỏa lệnh lần này liền không có tiến hành cái gì đồng giá trao đổi phong hỏa lệnh căn bản cũng không đáng tiền đáng tiền chính là kỹ thuật đồ chơi này chỉ có khương tử nhà ra các lượng viên thiên cương cùng lý thuần phong có thể làm lần này là một lần liên hiệp bí mật hành động mục đích là vì thăm người thân ma thần trận doanh thực lực cụ thể không phải là vì lấy được cái gì lợi ích cũng không phải tịnh hóa tuy khí hành động bọn họ xác thực có cái kế hoạch này nhưng cái kế hoạch này trước mắt vẫn không thể đưa vào thực hiện tịnh hóa tuy khí kế hoạch nhất định phải chờ đến bọn họ thực lực đến trình độ nhất định có thể phản công ma thần thời điểm mới có thể thực hành tịnh hóa tuy khí kế hoạch kỳ thực cũng là phản công kế hoạch chiếm đoạt trở về dân tộc cương cực bọn họ bây giờ xác thực không làm được bọn họ lần trước là dựa vào hỏa khí hỏa diễn đạo còn lý thừa trạch cho bọn họ hai ngày thời gian cân nhắc cũng để cho cầu nguyện tôn giả bọn họ thay mặt truyền đạt nếu là muốn tham dự vào liền đến tiền tuyến thiết hoàng bảo hội hợp mà chuẩn bị hành động cựu vị yêu hồ bọn họ đã sớm ở nơi nào chuẩn bị xong hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh chương binh nhiệt t r i ề u ở tiền tuyến vẫn không ngừng càng ngày càng nhiều người gia nhập tiền tuyến pháo đài đầu quân mà ra c á t lượng hướng cổ nguyện tôn giả bọn họ nói tất cả mọi người cũng lựa chọn tham dự vào cái này có thể tính là đại càn cùng bọn họ lần đầu tiên chính thức hợp tác nếu như không tính hai lần trước phòng thủ c h ế n h vậy mỗi người cũng từ ra c á t lượng nơi đó thu được một khối phong hỏa lệnh vì bảo đảm phong hỏa lệnh đánh mất cũng sẽ không trở thành lý hiếp phong hỏa lệnh là có mật mã vốn là một cái vẽ bựa thức mật mã nhưng ra các lượng bọn họ đã làm sửa đổi sử dụng chính là không chín bốn con số mật mã mỗi người đều có thể tự mình tiến hành thiết chí ở bọn họ đến thiết hoàng bảo sau này ra cắt lượng liền cho mỗi người phân một mặt phong hỏa lệnh cũng dạy bọn họ nên như thế nào sử dụng phong hỏa lệnh trái qua ra cắt lượng bọn họ nhiều lần cải tạo bây giờ chủ yếu chính là một cái an toàn cùng tiện lợi bây giờ phong hỏa lệnh chính là một món pháp khí bên trong có t r ậ n v ă n giống như chiếc nhẫn chữ vật vậy liên động ở liên mật mã vào khởi động phong hỏa lệnh sau này bọn họ suy nghĩ gì là có thể tự động nhắn n ủ đến trên phong hỏa lệnh giống như bọn họ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy vật không cần nói ra chỉ cần nghĩ bọn họ muốn chính là cái gì liền có thể đây cũng là bởi vì bọn họ địa phương muốn đi có ma thần cùng si mị nếu là thường nói chuyện rất dễ dàng sẽ bị phát hiện bây giờ phong hỏa lệnh truyền tin phạm vi tuyệt đối đủ bọn họ sử dụng từ da cắt l ư ợ n g nơi đó lấy được phong hỏa lệnh cũng biết tác dụng của nó sau này diệp lăng vân bọn họ là hết sức kinh ngạc loại vật này liền huyền thiên tôn giả cũng không có làm được nhưng da cắt l ư ợ n g bọn họ không n ờ làm được dĩ vang trừ cầu nguyện tôn giả bọn họ đi ra làm phát thanh tin tức truyền lại là phi thường trễ da cắt lượm nhẹ lay động cộng đ n g cười nói chứ bị chớ kinh ngạc ta càng nguyên đế triều làm người ta kinh ngạc vật còn nhiều nữa g i a cát lượng có thể nói mười phần p h à m người so tài nhưng bọn họ thật đúng là không có cách nào phản bác dù sao đại càn lấy ra thần uy tướng quân pháo còn có hỏa d i ễ m đạn đ ề u có chút vượt qua bọn họ nhận biết nguyên bản lý thừa trạch là có tính toán lấy ra phong hỏa lệnh dù sao cũng là vì tin tức chính s ắ c cùng nhanh chóng nhắn đ ủ nhưng c ổ nguyện tôn giả bọn họ cấp lý thừa trạch một tấm lệnh bài sau này lý thừa trạch liền hủy bỏ ý định này lý thừa trạch dám tín nhiệm c ổ nguyện tôn giả bọn họ cũng dám tín nhiệm ra cát lượng nhìn chúng người nhưng không dám hoàn toàn tín nhiệm đợi ở thiên nguyên thành tông môn cùng thế ra nếu là phong hỏa lệnh xuất hiện ở những người khác bên trên, nếu như là bọn họ phản bội vậy phong hỏa lệnh cũng sẽ tới bên kia đi ngược lại đại càn vó tướng quan văn đều có phong hỏa lệnh bây giờ mỗi một cái pháo đài đều có đại càn vó tướng tạm thời tin tức nhắn nhủ đã đủ rồi đợi đến thổi vang phản công kèn hiệu thời điểm lại cho bọn họ trang bị phong hỏa lệnh cũng không mượn đợi đến bọn họ có thể thổi vang phản công kèn hiệu thời điểm cũng chính là bọn họ phía sau hoàn toàn ổn định thời điểm đến lúc đó cũng không quá dùng lo lắng có nội gian tồn tại lý thừa trạch lo lắng nhất chính là thật ra bắc cung cùng đậu quốc gia năm người tiểu đội cổ nguyện tôn giả bọn họ rất hiểu lý thừa trạch là từ lâu tới lý thừa trạch rất nhiều vấn đề liền có thể thẳng thắn thì như huyền k h ô n g sơn thiên môn thiên môn đến tột cùng là ai sáng lập lý thừa trạch đã từng từng chiếm được câu trả lời nhưng không biết đáp án này có phải là thật hay không cái vấn đề này lý thừa trạch tương đối cảm thấy hứng thú liền hỏi cổ nguyện tôn giả bọn họ câu trả lời cùng lý thừa trạch trước h i ể u chính là là nhất trí hắn còn chiếm được cụ thể hơn câu trả lời thiên môn cũng không phải là một cái thế lực sáng lập mà là từ nhiều thế gia tông môn liên hiệp tạo thành trong đó liền bao gồm bắc cung gia đ ộ n cô gia cùng thầm gia thế lực thì có hàn g i a n g tự thông thiên kiếm phái chờ nhiều tông môn trong đó có đã xuống dốc theo cùng ma thần giao chiến thế lực đổi thay là rất nhanh đã từng cựu đại thế gia cũng đổi qua hẳn m ấ y cái thiên môn nguyên bản ở đại la thiên hay là rất trọng yếu đã từng những gia tộc này cùng tông môn dựa vào thiên môn từ hạ giới được không ít nhân tài dù sao ở trung châu bốn b ự c cái loại địa phương đó có thể tu hành đến hợp đạo cảnh thậm chí còn đ ị a t i ê n cảnh cái nào đều là nhân tài ở trung châu bốn b ự c tu hành đến đ i ệ tiên cảnh đi theo đại la thiên tu hành đến đ i ệ tiên cảnh độ khó là không thể so sánh nổi đại la thiên tiên đ i ệ linh khí càng thêm dồi dào tu hành tốc độ càng thêm nhanh đối với thiên địa lực cảm nộ g cũng càng thêm dễ dàng bất quá ở thiên môn đóng cửa sau này thiên môn cái thế lực này liền thừa nhận làm bọn họ buông t h á cho cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng không có hỏi qua thiên môn chuyện ngược lại thì lý thừa trạch nhắc tới cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng liền nhân tiện hỏi lời miệng lý thừa trạch hoàn toàn chính là ăn ngay nói thật thiên môn ở đại khái một ngàn năm trước kia liền thay đổi biến thành một cái tìm kiếm mở lại thiên môn thế lực chuyện này không thể nói thiên môn võ giả đối hoặc là lôi bọn họ chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ đem lý thừa trạch đặt ở thiên môn võ giả góc độ hắn cũng muốn mở lại thiên môn. Tiến bào Đại bào lý Thiên. l thừa trạch cùng độc cô nhai cũng không có cái gì thù cái gì oán hoàn toàn là độc cô nhai lựa chọn đứng ở đại cản phía đối lập lý thừa trạch cùng độc cô nhai vốn là có thể hợp tác đúng như hắn cùng trần thanh y n g h già long thụ tôn giả lão thiên sư bọn họ hợp tác biết được thiên môn đã tiêu diệt c ổ nguyện tôn giả bọn họ cũng không có cái gì chấn động dù sao cái thế lực này cũng không phải là bọn họ khai sáng bọn họ cũng không có vì thế lấy được nhân tài tính toán cái gì nhân tài cũng không sánh bằng bây giờ cản nguyên đế triều lần này thăm dò lý thừa trạch không có ý định mang theo trần thanh y n g trương nguyên trinh vương lang vân bọn họ bọn họ thực lực trước mắt còn cùng không quá bên trên chuyện trọng yếu nhất hay là ở lại tiền tuyến tu hành cũng còn nữa si mị đánh tới thời điểm rút một tay chống đỡ về phần thăm dò chuyện liền giao cho bọn họ những người tuổi trẻ này tới lý thừa trạch mặc dù không có được phép đi thăm dò nhưng hắn vẫn là gia nhập lần này hội nghị g i a c á t lượng đang căn cứ kinh nghiệm của hắn nói lên một ít đề nghị căn cứ địa là rất trọng yếu cái này căn cứ địa không phải các ngươi phải đánh xuống mà là làm hết sức địa chọn không có si mị xuất hiện hoặc là thiếu xuất hiện địa phương căn cứ địa làm hết sức muốn ở chỗ cao tốt nhất là kiến trúc bên trong phương tiện an toàn địa nhắn nhủ tin tức không chỉ là nhắn nhủ trở về phía sau giữa các ngươi c â u thông cũng là rất trọng yếu đường tái diễn thăm dò tránh khỏi xuất hiện tái diễn tin tức các ngươi tiến về thăm dò địa điểm là rất trọng yếu cách các ngươi gần đây thành trì hoặc là mang tính tiêu chí địa điểm thì như h u y ề n bangkok t r ở tông môn chỗ ở ra cắt lượng yêu cầu mỗi một c h i đội ngũ trong phải có hai cái đại la thiên người đã là như vậy bọn họ đối đại la thiên thành trì mang tính tiêu chí địa điểm càng hiểu hơn không đến nôi báo địa điểm m ư ờ phần mơ hồ dù sao rất nhiều địa điểm đều bị ma thần chiếm cứ hồi lâu hơn nữa tuy khi ô nhiễm tuyệt đối là thương hại tam điền cho nên rất cần đối đ ạ i la thiên hiểu người d i ệ p lăng vân bọn họ vớt cảm nói hiểu g i a c á t lượng như vậy không rõ chi tiết giao phó bọn họ để bọn họ không khỏi đối g i a c á t lượng tỉ mỉ cảm thấy kinh ngạc g i a c á t lượng tương đối nghi ngờ chính là si mị khiếu giác cùng tính giác rốt cuộc như thế nào có hay không như yêu tộc thời điểm lợi hại như vậy cái vấn đề này trước thật đúng là không có ai chú ý dù sao trước rất ít xuất hiện qua si mị yêu tộc tới tấn công tiền tuyến si mị đa số nhân tộc nếu vấn đề không có câu trả lời vậy liền đi nghiệm chứng ở phía trước hai ngày thời điểm lữ bố bọn họ trực tiếp xuất động trực tiếp đi bắt mấy đầu si mị trở lại đặc biệt khảo nghiệm bọn nó thị giác thính giác cùng cứu giác đối bọn họ mà nói dường như bất hạnh chính là si mị k cứu giác thính giác cùng thị giác đều là tương đối bình thường chỉ có nguyên bản thị giác thính giác hoặc là k cứu giác bị tổn thương mới phải xuất hiện vấn đề đây đối với bọn họ thăm dò phải không lợi bởi vì rất dễ dàng liền có khả năng sẽ bị si mị phát hiện lại si mị đối tuy khí biến hóa phi thường nhạy cảm cũng chính là như vậy mới có thể hội tụ đến trước thăm dò lữ bố bọn họ nơi đó ra cắt lượng đem đối si mị khảo nghiệm nói cho bọn họ vì để cho bọn họ tin tưởng g i a cắt lượng còn mang theo bọn họ đi trước tiến hành nữa một lần thí nghiệm cuối cùng mới giết chết si mị g i a cắt lượng loại này chứng thực phương pháp trực tiếp để bọn họ sợ ngây người không nờ chuẩn bị đến trình độ như vậy loại phương pháp này xác thực hữu dụng bọn họ đã coi trọng g i a cắt lượng theo như lời nói g i a cắt lượng trầm giọng nói chư vị cũng nhìn thấy si mị các loại cảm nhận cũng không có bị suy yếu cho nên các ngươi muốn càng cẩn thận e rẻ hơn không thể nổi lửa không thể ở trên không phi hành không thể để cho si mị biết các ngươi độc tính cẩn thận một chút không chỉ là đối chính các ngươi phụ trách cũng là đối đội hữu của các ngươi phụ trách mời chư vị khắc trong tâm khảm diệp lăng vân lưu đồ nam đám người vớt cảm nói hiểu ra cắt lượng ngay sau đó nói đầu gió là rất trọng yếu không nên xuất hiện ở yêu t ộ c si mị tụ tập chỗ hướng đầu gió muốn tại hạ đầu gió tất cả mọi người muốn sử dụng loại này che giấu tự thân mùi một thuốc mỗi tam nhận s ứ dùng một lần cẩn thận một chút hai ngày sử dụng cũng là có thể còn có các ngươi quần áo giống như như vậy vương để ti loại này như vậy tươi đẹp quần áo bị điểm danh vương tố vớt cảm nói ta sẽ đổi cựu vị yêu hồ cười nói ta cho ngươi một món màu đen g i a c á t lượng v ố t cằm nói được rồi lời đã nói hết chư vị có thể hành động bây giờ thở d à i chi vách ngoài còn có si mị bên ngoài du đãng chẳng qua là số lượng không nhiều lữ bố mấy mũi tên đem si mị yêu tộc bắn chết thành nhỏ cửa mở ra sau đó bọn họ lục tục rời đi cửa thành mỗi một h ộ p thành đội ngũ đều là năm người đại c a n ba người đại la thiên hai người trong đó c h ỉ ít có một người có tỉnh hóa t ù y khí năng lực bọn họ đem vòng q u a trung bộ hướng tây bộ cùng nam bộ chia phần nhiều c h i đội ngũ tiến hành thăm dò dựa theo ra các lượng yêu cầu bọn họ lựa chọn cách mặt đất ba thức phi hành làm hết sức thả chậm bây giờ bị ma thần chiếm c ư tây bộ cùng nam bộ phi thường hoang vu là không có rừng rậm loại vật này nơi này toàn bộ thực vật cũng khô héo không có bất kỳ sinh cơ thành c h ì cũng nhiều vì phế tích chỉ sợ bọn họ đoạt lại nơi này cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục trương một n phát hiện kinh người trương 1480, phát hiện kinh người trừ phái ra nhiều chi năm người tiểu đội tiền tuyến lý tĩnh nhạc phi bọn họ vẫn còn ở thực hành quét dọn hành động đây là ngoài ra một hạng hành động những thứ này tiểu đội đặc biệt phụ trách quét dọn tiền tuyến du đãng si mị thấy si mị liền riết có thể rét liền riết không chút lưu tỉnh cái này tiểu đội số lượng liền so vương tố tố các nàng loại này chấp hành dò xét đội ngũ lớn hơn nhiều tiền tuyến hai mươi pháo đài mỗi một cái pháo đài cũng phái ra mấy c h i đội ngũ làm hết sức địa chém giết si mị làm như vậy chỗ tốt không ít bây giờ giết nhiều một ít bọn họ tương lai muốn đối mặt si mị yêu t ộ c số lượng liền thiếu đi một ít hơn nữa còn có thể tăng cường tiền tuyến đóng quân thực lực tăng cường bọn họ ứng đối si mị lòng tin có thể nói là một công nhiều việc nếu là mặc cho yêu t ộ c si mị như vậy phát triển tiếp tình h u ố n của bọn họ thật đúng là không phải rất tốt si mị là đại la tiên cách gọi lý thừa t r á c bọn họ càng thói quen gọi hung thú hai người là vậy m a h u n g thú là có thể sinh sôi l ờ i sau đây chính là lý thừa trạch cùng c ậ u nguyện tôn giả bọn họ khẩn trương như vậy nguyên nhân nếu là để mặc cho những yêu tộc này si mị bất kể để bọn chúng một mực sinh sôi đi xuống bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ không chịu nổi mặc dù si mị ở sinh sôi quá trình bên trong uy khí ảnh hưởng sẽ từ từ giảm bớt nhưng làm sao bọn nó bây giờ vị trí hoàn cảnh vẫn tràn đầy tùy khí yêu tộc si mị số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều hơn nữa những thứ này bị ma thần trực tiếp khống chế si mị sẽ không nội đấu trong bọn họ bộ sẽ không có tổn thất quá lớn hao tổn nếu là không nhanh chóng diệt trừ m ộ t ít, sớm muộn có một ngày thần uy tướng quân pháo cùng h ỏ a d i ễ m đạn cũng không cách nào ngăn cản bọn nó bọn họ chỉ có thể t r ư ớ c làm hết sức địa diệt trừ nhiều hơn si mị dù là hiệu quả không thể nói phi thường tốt nhưng cũng so cái gì cũng không làm mạnh nhạc phi bọn họ cũng tự mình dẫn đội còn có cao tiên t r ì lý tự nghiệp hoàng trung trương phi bọn họ hơn nữa tiền tuyến tông môn thế g i a nhân viên tạo thành đội ngũ bọn họ thu hoạch tương đối khá dù sao cũng là hai mươi pháo đài đều xuất hiện đồng thời cũng có thể nhìn ra si mị yêu tộc số lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại la thiên những thế ra này tông môn người còn có chút cảm khái Bọn họ t r ư ớ c mực co cổ một rút đầu ở p h ò n g t u y ế n bên tố r o n g tạ linh l u ê n đế c linh ề g i đi tới La nguyện n h g nga bắt t còn h ứ c l có đến từ bách hoa các hoa khí ngũ thái sơ kiếm phai an lăng hân tạo thành một đội ngũ lộ tuyến của bọn họ là một đường hướng tây do rõ tây bộ trên một đường thẳng si mị thực lực cụ thể ra cắt lượng yêu cầu là làm hết sức thiếu đất ra tay không phải sẽ chỉ làm si mị càng thêm dễ dàng chú ý tới bọn họ bị ma thần khống chế địa phương có cả một cái nam bộ cùng tây bộ còn có chung bộ bộ phận địa khu dựa theo lẽ thường mà nói vương tố tố các nàng sẽ cho rằng si mị sẽ càng nghiêng về cư ngụ ở trong rừng núi mà sự thật cũng không phải là như vậy vương tố tố các nàng phát hiện một sự thực kinh người ngay từ đầu các nàng một đường hướng tây dọc theo đường thứ nhất tòa thành chỉ đúng là bị bỏ hoang nhưng theo các nàng dọc theo đường đi tới đi ngang thứ n h ỉ t ò a thành trì các nàng t ì n h l í n h phát hiện s i mị cư ơ ngụ n g ở trong thành hơn nữa cũng không phải là giữ vững yêu t ộ c hình thái mà là duy trì hình người sinh hoạt ở thành trì bên trong những yêu t ộ c này hóa thành hình người sau này vẫn b ậ y cất giữ một chút yêu t ộ c đặc thù cho nên vương tố tố các nàng rất nhanh phát hiện một mực tại lục phiến môn cha án vương tố tố còn có yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga là rất giỏi về quan sát cũng may là vương tố tố các nàng phát hiện phải kịp thời cũng không tiến vào thành trì bên trong hoa k i n h vũ nhẹ dọn đề nghị chúng ta về phía sau bên bạch đà sơn nơi đó quan sát vương tố tố các nàng đi ngang bạch đà thành phía sau núi có một tòa bạch đà sơn nhưng thực tế không có nàng nhóm tưởng tượng tốt hơn trên bạch đà sơn vẫn có yêu tộc si mị nhưng chưa hóa hình ánh mắt của bọn nó phi thường đỏ thám hiện lên rợn người h ư n g vang mà lúc này bọn nó đang săn thú dù là biến thành hung thú nên ăn cái gì vẫn là phải ăn nhất là đại thể hình hung thú vương tố tố các nàng lấy ngọn núi vì công sự lặng lẽ quan sát đây hết thảy may mắn chính là trên bạch đà sơn tụ cư hung thú thực lực không cường đại đại khái ngự khí năm tầng cảnh giữa bất quá bị tuy khí cường hóa bọn nó so bình thường ngự khí năm tầng cảnh muốn tiền phái nhiều l an lăng hân truyền âm nói tổng cộng có tám con chúng ta một lần tính giải quyết mặc dù ra c á t lượng nói làm hết sức không nên động thủ nhưng có lúc là không thể nào không ra tay các nàng không thể bay lên con đường phải đi qua trên đường nếu là gặp phải chướng ngại vật liền nhất định phải ra tay tạ linh h g n lắc đầu giống vậy truyền âm nói không cần ta một kiếm liền có thể ngay sau đó thố tâm kiếm ra khỏi vỏ lại trở vào bao một đạo kiếm khí vô hình chạm tại giữa hư không nguyên bản vẫn còn ở ăn tám đầu hung thú liền hoàn toàn không động đậy ngay sau đó bọn nó đã lặng yên không một tiếm động cái này tám đầu hung thú đã chết cũng từ từ hóa thành phân vụ bao gồm đang bị cắn n u ố t con kia đã chết hung thú an lăng hân cùng hoa khinh vũ cũng sợ ngấy người mà vương tố tố cùng linh nguyệt ngà phi thường bình tĩnh tranh thủ thời gian lên đỉnh núi bạch đà sơn đỉnh núi cũng có hung thú chếm cứ một con đang ngủ say hai cánh phi hổ vẫn bị tạ linh ẩn một kiếm giải quyết bạch đà sơn tầm mắt vô cùng tốt vương tố tố các nàng nằm ở bạch đầu sơn đỉnh núi từ tạ linh ẩn cùng an lăng hân phụ trách đề phòng lấy vương tố, tố các nàng thực lực bây giờ là dùng không ống dỏm hơn nữa các nàng cũng không cần thấy rõ bọn nó hình dạng thế nào chỉ cần đối xi、si、mị làm một ít phán đoán là được rồi cư ngụ ở trong bạch đà thành đều là đạo hóa hình yêu thú cũng chính là nhập đạo cảnh trở lên yêu thú hơn nữa số lượng này không phải số ít từ trên bạch đà sơn nhìn xuống bạch đà thành đường phố chỉ riêng ở bỏ hoàng trên đường phố vương tố tố các nàng đã nhìn thấy không ít ở trên đường du đang yêu tộc bọn họ là không thể tiến vào trong bạch đà thành đi thăm dò nhìn nếu như một con yêu thú hoàn toàn hóa thành người nếu là bọn nó không ra tay nhân tộc là rất khó coi được đi ra trừ phi ánh mắt thiên phú dị bẩm hoặc tu luyện đặc thủ công pháp nhưng là yêu thú là có thể mười phần tùy tiện phân biệt đối phương là người hay là yêu tộc hai người mùi phải không vậy d u n g k i ự u v i yêu hồ vậy nói đó chính là yêu có yêu khí vương tố tố các nàng nếu là tiến vào thành trì bên trong các nàng là giả trang không được yêu tộc hoặc giả sớm chuẩn bị ngược lại có thể nhưng các nàng không nghĩ tới bọn họ thấy được sẽ là như vậy một phen cảnh tượng các nàng vốn cho là yêu tộc sẽ sống ở trong rừng núi kết quả bọn nó cư ngụ ở thành trì bên trong cái này cùng bọn họ kế hoạch ban đầu phải không vậy linh n g u y ệ t nga lập tức lấy ra phong hỏa lệnh theo nàng mặc tưởng trên phong hỏa lệnh từ từ cho thấy kiểu chữ nàng rất nhanh đem kiểm tra đến tin tức này chuyển trở về không linh thạch trương một nghìn bốn trăm tám mươi mốt ly hòa khoáng không linh thạch linh nguyệt nga tây bộ bạch đà sơn cường g i ả yêu t ộ c cũng không phải là sinh hoạt ở trong núi rừng mà là sau khi biến hóa sinh hoạt tại bạch đà thành bên trong tin tức này bị ninh nguyệt nga đồng thời cấp lý thừa trạch còn có các c h i thăm dò đội ngũ ninh nguyệt nga các nàng trước mắt chẳng qua là dọc tuyến thăm dò hai tòa thành trì không có d á m hạ như vậy đoàn chắc phán đoán cho nên nàng chẳng qua là đem bạch đà thành cùng bạch đà sơn tin tức chỗ trở về không chỉ là các nàng có cái này kinh ngạc phát hiện cựu vị yêu hồ tuyết ánh cùng cựu thải thần lộc cũng có những người khác là năm người tiểu đội các nàng là duy nhất một chi ba người đội ngũ bởi vì các nàng trừ dò xét tình huống còn phải đặc biệt đi một chuyến huyền băng t ố c các nàng không hy vọng trong đội ngũ có đại la thiên người tồn tại cho nên trên thực tế các nàng là không tính ở thăm dò đội ngũ bên trong chỉ nói là cũng sẽ giống vậy tiến hành thăm dò cựu vị yêu h ộ các nàng liền dễ dàng hơn các nàng vốn là yêu tộc hành động có thể càng thêm không chút k i ê n kỵ nhất là tuyết ánh trực tiếp dùng thần thông giáng xuống ba o tuyết để cho si mị không thể không lẩn trốn đi dễ dàng hơn các nàng hành động mặc dù những thứ này si mị lây tùy khí lại bị ma thần khống chế nhưng bọn họ vẫn là có nhất định năng lực suy tính nhất là càng mạnh h u n g thú tình huống như vậy càng rõ ràng chẳng qua là ma thần có thể đối bọn chúng tiến hành khống chế m à phần này khống chế lớn xa hơn chính bọn chúng suy nghĩ cùng rất kinh ngạc vương tố tố các nàng không giống nhau cựu vị yêu hồ tuyết ánh liền lộ ra rất là bình tĩnh yêu tộc cũng là ưa thích hưởng thụ nhất là ở lựa chọn được dưới tình huống một bên là ăn sương nằm gió một bên là thành trì cùng giường em sẽ như vậy chọn cũng là bình thường cho nên cựu vị yêu hồ các nàng không phải rất kinh ngạc dĩ nhiên các nàng vẫn có một chút những yêu tộc này hứng thú là các nàng ở cực bắc băng quật trở ra lần đầu tiên gặp phải bị tùy khí trực tiếp lây nhiễm h u n g thú ở trung châu bốn vực tình huống như vậy đã rất ít thấy hơn nữa trung châu bốn vực h u n g thú cũng c h i ế m cứ không được thành trì bị nhân tộc đổi kịp trong rừng núi cho nên liền xuất hiện kinh người như vậy cảnh tượng gia cát lượng cũng là dựa theo lẽ thường suy đoán sẽ xuất hiện sai lầm như vậy rất bình thường v ư ơ n g tố tố các nàng ở bạch đà sơn quan sát có một đoạn thời gian đại khái thăm dò yêu t ộ c thực lực cụ thể sau này làm g i chép bên kia lữ bố triệu vân dương tái hưng cùng diệp nam vân lưu đồ nam vì một chi tiểu đội bọn họ một đường đi về phía nam dọc theo đường núi đi lại dĩ nhiên đã không có ăn mặc khôi r á c triệu vân cứu r á c rất xuất chúng ở hắn lấy được bạch long hoàng chuyển thừa sau này hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được mùi lưu lại đại khái thời gian điều này làm cho hành động của bọn họ phi thường nhẹ nhõm có thể vòng qua yêu t ộ c hành động phạm vi hóa hình là yêu t ộ c thích ở tại trong thành trì cũng không phải là ví dụ nhiều c h i đội ngũ đã đều có như vậy phát hiện ở ninh nguyệt nga các nàng nhắc nhở sau này cái khác đội ngũ càng thêm chú ý t ì n huống như vậy ở nhiều c h i đội ngũ xâm nhập tây bộ nam bộ thăm dò thời điểm lý thừa trạch cũng ở đây hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình lý thừa trạch bây giờ nhất định phải đạt được mười ngọn trở lên thành trì trăm họ ủng hộ đây cũng là lý thừa trạch cuối cùng không cùng cùng đi thăm dò một trong những nguyên nhân nếu như lý thừa trạch nghĩ ở trung châu bốn bực đạt được lòng dân đạt được trăm họ ủng hộ cùng kính yêu kỳ thực mười phần đơn giản an bài một ít v u ệ dân chính sách hơn nữa quán triệt lạc thật là được lại an bài một ít tuyên truyền làm dư luận những người dân này chỉ biết cảm tạ ấ nước tự động chỉ biết ủng hộ lý thừa trạch nhất là vốn là lưu dân t r o n họ nhất là càng đến hậu kỳ phía sau lý thừa trạch cũng không cần làm cái gì dư luận thanh danh của hắn đã đánh ra l i ê n tắm cái đó đại c à n quân đội quân cơ nghiêm minh là vậy nhưng ở đại la thiên thật đúng là không có đơn giản như vậy lý thừa trạch ở đại la thiên một không có quan viên địa phương giúp một tay lý thừa trạch nắm giữ thành trì không có địa phương lực không chế hai là lý thừa trạch ở chỗ này danh vọng thật không quá đủ nếu như không phải là bởi vì cổ n g u y ệ t tôn giả trợ giúp của bọn họ rộng mà báo cho lý thừa trạch đám người tồn tại hoặc giả bây giờ đại la thiên còn có rất nhiều người không hiểu rõ bọn họ không biết bọn họ c ũ may là lý thừa trạch cùng ra cát lượng ở tiền tuyến trả mấy lần mặt có nhất định danh vọng đại la thiên không thiếu lương nhưng có một cái là bọn họ làm chưa đủ tốt giao thông tu chưa đủ tốt cái này ở tiền tuyến vận lương bên trong là tương đối không có phương tiện một chuyện dù là tại đại la thiên bên trong cũng giống vậy lót đường dựng cầu chính là lý thừa trạch cùng ra cát lượng dễ dàng nhất làm chuyện mong muốn khiến cái này người động đứng lên cũng không dễ dàng ít nhất cần để cho bọn họ biết chuyện này làm là có chỗ tốt hơn nữa cần có tương đối thực tế ví dụ cũng may lý thừa trạch đã có đem danh vọng soát đứng lên cựu giang thành lý thừa trạch cùng g i a c á t lượng lựa chọn cựu giang thành làm thí điểm cựu giang thành trăm họ cũng hết sức phối hợp bắt đầu dựa theo g i a c á t lượng cùng lý thừa trạch yêu cầu dựng cầu lớp đường mong muốn để bọn họ phối hợp cũng tương đối đơn giản nói cho bọn họ biết bây giờ làm hết h ạ y đều là vì cùng si mị chiến tranh mà chuẩn bị lót đường chuyện này tựa như lựa như đồ ở hậu phương từ từ tiến hành lại từ từ có đội ngũ gia nhập vào chứ ở sửa cầu cùng lớp đường lý thừa trạch vẫn còn ở bù lại kiến thức liên quan tới đại la thiên các loại kiến thức h ắ n nghĩ ở nhiều ghi lại trong Tìm được chứ ngọn lửa trở thích giết chết mị được hợp chứ có hay không ngọn lửa ra, si vào ũ khí hoặc đặc thủ đặc t i liệu.、Trừ、lý l Trừ Thừa Trạch ạ i này ở sách trong tìm, vương tố tố bọn họ ở Tây bộ cùng Nam bộ thăm dò cũng Tây ở ở sách họ thăm tìm, tố tố Bộ Bộ dò lúc à Vào phương pháp. l này lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới một vật sinh ra từ với nam vực ly hỏa khoáng nhưng lý thừa trạch không biết đại la thiên có hay không ly hỏa khoáng tin tức tốt là đại la thiên có ly hỏa khoáng tin tức xấu là đại la thiên lý hỏa khoáng cũng ở đây nam bộ v â n long kỵ trường t ư ơ n g còn có mạch đao đội m ạ c đao đều có ly hỏa khoáng gia nhập ly hỏa khoáng tuy là khoáng thạch nhưng là ly hỏa khoáng ở làm năm sau lại biến thành tương tự nham thạch nóng chạy chất lòng bị gia nhập ly hỏa khoáng vũ khí gây thương tích vậy sẽ có thiêu đốt cảm giác không ít vũ khí cũng sẽ thử gia nhập ly hỏa khoáng sau đó ly hỏa khoáng hoàn toàn bị đại cản nắm giữ tự nhiên cũng liền gia nhập đại cản định dạng vũ khí bên trong chuyện này cũng không c ó làm lý thừa trạch để cho hoàng trung trừ phi bọn họ đặc biệt xác định một cái là được rồi kết quả khiến lý thừa trạch phi thường hài lòng ly hỏa khoáng đúc thành vũ khí đúng là hữu dụng không nói đặc biệt khắc chế nhưng ít ra ở điều kiện tương đương nhau có ly hỏa khoáng gia nhập vũ khí dễ dàng hơn giết chết si mị đây đối với lý thừa trạch mà nói là một tin tức tốt l ý hỏa khoáng đúc thành vũ khí đại càn hoàn toàn có thể cung cấp cấp bọn họ cung cấp vũ khí cũng có thể soát lý thừa trạch danh vọng lý thừa trạch cũng đem cái tin tức tốt này nói cho cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ lý thừa trạch cũng nguyện ý cấp bọn họ cung cấp vũ khí biết lý thừa trạch đang tra duyệt những thứ đồ này dù sao lý thừa trạch chỗ tra d u y ệ t tài liệu chính là cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cung cấp trong quá trình này bách hoa tiên tử còn nói lên một loại khác có khả năng không biết chư vị còn nhớ không linh thạch sao t r ư ơ i h a không linh thạch huyền bangkốc chương một n i không linh thạch thuyền b ă n g k ố c bách hoa tiên tử đã nói không linh thạch c ổ nguyện tôn giả bọn họ đã từng nghe nói qua thậm chí có thể nói ấn tượng phi thường khắc sâu bởi vì bọn họ cũng từng cố gắng đi tìm không linh thạch toàn thân xe b i ế t mang theo một chút trong suốt tản mát ra gánh nhuận s á n g bóng không linh thạch đối t ù y khí có phi thường tốt tác dụng một viên trong suốt không linh thạch có thể hút lấy rất nhiều t ù y khí tốt hơn nữa không linh thạch chế thành vũ khí cũng có thể đối xi、si、mị tạo thành rất lớn tổn thương nhưng không linh thạch đã biến mất rất lâu rồi ít nhất đã biến mất một m ư năm lâu ở bốn n năm trước ma thần quay đầu trở lại thời điểm liền có người căn cứ truyền thuyết này đến thử đi tìm ở hơn một phẩy không không không n ă m trước ma thần lần nữa xông tới thời điểm cậu n g u y ệ n tôn giả bọn họ cũng giống vậy phái người đi tìm kiếm qua hai lần kết quả cũng giống nhau bọn họ không có tìm được không linh thạch bất kỳ tung tích nào ở ngàn năm trước đại chiến kết thúc một đoạn thời gian rất dài tới nay cậu n g u y ệ n tôn giả bọn họ vẫn có phái người đi siêu tầm nhưng bọn họ vẫn không có tìm được cho nên sau đó bọn họ liền vung t h á cho cũng cho ra một cái kết luận không linh thạch có thể đã biến mất không thấy không linh thạch có một cái rất trọng yếu đặc t khi hấp thu xong vị khí sau này không linh thạch sẽ từ màu xanh biết biến thành màu đen c ậ u n g u y ệ t trinh người bọn họ suy đoán có thể là quá nhiều vị khí đưa đến không linh thạch từ từ biến mất cũng để cho bọn họ bây giờ nghĩ tìm không linh thạch cũng không tìm tới đây cũng không phải là lý thừa trạch muốn có được câu trả lời dù sao đây không tính là là cái gì tin tức tốt nhưng tóm lại là một cái tìm phương hướng trung châu bốn vực tự a hồ không có không linh thạch tồn tại lý thừa trạch từ nhỏ cũng rất thích xem cái loại đó chí q á i còn có ghi lại gì b ằ n sách hắn chưa từng thấy qua có sách ghi lại không linh thạch loại này toàn thân xanh biết mang theo trong suất sắc từ có nhưng cũng không phải là không linh thạch trung châu bốn b ự c như vậy t h a m dò xuống cũng chưa nghe nói cái gì không linh thạch mò ý thì theo không linh thạch loại này đặc điểm tây bộ cùng nam bộ trên căn bản là không cần tìm tòi dù sao nơi đó tràn đầy tùy khí cho dù cái này trong đại la thiên vẫn có không linh thạch m ỏ tồn tại vậy cũng sẽ chỉ ở bắc bộ cùng phía đông lý thừa c h ạ c h cũng không phải là chỉ có cầu nguyện tôn giả bọn họ cái này cái đại bách hoa tuyết ánh cùng kiểu v i yêu hồ cũng là kiểu v i yêu hồ các nàng bây giờ đang chạy tới miền bangkok trên đường hành động của bọn họ tốc độ nhanh vô cùng k i u vị yêu hồ không linh thạch xác thực có nghe nói qua nhưng đã biến mất rất lâu rồi tuyết ánh tin tức ngay sau đó chuyển tới ở trong trí nhớ s ắ c thực có không linh thạch tồn tại đã từng bị vận dụng cho cùng ma thần trong chiến đấu không linh thạch s ắ c thực có tác dụng nhưng c ự i hồ không bằng thiên địa ngọn lửa loại này có thiên địa lực lượng thần vật huyền bangkok đang cùng lý thừa trạch nói chuyện không lâu sau này cựu vị yêu hồ bọn họ liền đến huyền bangkok huyền bangkok là phi thường thích hợp tuyết ánh địa phương huyền bangkok ở vào liên miên trong núi tuyết nơi này cho dù là bị nhân tộc chiếm cứ lúc cũng là vết người rất hiếm huyền bangkok có chút tương tự với nam vực linh thiếu tuyết sơn cùng bắc vực cực bắc băng nguyên ngược lại có chút phân biệt ở nơi này liên miên quần sơn thủ phủ trung gian chính là h u y ề n bangkok bất kể nơi này là bị nhân tộc chiếm cứ vẫn bị ma thần chiếm cứ h u y ề n bangkok đều là không thay đổi gió tuyết đan sen h u y ề n bangkok gió tuyết chất đống ở chỗ này quanh năm tuyết động danh giới có tuyết đến dưới chân núi bầu trời âm ủ i ể u vị yêu hồ nâng đầu nhìn lên trên ánh mắt của nàng từ màu vàng nhạt biến thành một kim đỏ lên i ể u vị yêu hồ chầm dai nói trên h u y ề n bangkok vô ích tuy khí ít một chút cựu thải thần lộc vớt cảm nói xác thực như vậy mặc dù bây giờ thực lực không bằng cựu vị yêu hồ nhưng ở đối tuy khí cảm nhận cái này khối cựu thải thần lộc là ở cựu vị yêu hồ trên ngoài h u y ề n bangkok có trận pháp bảo vệ yêu tộc là không có cách nào tới đây bọn nó là không b ả o được hơn nữa ma thần tựa hồ đối với h u y ề n bangkok không có hứng thú nơi này cũng không thấy được có si mị ở chỗ này bảo vệ kỳ thực nguyên bản tam tôn ma thần đối h u y ề n bangkok là có hứng thú nhưng là bọn nó không thể đột phá h u y ề n bangkok trận pháp m a minh đối h u y ề n bangkok không có hứng thú quá lớn chủ yếu là minh không bằng ngoài ra tam tôn ma thần đối đại la thiết hiệu bạch quang trận lóe cựu vị yêu hồ các nàng đã đến miền bangkok ngoài cựu vị yêu hồ nâng lên tay trái chạm tới lấp kín không nhìn thấy vết t ư ờ n g đây cũng là bảo vệ huyền băng cốc trận pháp cựu vị yêu hồ nhìn về phía tuyết ánh có biện pháp phá giải sao tuyết ánh gật đầu cười nói đương nhiên là có nếu huyền băng cốc trận pháp là do băng tiên t ử bảy thì đối với tuyết ánh có thể còn có chút hóc vúa nhưng huyền băng cốc trận pháp cũng không phải là băng tiên t ử bảy mà là từ đệ tử của nàng cựu thiên thần nữ bảy cựu thiên thần nữ bảy trận pháp này cùng nàng bố tại cực bắc băng nguyên trận pháp là vậy tuyết ánh nhẹ giọng nói giút ta che giấu một cái sẽ có trận b ă n xuất hiện cựu vị yêu hồ khé gật đầu nàng p h t một cái ống tay á o sương mù dày đặc che đậy u y ề n b ă n g cốc. hơn nữa tuyết ánh tự mang bao tuyết h u y ề n b ă n g cốc phạm vi tầm nhìn đã phi thường thấp nhắm mắt lại cũng tuyết ánh đưa nàng nhẹ tay dính vào cái này trận chỗ không nhìn thấy trên b ế t tường thấp giọng đọc cầm cổ theo tuyết ánh đọc màu vàng trận văn nhanh chóng hiện lên ở giữa không trung ngay sau đó cái này trừ lại trên bầu trời h u y ề n b ă n g cốc như lưu ly li chén vậy trận pháp liền từ từ bắt đầu mở ra nàng cũng không phá giải trận pháp này chẳng qua là mở ra trận pháp này vẫn có thể bảo vệ miền bangkok sau này các nàng muốn tới miền bangkok cũng không cần t i ề n t h á i như vậy tuyết ánh chỉ cần tới miền bangkok cũng sẽ không ngăn chở nàng tuyết ánh gật đầu một cái được rồi chúng ta vào đi thôi nếu như không phải tuyết ánh tồn tại các nàng mong muốn xông vào trận pháp này vậy chỉ biết phi thường khó khăn cưỡng ép đánh vỡ trận pháp này là không thể nào cựu vĩ yêu hồ nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến lợi dụng không gian của nàng quy tắc chi lực nếm thử đột phá trận pháp này nhưng cựu vĩ yêu hồ cũng không có phi thường lớn nắm chặt dù sao nàng thực lực bây giờ cũng đã t ừ n g cựu thiên thần nữ phong giao vẫn là có khoảng cách may mắn chính là có tuyết ánh tồn tại các nàng không cần lo lắng trận pháp này cựu vĩ u hồ cùng cựu thạy thần lộc đều là nghe nói qua huyện bangkok tồn tại nhưng là các nàng không có tự mình đến、qua. chẳng qua là ở trong truyền thuyết nghe nói h u y ề n bang tộc tên dù sao cùng chỗ ngồi này h u y ề n bang tộc móc nối chính là hai vị kỳ nữ tử bằng tiên tử còn có c h i ế n thần cựu thiên thần nữ h u y ề n bang tộc cùng bên ngoài tuyết sơn l à v ậ y nơi này cũng không phải là một m ả n h n c đ ả o nhưng nơi này có không ít thiên tài địa b ả o nơi này đã có mấy chục ngàn năm không có ai đã tới cùng cực băng ắ c b nguyên hầm băng hạ l à v ậ y ở h u y ề n bang tộc thuộc về nhân tộc thời điểm những người khác cũng không thể phá giải cựu thiên thần nữ chất p h á p tiên vào n u y ê n bang tộc mà bây giờ những thiên tài địa bạo này liền thuộc về tuyết anh cùng cựu vi yêu n g cân nàng những thiên tài địa bạo này cho dù là đối với hiện tại tuyết ánh cũng là có tác dụng đây cũng là một phần thu hoạch i ể u bí yêu hồ bớt c ầ m nói nếu như không phải là bởi vì h u y ề n bangkok thực tại quá mức giá rét thì thực ngược lại rất thích hợp làm chỗ ở